Trong phút chốc, Phục Nhan giống như hoàn toàn đại triệt hiểu ra, nàng rốt cuộc minh bạch này phiến đại lục đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Thông Huyền đại lục kỳ thật bất quá là muôn vàng thế giới một góc, nơi này người tu tiên nhóm thế thế đại đại đều có thể phi thăng đột phá, sau đó đi hương cái khắc càng cao dai vị diện, khi đó hẳn là người tu tiên nhất cường thịnh thời kỳ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, này phiến không gian thiên đạo lại là chính mình diễn sinh ra tự mình ý thức. Vì thế ở một ngày nào đó chung, thiên đạo hoàn toàn đem cả cái đại lục phong bế, Như vậy qua đi không bao lâu, khắp trên đại lục đều đã xảy ra thật lớn dung chuyện. Không chỉ là thiên địa linh khí nhanh chóng trôi đi, trên mảnh đại lục này, người tu tiên càng là vô cơ bị áp bách, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể ở thành tiên sau đảo quanh, cuối cùng thân vẫn với thiên kiếp dưới. Đúng là như thế, tại đây thượng vạn năm quang cảnh trung, tất cả mọi người cho rằng thành tiên đó là tu tiên trung điểm. Kỳ thật bằng không, Phục Nhan tin tưởng phi thăng thành tiên mặt sau, còn có càng cao giai cấp mới đúng, chính là này phiến không gian bị thiên đạo sở bao phủ. Không có người có thể lại tiếp tục hướng về phía trước trèo lên, có thể nói sở hữu người tu tiên đều bị áp đặt. Không ai biết thiên đạo muốn làm cái gì. Thẳng đến Vương vũ xuất hiện. Phương vũ chính là trên mảnh đại lục này nam chủ, hắn tử sinh ra khởi liền mang theo chính mình khí vận quang hoàn, đổi một câu nói, hắn chính là nơi này vị diện chi tử. Cứ việc phục nhan không có xem xong nguyên thư, nhưng là cũng không khó tưởng tượng, làm vị diện chi tử, cuối cùng nhất định sẽ đánh vỡ trên đại lục gông siềng, sau đó thành công phi thăng thượng giới. Loại này quan hoàn, thực mau liền hấp dẫn tới rồi thiên đạo chú ý, nó nếu muốn phong tỏa này phiến đại lục, tự nhiên là không cho phép bị người khác mở ra, cho nên hắn liền muốn đem nam chủ vị diện chi tử thân phận đoạt lấy tới. Có lẽ, từ vị diện chi tử ra đời kia một khắc, đã là bị thiên đạo khống chế được. Đối với nguyên thư tới nói, thông huyền đại lục bị phong bế chỉ là một cái giả thiết mà thôi, chính là thay đổi một cách vô tri vô giác chung, lại là sớm đã đã xảy ra lệnh tất cả mọi người khó có thể đoán trước cục diện. Hư vô không gian chung Phục Nhan, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nàng tưởng phủ nhận chính mình suy đoán, chính là trước mắt sự thật, lại không có chỗ nào mà không phải là ở hướng về cái này phương hướng phát triển. Sao? Như thế nào sẽ? Phục Nhan rốt cuộc là thoáng tử thật lớn khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nàng đạm nhiên trên mặt, sớm đã tràn đầy không thể tưởng tượng, cơ hồ là bản năng lẩm bẩm ra tiếng. Nhìn trước mặt Phục Nhan thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh bộ dáng, ma quân thần sắc rốt cuộc có biến hóa, Bất quá lại là không có tiếp tục ra tiếng, mà là chờ Phục Nhan chính mình phục hồi tinh thần lại. Tiếp đi. Cũng không biết khi nào, trên đỉnh đầu tiểu dược đoàn tử đột nhiên lại lần nữa kêu ra tiếng tới, nó liều mạng phảnh phạch chính mình tiểu cánh, trong miệng phát sinh tiếng kêu càng là càng thêm bi thương. Thật giống như, lúc này nó, đang ở trải qua cái gì thật lớn thống khổ giống nhau. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi nhanh chóng hoàn toàn hoàn hồn, nàng vội vàng dơ tay đem tiểu dược đoàn tử bắt xuống dưới. Cũng bất chấp vừa mới trong lòng chấn kinh rồi, mà là vội vàng, có chút nôn nóng xem, kỹ tiểu dược đoàn tử, lẩm bẩm, làm sao vậy? Phần 373 đi tiệp ti, chỉ thấy trong tay tuyết trắng nắm, sớm đã là thống khổ liều mạng quay cuồng, nó như là không có ý thức giống nhau, ở phục nhan trong tay gắt gao giấy ruột, phát ra than khóc thanh, làm người đều không tự giác đáy lòng run lên. Ông ong, ngay sau đó, liền thấy một đạo kim sắc quang mang từ nhỏ dược nắm trên người hiện lên. Một vòng quen thuộc pháp tác chi lực, lại là đông nhiên ánh vào phục nhan mi mắt, nó đang ở gắt gao giam cầm tiểu dược đoàn tử. nay trong nháy mắt, hai bên tựa hồ lại lần nữa lâm vào một trận rằng co giữa. Sao lại thế này, pháp tác chi lực như thế nào đột nhiên ra tới. Phục nhan nhìn thống khổ không thôi tiểu dược đoàn tử, thực sự có chút đau lòng thực, không khỏi tức thì ngước mắt nhìn về phía một bên ma quân, đột nhiên mở miệng sốt ruột do hỏi. Dứt lời, ma quân lúc này mới đem ánh mắt dừng ở tiểu dược đoàn tử trên người, hảo nửa ngay Nàng bình tĩnh thanh âm mới ở bên thai vang lên, nó muốn niết bàn trọng sinh. Phượng hoàng nhất tộc, cần thiết trải qua qua tầng tầng lớp lớp niết bàn trọng sinh, mới có thể đại biên độ tăng lên thực lực của chính mình, cứ việc niết bàn thất bại nói, chúng nó khả năng sẽ bởi vậy mà ngã xuống. Hoặc là niết bàn trọng sinh, hoặc là tử vong. Lúc này mới chân thật phượng hoàng nhất tộc truyền kỳ cùng huyết mạch, chúng nó vĩnh viễn đều là cao quý. Phục Nhãn biết, tiểu dược đoàn tử hẳn là đã sớm tới rồi niết trọng sinh thời điểm, chính là bị pháp tắc chi lực trói buộc. Nó căn bản, cái gì cũng làm không được, lần trước mượn dùng nàng nghiệp hòa kiếp, cũng là không có thể thành công đột phá trói buộc. Trong ngáy mắt, Phục Nhan thần sắc đống nhiên một ngưng. Trong lòng nhanh chóng quyết định chủ ý, Phục Nhan liền không có lại do dự, thực mô liền thấy nàng đột nhiên dơ tay, cường đại chân nguyên chi lực lập tức bị nàng điều động lên, ngược lại đó là dừng ở tiểu dược đoàn tử trên người. Hào hào! Gặp phải kim sắc pháp tắc chi lực hi, Phục Nhan cảm giác lực lượng của chính mình lập tức đã bị văng ra tới, bất quá nàng cũng minh bạch Muốn lấy rất tiểu dược đoàn tử trên người này đạo pháp tắc trí lực, cũng không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, nàng tất nhiên cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ. Tìm đi, đi tiểu dược đoàn tử còn ở trước mặt thống khổ quay cùng, trên người pháp tắc trí lực phát ra quan mang, cũng là càng ngày càng sáng. thấy vậy, Phục Nhan nhanh chóng tăng lớn trong tay lực lượng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi giống nhau, một phân một hào tới gần kia đạo pháp tắc trí lực, chính là thật lớn lực lượng ngược lại lại bị nhộn nhạo mở ra. Frank! Frank! Trong phút chốc, Phục Nhan lại lần nữa bị pháp tắc chi lực lực lượng văng ra, lần này càng là không tự giác lui về phía sau mấy mét khoảng cách. Ngước mắt nhìn phía trước giống như gông xiềng kim quang, Phục Nhan bỗng nhiên trở tay vừa động, chỉ nghe thấy xôn xao, một tiếng, cuốn quanh ở ma quân phân thân trên người pháp tắc chi lực, lại là lập tức bị Phục Nhan trở tay thu hồi. Không có pháp tắc chi lực trói buộc, ma quân lại là cảm giác tức khắc một thân nhẹ nhàng, mà sau kia nói phân thân cũng là chợt tùy theo đánh tới, trong chớp mắt chính là lại lần nữa dung nhập chính mình bản thể chung. Nhưng mà bên này Ma Quân bản nhân lại là không có một chút cảm xúc dao động, từ thủy tự trung, nàng ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Phục Nhan thân ảnh. Kia trong nháy mắt, nàng trong lòng phỏng đoán lập tức liền sẽ có được đáp án. Lúc này Phục Nhan, tựa hồ cũng hoàn toàn bỏ qua rất một bên Ma Quân, nàng đem toàn thân tâm đều dừng ở tiểu dược đoàn tử trên người. Rốt cuộc nắm lấy chính mình pháp tắc chi lực, ngay sau đó liền thấy nàng dũng nhiên một cái lấp mình, không có chút nào do dự, lại là lại lần nữa đi tới tiểu dược đoàn tử bên cạnh. Ông Long, dơ tay nháy mắt, phục nhan pháp tắc chi lực đã là một lần nữa bị quăng đi ra ngoài, thẳng tắp đâm hướng về phía tiểu dược đoàn tử trong cơ thể pháp tắc chi lực, lưỡng đạo kim Quang đột nhiên ở giữa không trung va chạm lên. Một vòng kim sắc quăng mang, ở khắp hư vô không gian trung lập lệ mà ra. Không chỉ có như thế, thực mau một cổ đình thai nhức góc chấn động thanh, lại là trong khoảnh khắc ở bốn phía văng lên, mọi nơi không gian đều phản phất đã chịu làn đến, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. giờ khắc này... Phục Nhan cùng Ma Quân đều là gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt lưỡng đạo pháp tắc chi lực. Bá! Nhưng mà không đến một lát công phu, liền thấy Phục Nhan pháp tắc chi lực đồng dạng bị mãnh liệt văng ra, đột nhiên qua tay một lần nữa về tới tay nàng chung. Đi. Tỉ tỉ cùng lúc đó, tiểu dược đoàn tử tựa hồ cũng rốt cuộc là sức cùng lực kiện, một đôi con ngươi như là ngàn cân trọng giống nhau nhắm lại, toàn bộ thân mình đều tự nhiên rũ xuống lên. Theo tiểu dược đoàn tử không hề giãy giụa, tia đạo kim sắc pháp tắc chi lực cũng chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại thẳng đến một lần nữa biến mất ở tuyết trắng thân mình trung. Quang mang tan đi, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Hơi dừng lại, trở tay thu hồi chính mình pháp tắc chi lực, Phục Nhan lúc này mới lắc mình qua đi, một lần nữa duỗi tay tiếp được tiểu dược đoàn tử tuyết trắng thân thể, xác định người sau chỉ là sức cùng lực kiện, không có bị thương, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dơ tay đem tiểu dược đoàn tử thu trở về, Phục Nhan thật sâu hít một hơi, đột nhiên xoay người, ngước mắt nhìn về phía một bên Ma Quân. Ma Quân đại nhân Cái này trong lòng hẳn là đã có chính mình đáp án đi. Phục Nhan thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, nàng bình tĩnh nhìn trước mặt Ma Quân, đột nhiên có chút không đầu không đuôi mở miệng. Quả nhiên giọng nói rơi xuống, Ma Quân rốt cuộc là hơi hơi như mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Như thế nào sẽ? Nàng nhìn chằm chằm Phục Nhan, tự mình lầm bẩm. Thấy vậy, đối diện Phục Nhan lại là hay còn cười khẽ một tiếng, có chút dù bận vặn vùng dung tiếp tục nói, Phương Vũ có lẽ là thiên đạo hóa thân, nhưng là Nàng giọng nói một đốn. Ánh mắt cũng suy sụp trở nên nghiêm túc lên, ta không phải pháp tắc hóa thân. Ma quân không hiểu Phương Vũ trên người nam chủ khí vận, nàng gần chỉ là hoài nghi đối phương là thiên đạo hóa thân, mà Phục Nhan lại là ở ngay lúc này xuất hiện, vẫn nỉ đại thượng trận chiến ấy, sớm đã chuyển khắp khắp đại lục, Phục Nhan đánh bại Phương Vũ sau độ kiếp hình ảnh, cũng nhanh chóng ở người tu tiên trong đám người truyền lưu. Cứ việc Phục Nhan không rõ ràng lắm Ma quân đến tột cùng là khi nào sống lại trở về, nhưng là nàng nếu chú ý nam chủ, nhất định liền sẽ thấy kia tràng tỷ thí hình ảnh. Vẫn nhỉ đại thượng, phục nhan trong tay pháp tắc chi lực chợt lóe mà qua, trừ bỏ Bạch Nguyệt Ly ngoại, cơ hồ tất cả mọi người chưa từng thấy rõ ràng, Ma Quân đúng là có điều hoài nghi, vừa mới lúc này mới cố ý bức bách nàng dùng ra pháp tắc chi lực. Đúng là như thế, nếu là Phương Vũ chính là Thiên Đạo hóa thân, Ma Quân tự nhiên sẽ nghĩ đến phục nhan có thể hay không là pháp tắc hóa thân. Nếu là phục nhan thật là pháp tắc hóa thân, liền tuyệt đối có thể nhẹ nhàng lấy rốt tiểu dược đoàn tử trên người pháp tắc chi lực, chỉ là vừa mới phục nhan hao hết toàn lực. Vẫn là như cũ thất bại, đáp án tự nhiên liền rõ ràng, cho nên ma quân mới nhất thời có chút kinh ngạc. Đối này, Phục Nhan lại là không có bất luận cái gì động dung. Cứ việc nàng cũng không biết chính mình vì sao có thể ngưng tụ ra tới pháp tắc chi lực, nhưng là Phục Nhan rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối không phải cái gì pháp tắc hóa thân. thấy vậy, ma quân cũng rốt cuộc một lần nữa hoàn hồn, nàng ngước mắt nhìn về phía Phục Nhan. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ là thiên đạo vẫn là cái gì, đều là có thể chiến thắng. Phục Nhan như cũ bình tĩnh nói, nàng đã biết ma quân nội tâm ý tưởng, lại là không có gì động dung. Cho dù phương vũ quả thực trở thành thiên đạo hóa thân, Phục Nhan cảm thấy cũng không phải cái gì tử cục, chính cái gọi là người thắng định thiên, có lẽ khi thiên đạo có thật thể lúc sau, sẽ là một loại càng tốt đừng ra. Ngay vậy, ma quân đột nhiên khôi phục dị vang đạm nhiên, bất quá nhìn chằm chằm Phục Nhan con người, lại là rất có hứng thú, có lẽ, người nói được là đúng. Ít nhất, pháp tác xuất hiện. Cũng đã nói lên thông huyền đại lục cũng không sẽ hoàn toàn tử cục Vừa dứt lời, liền thấy trước mắt ma quân trở tay vừa động, một phen thiếm lam quang bóng kiếm, lại là đông nhiên xuất hiện ở tay nàng trung, lại lần nữa ngước mắt nhìn Phục Nhan, nàng tựa hồ không có bất luận cái gì chần trở, chậm rãi rỗi tay đưa qua. Đây là Phục Nhan một đốn, tựa hồ chưa từng dự đoán được ma quân sẽ đột nhiên lấy ra một phen linh kiếm tới, hơn nữa giống như còn là chuẩn bị đưa cho chính mình. Nay tiên khi đối với ta tới nói, vốn chính là không hề tác dụng Ma Quân Du mắt nhìn thoáng qua chính mình trong tay tiên khí linh kiếm, ngược lại nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi linh kiếm bị ta phá hủy, cái này coi như là buổi ngươi." Dứt lời, Phục Nhan lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, Ma Quân trong tay linh kiếm, rõ ràng là một fan bình thường tiên khí, tức khác không khỏi trước mắt sáng ngời. "Đa tạ." Phục Nhan cũng không có ngượng ngùng, rốt cuộc lúc này nàng xác thật yêu cầu một fan xương tay linh kiếm, nàng tất nhiên là sẽ không cùng Ma Quân khách khí. Hướng hồ chính như Ma Quân lời nói, tiên khí đối với nàng tới nói cầm trong tay cũng bất quá là phóng tích hôi mà thôi. Tiếp nhận tiên khí linh kiếm lúc sau, Ma quân tựa hồ cũng cũng không có cái gì tường nói, chỉ thấy nàng xoay người vung lên, chung quanh cảnh sát nhanh chóng đã xảy ra một trận biến hóa long trời lở đất. Chờ Phục Nhan ngước mắt khi, hai người đã là về tới nhà gỗ trong sân. Trên bầu trời lôi vân không biết khi nào sớm đã tan đi, Phục Nhan phục hồi tinh thần lại, cũng không rảnh lo cẩn thận cầm tiên khí linh kiếm thử xem tay, vội vàng trở tay thu trở về, quay đầu đó là hướng tới Bạch Nguyệt Ly phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy một đống than cốc phế tích chung, Bạch Nguyệt Ly sớm đã ngã xuống trên mặt đất, lúc này nàng phản phất là cùng lần trước Phục Nhan giống nhau như lúc, toàn thân cơ hồ đều cựu thiên trọng xét đánh tiêu. Sư tỉ, Phục Nhan không nghĩ tới quá nhiều, lập tức chính là nhấc chân lắc mình chạy qua đi. Xuyên qua đốt trọi phế tích, Phục Nhan trong chớp mắt chính là xuất hiện ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly còn có hơi thở sau, nàng lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, xem ra Bạch Nguyệt Ly đã thành công vượt qua phi thăng tiếp Bất quá là bởi vì bị thương quá mức với nghiêm trọng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi bỏ đi chính mình mặc ở bên ngoài lúa mỏng, sau đó thật cẩn thận đem cuộn tròn thành một đoàn bạch nguyệt ly bao bọc lấy, cuối cùng càng là dối tay đem nàng cả người bé lên tới. Trong sân ma quân cũng không có động tác, liền như vậy an tính nhìn, Phục Nhan ôm hôn mê bạch nguyệt ly, từng bước một từ phế tích trung đi ra. Thẳng đến ngay sau đó, ngừng ở chính mình trước mặt. Ta biết ma quân đối sư tỷ có ân Bất quá sư tỷ mấy năm nay cũng giúp ngươi bảo vệ cho ma vực. Phục nhan nhìn thẳng chứ ma quân nói, sau đó lại rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực Bạch Nguyệt Ly, tiếp tục nói, nhưng là, ta còn là muốn mang đi sư tỉ. Nói xong, Phục nhan tựa hồ cũng không đợi ma quân có phản ứng gì, đó là ôm Bạch Nguyệt Ly cùng đối phương gặp thoáng qua, nhấc chân tiếp tục hướng tới bên ngoài đi đến. Hào nửa ngày, trong sân ma quân mới sâu kín xoay người lại, nàng ngước mắt nhìn Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly từng bước một giờ đi bóng dáng ánh mắt có chút đen tối không rõ. kia một khắc, không ai biết được nàng ý nghĩ trong lòng. Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại là phát hiện chính mình đang nằm ở Phục Nhan Linh thuyền phía trên, nàng có chút vô lực chớp trước mắt, cảm giác toàn thân đều bị núi lớn nghiền áp quá một lần. Thật sâu hít một hơi, lại thoáng bình phục trong chốc lát, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới từ trên giường ngồi dậy. Sư tỷ người tỉnh. Phục Nhan vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới, thấy Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị xuống giường thời điểm Vội vàng tiến lên đi ngâng trụ đối phương, hơn nữa đẻ lại người sau đôi tay, sư tỷ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, vẫn là ở trên giường nghỉ tạm hảo. Bị người đẻ lại, Bạch Nguyệt ly đảo cũng ngoan ngoan đã không có động tác, nàng đầu tiên là xem kỹ một phen thân thể của mình, trong cơ thể lực lượng đang ở phát sinh thật lớn biến hóa, xác thật còn chưa hoàn toàn bình phục xuống dưới. Dừng một chút, nàng đảo cũng đã không có lo lắng, mà là ngước mắt nhìn một bên phục nhan, hỏi, ma quân đại nhân đâu? Đại khái là đã phản hồi mà vượt đi. Phục nhan nghĩ nghĩ, đó là như vậy nói. Sư tỷ yên tâm, ma quân là đồng ý ta mang ngươi ra tới, bằng không ta cũng đánh không lại nàng A. Phục nhan cười cười, dối tay sờ sờ đối phương bàn tay. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, đảo cũng không có tiếp tục dối rắm cái này. Mấy ngày kế tiếp, Bạch Nguyệt Ly đều là ở Phục nhan dưới sự trợ giúp, nhanh chóng khôi phục lại đây. Thực mau non nửa tháng liền đi qua, nàng cũng cuối cùng là hoàn toàn thuận lợi đột phá tới rồi tiên nhân đại năng. Đối này, Phục Nhan tự nhiên cũng là cao hứng. Không khỏi kéo Bạch Nguyệt Ly cùng nhau song tu mấy ngày, Mỹ danh rằng chính là vì càng tốt củng cố tu vi cùng thực lực, này nửa năm qua bởi vì tiên môn đại điển duyên cớ, Phục Nhan cả người đều là ở vào một loại ngưng thần trạng thái, trong khoảng thời gian này cuối cùng là có thể hoàn toàn thả lòng lại. Vì thế không tự giác liền rằng có song tu thời gian. Chờ hai người lại lần nữa từ trên linh thuyền xuống dưới, xuất hiện ở Trung Đô một tòa cổ thành Trung Khi, đã là đi qua 2-3 tháng lâu. Trong thành tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi phạm, Phục Nhan nắm Bạch Nguyệt Ly an tính đi ở trên đường cái, bởi vì làm thủ thuật che mắt duyên cớ, đảo cũng không có quá nhiều người qua đường chú ý các nàng. Những việc này, cuối cùng đều là tố cáo một đoàn lạc, chúng ta cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Phục Nhan ghé mắt nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly, không khỏi cười nói. Bạch Nguyệt Ly nhật nhạt cười, vừa muốn mở miệng khi, lại thấy phía trước không ít người tu tiên đột nhiên hướng tới ngoài thành chạy đi, trường hợp thực sự có chút hối loạn. Phần 374. Người nói cái gì? Kiếm vương tông Phương Vũ rốt cuộc chiến thắng tâm ma, đã chuẩn bị nên đón lần thứ hai phi thăng thiên tiếp Quả nhiên thiên tài đều là không giống bình thường, lúc này mới mấy tháng công phu, Phương Vũ lập tức là có thể từ khốn cảnh chung đi ra, cái này chờ xem hắn chê cười người, phòng chừng đều phải vả mặt đi. Mau mau, nghe nói đã bắt đầu độ kiếp, nơi này vừa lúc khoảng cách kiếm vương tông không xa, còn có thể đi xem xem náo nhiệt. Bang vào phục nhan cùng bạch nguyệt ly thực lực. Tự nhiên là đem những lời này nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi ngừng ở tại chỗ, hơi hơi như mày, cùng ma quân ở hư vô không gian chung phòng đoán, lại lần nữa hiện lên ở nàng trong óc bên trong. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly biết Phục Nhan từ trước đến nay sẽ không để ý, hoặc là chú ý này đó, lúc này lại là thấy đối phương có chút thất thần, không khỏi nhìn nàng ra tiếng hỏi. Dứt lời, một bên Phục Nhan tựa hồ lúc này mới hoàn hồn, nàng một lần nữa nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, đồng nhiên mở miệng nói. Sư tỉ, chúng ta cũng đi xem một chút đi, ta có một chuyện muốn xác định một chút. Bạch Nguyệt Ly một đốn, ngược lại gật đầu đáp, hảo. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có gì ý kiến, dù sao lúc này hai người vốn là không có gì sự tình, đi một chuyến tự nhiên không có gì. Vì thế thực mau, liền thấy hai người cũng là đi theo đám người, nhanh chóng lắc mình đi tới kiếm vương tông tông môn trong phạm vi. ầm Ẩm Ẩm. Lúc này không chung buổi tối sớm đã là mây đen răng đầy, thật lớn tiếng sấm quần quần mà đến. Xác thật là có người ở độ phi thăng thiên kiếp không giả. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa tiến lên, mà là dừng ở cuối cùng chỗ tối chung, ổn định thân mình sau, nàng chính là ngước mắt hướng tới không trung phía trên, kia đạo nhân ảnh nhìn qua đi. "Ngươi nhỏ, đúng là hồi lâu không thấy Phương Vũ." Giang Giác, một thanh em vang lên khởi, liền thấy lại một đạo cự thiên trọng lôi thẳng tắp rơi xuống, sau đó thật mạnh đánh vào Phương Vũ trong thân thể, người sau lại là như cũ thẳng tắp đứng lặng ở giữa không trung thượng, tựa hồ chưa từng đã chịu một chút ảnh hưởng. Thấy vậy, tất cả mọi người là vì này kinh ngạc cảm thán một tiếng. Kế tiếp thời gian, rõ ràng là một đạo lại một đạo Cửu Thiên trọng lôi lần lượt rơi xuống, chính là phương vũ đều có thể nhẹ nhàng thừa nhận thiên kiếp rèn luyện, thình lình lo chính mình đứng ở không trung, thân hình không loạn. Mấy quyển thượng độ phi thăng thiên kiếp thời điểm, đại đa số người tu tiên đều sẽ muốn chính mình nửa cái mạng, càng là đến cuối cùng, càng là có chút chật vật bất ham. Chính như Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly giống nhau, cuối cùng đều là trực tiếp bị Cửu Thiên thật mạnh đánh thành than cốc. Hơi thở dôi thoát. Chính là hiện giờ trước mắt Phương Vũ, lại là phá lệ khí đỉnh tân nhàn, chỉnh trang thiên kiếp xuống dưới, chỉ sợ liền một mảnh góc áo đều chưa từng bị nung nóng, thẳng đến cuối cùng một đạo cửu thiên trọng lôi rơi xuống sau, phía dưới mọi người mới phản ứng lại đây. Thiên kiếp đã kết thúc. Ý thức được sự thật này sau, mọi nơi tức khắc không khỏi một mảnh ô lên. Nay cũng quá nhẹ nhàng đi, phi thăng thiên kiếp đơn giản như vậy sao? Ta như thế nào cảm giác Phương Vũ chính là tùy ý ăn vài đạo lôi, đảo mắt thiên kiếp liền đi qua. Đúng vậy, lần trước ta nhớ rõ sương hoa cùng cùng chủ Phục Nhan độ kiếp khi, chính là kiểu tử nhất sinh. Xem ra vẫn là Phương Vũ Thiên Phú càng tốt hơn, Phục Nhan ở vân nỉ đại thượng, đại khái là bởi vì cầm trong tay bảo vật nguyên nhân, mới có thể đánh bại Phương Vũ đi. Đối với bốn phía dịu dít thanh, Phục Nhan lại là không chút nào để ý, nàng ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm trên không Phương Vũ. Thiên kiếp đi qua, người nọ rốt cuộc mở hai trắng mắt, gần là xuống phía dưới nhìn quét liếc mắt một cái. Liền phẳng phất hoàn toàn đem tất cả mọi người nhìn trộm một lần, hắn hơi hơi gợi lên khỏe miệng, đối với kết quả này tựa hồ rất là vừa lòng. kia một sát, Phục Nhan cảm giác trong đầu ấm ấm sầu vang. Hắn không phải Phương Vũ, cũng không là vị diện chi tử nam chủ. Hắn là thiên đạo. Đệ 303 chương 303. Giờ khắc này, Phục Nhan cuối cùng là có thể xác định, chính mình lúc trước suy đoán quả nhiên không tồi, trên mảnh đại lục này thiên đạo đã diễn sinh ra ý thức, hơn nữa rất sớm liền theo dõi Phương Vũ thân phận Hết thảy bỗng nhiên cũng đều có giải thích. Lúc ban đầu ở Bắc vực bí cảnh Tiên phụ chung, Phục Nhan vì chặn Bạch Nguyệt Ly cùng Phương Vũ Chi Gian liên hệ, do đó mạnh mẽ thay đổi nguyên bản cốt truyện, loại này có biến chuyển tính cốt truyện phát sinh biến hóa, tự nhiên sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng thân là nam chủ, Phương Vũ trên người khí vận. Chỉ là khi đó thiên đạo còn không có trong tưởng tượng cường đại, nó chỉ có thể nghĩ cách đem Phục Nhan vĩnh viên đóng băng lên, chính là lại thất bại. Nó chưa từng tưởng tượng, Phục Nhan lại bị Bạch Nguyệt Ly kéo trở về. Thiên đạo nếu chuẩn bị lợi dụng Phương Vũ trở thành chính mình hóa thân, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn thúc đẩy Nam chủ trên người kia tầng khí vận, do đó làm này trở nên càng cường đại hơn lên. Lúc sau cốt truyện, Phục Nhan cơ bản không như thế nào chân chính tham dự Nam chủ lộ trình, vì thế hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi, Phương Vũ được như ý nguyện bị đẩy đến tối cao phòng, cuối cùng hoàn toàn biến thành Thiên đạo hóa thân. Hiện giờ, phi thăng thành tiên người đã là trở thành này phiến thiên địa thiên đạo. Phục Nhan cũng nhiên minh bạch Ma quân vì sao hao tổn tâm cơ một lần nữa sống lại, trừ bỏ không cam lòng ở ngoài, nàng cũng tưởng tiếp tục phá tan trên đại lục gông siềng. Nhưng mà, lần này lại là không thể bên ngoài thượng đối trời cao nói. Đúng là như thế, ma quân ở sống lại lúc sau, cố ý sáng lập ra tới một cái hoàn mỹ che chắn không gian, lại lợi dụng ma tử trái tim tới áp chế chính mình hơi thở, chỉ sợ lúc này, thiên đạo còn chưa từng cảm giác đến ma quân sớm đã sống lại. Nó nếu chuẩn bị hoàn toàn phong bế đại lục. Tự nhiên là sẽ không cho phép có người dễ dàng phá tan công siềng, kỳ thật ma quân nếu là tiếp tục phát triển đi xuống nói, sớm hay muộn có một ngày khả năng lại lần nữa thực lực bay vọn, thiên đạo tất nhiên là có chút kiếng kỵ. Hiện giờ, cả cái đại lục đều bị nó khống chế ở trong tay. Nghĩ đến này, Phục Nhan không tự giác hơi hơi như mày, nhìn trên bầu trời kia đạo thân ảnh khi, thực sự có chút đau đầu. Mọi nơi vây xem quần chủ nhóm, tựa hồ còn chưa từ phương vũ vừa mới phi thăng thành tiên hành động vĩ đại trung phục hồi tinh thần lại. Bọn họ không khỏi tiếp tục mồm 5 miệng 10 nghị luận, đầy mặt đều là một bộ kinh ngạc không thôi thần sắc. Mà không chung phía trên, phương vũ lại chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, hắn cũng không có ở không chung dừng lại lâu lắm, ngược lại liền lắc mình rời đi. Không đến một lát công phu, hắn đã là về tới kiếm vương tông Trung Mà lúc này chỗ tối phục nhan cũng rốt cuộc hoàn hồn, nàng ánh mắt tựa hồ trở nên có chút đen tối không rõ, một bên bạch nguyệt ly chỉ là hơi dừng lại, lại là nói cái gì cũng không nhiều lời, chỉ là trở tay cầm phục nhan bàn tay Nhẹ nhàng nói, chúng ta đi thôi. Ngay vậy, Phục Nhan lúc này mới một đốn, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly Khi, đáy mắt đã là khôi phục dị vạng ô nu, cười đáp, hảo. Nói xong, hai người không có chút nào trần trở, nháy mắt xoay người biến mất ở tại chỗ. Hảo hảo. Rộng lớn biển mây phía trên, chỉ thấy một con thuyền bình thường linh thuyền nhanh chóng từ nơi xa xử tới, ở tầng mây mặt sau để lại một cái thật dài dấu vết. Tiếp đi. Ngay sau đó, Liền thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh từ phía sau bay ra tới, sau đó vững vàng dừng ở thuyền đỉnh phía trên, ở ấm áp ánh mặt trời chiếu dọi xuống, một đôi tú khí cánh tự nhiên giãn ra, hơi hơi híp híp mắt, tựa hồ rất là thoải mái. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau từ thuyền đi ra thời điểm, ngước mắt liền thấy bay đến thuyền trên đỉnh phơi nắng tiểu dược đoàn tử, không khỏi hơi hơi dơ lên khỏe miệng, ánh mắt chung bắt một mặt ý cười. Phơi phơi nắng cũng khá tốt, tổng hảo quá vẫn luôn đãi ở giới tử không gian chung ngủ. Phục Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tùy ý cảm khái một câu ở hư vô không gian Trung hôn mê sau sinh sôi đi qua 3 tháng thời gian tiểu dược đoàn tử mới cuối cùng là chậm rãi tỉnh lại có lẽ là lần trước tiêu hao quá nhiều sức lực nguyên nhân tỉnh lại sau tiểu dược đoàn tử càng tham ăn thường thường liền sẽ cuốn lấy phục nhan muốn linh dược đầu y phục nhan đau lòng nó đảo cũng cơ hồ đều là hữu cầu tậ ứng mừng dỡ người sau ăn ngủ ngủ xong rồi ăn một thân tuyết trắng lông tóc giống như trở nên càng thêm tranh sáng cho đến phục nhan cùng bạchư Ly cũng không có việc gì liền sẽ thượng thủ kéo thượng một phen. Kỳ thật tiểu dược đoàn tử cũng đều không phải là vẫn luôn vô ưu vô lự, chỉ là nó thân là phượng tộc ý thức, vẫn luôn đều lâm vào ngủ say giữa, hiện tại thân thể tự nhiên là cái gì cũng không biết, mới có thể như cũ như vậy vô tâm không phổi tồn tại. Có lẽ, này cũng coi như là một chuyện tốt. Từ phu quyển không còn nữa, cũng không ai vẫn luôn bồi tiểu dược đoàn tử chơi đùa, phục nhan đối nó, tự nhiên đều là một bộ nuôi thả trạng thái, hiện giờ thật vất vả được một cái hảo thời tiết. Ra tới đi dạo, phơi phơi nắng, đảo cũng rất là tự tại. Ngay vậy, một bên bạch nguyệt ly có chút bất đắc dĩ lấp đầu, lại là chưa từng mở miệng nói thêm cái gì. Hôm nay sắc thật một cái khó được hảo thời tiết, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua màu trắng tầng mây, tự nhiên chiếu vào trên linh thuyền, cảm nhận được kia cổ ấm áp, làm người không tự giác có chút lười biếng ý vị. Từ kiếm vương tông rời đi sau, đã là đi qua 7-8 ngày thời gian, bất quá phục nhan lại rõ ràng chưa từng sốt ruột phản hồi nam vực. Trên thuyền hai người không khỏi chậm rãi nhấc chân tiến lên, nơi xa đập vào mắt đó là quần cuộn biển mây hình ảnh. Tiếp đi. Tựa hồ vì hợp với tình hình, thuyền trên đỉnh tiểu dược đoàn tử không khỏi phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Phục Nhan vốn dĩ không có chú ý quá nhiều, chính là đương nàng đem tầm mắt từ biển mây trung thu hồi tới thời điểm, lại phát hiện bên cạnh Bạch Nguyệt Ly trong lúc nhất thời có chút thất thần, tựa hồ vì cái gì mà lâm vào trầm tư giữa. Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi dừng lại, hảo nửa ngày mới thử hô một tiếng, sư tỷ Ấn. Bạch Nguyệt Ly nghe tiếng hoàn hồn, phản xạ có điều kiện lên tiếng, sau đó ngước mắt nhìn về phía trước mặt Phục Nhan thân ảnh. Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, có chút dù bận vẫn ung dung mở miệng nói, sư tỷ suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần. Kỳ thật nàng cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, cũng không từng cho rằng Bạch Nguyệt Ly sẽ nói chút cái gì, nhưng mà dây tiếp theo, lại là thấy Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên quay đầu, ngước mắt nhìn về phía thuyền trên đỉnh tiểu dược đoàn tử. Thức mau. Liên nghe thấy Bạch Nguyệt Ly có chút nghiêm túc cùng nghi hoặc thanh âm chuyển đến, ngươi nói, tiểu dược đoàn tử trên người Pháp tắc trí lực, có thể hay không cũng là một loại bảo hộ đâu. Mạc danh nghe thế câu nói, trên thuyền Phục Nhan không khỏi ngây ngẩn cả người. Một bên Bạch Nguyệt Ly một lần nữa thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn Phục Nhan nói, nếu thiên đạo không cho phép trên đại lục sinh linh thực lực, đạt tới nhất định độ cao, như vậy dược nắm thực lực bị chói buộc, lại làm sao không phải một loại bảo hộ. Trước đó, Phục Nhan chưa bao giờ nghĩ nhiều quá Hiện giờ nghe xong bạch nguyệt ly lời này, lại là tức khắc có chút bừng tỉnh đại ngộ. Sắc thật không tồi, phượng tộc thực lực trải qua niết bàn trọng sinh sau, thực lực nhất định sẽ phi thường khủng bố, đến lúc đó thiên đạo nhất định sẽ ngầm tạo áp lực, tiểu dược đoàn tử kết cục, rất có khả năng sẽ cùng ma quân giống nhau. Bất đồng chính là, ma quân còn có thể lợi dụng ma tử trái tim sống lại trở về, dược nắm chỉ sợ sẽ là thật sự nên đón tử vong. Từ nào đó góc độ tới nói, pháp tác chi lực đúng là bảo hộ tiểu dược đoàn tử chỉ cần nó không thành công nghiết bàn trọng sinh, thực lực tự nhiên sẽ không cường đại đến hấp dẫn thiên đạo lực chú ý, hiện giờ như vậy, lại là an toàn nhất lúc. Nghĩ đến chỗ này, trên thuyền hai người đều là có chút trầm mặt xuống dưới. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan cuối cùng dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua tiểu dược đoàn tử, đảo cũng chậm dài thoải mái lên, sư tỷ lời nói đúng là, pháp tác chi lực cũng coi như là ở bảo hộ nó, bất qua trước mắt chúng ta cũng lấy không sóng pháp tác chi lực. Nhưng thật ra sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Khả năng không thể niết bàn trọng sinh đối với tiểu dược đoàn tử tới nói, hoặc nhiều hoặc ít có chút thống khổ bất ham, chỉ là hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Bạch Nguyệt Ly khẽ thở dài một hơi, tiến lên cầm phục nhan bàn tay, lại là nói cái gì cũng chưa nói. Chặn vạng thời khắc, phục nhan cố ý lấy ra âm thức kính, hướng sớm đã trở lại Sương Hoa cung Lư Tiêu Văn dò hỏi một phen, tự tiên môn đại điển sau khi chấm dứt, tiến đến bái nhập Sương Hoa cung thiên tài con cháu xác thật nhiều không ít. Trong khoảng thời gian này toàn bộ Sương Hoa Cung đều phi thường bận rộn. Đối này, Lưu Thiêu Văn tự nhiên là phi thường cao hứng, hoàng hốt chung, hắn giống như lại về tới nguyên lai Sương Hoa Cung nhất cường thịnh thời điểm. Nghe thấy cái này tin tức, Phục Nhan tự nhiên cũng là có chút hương phấn, rốt cuộc hiện giờ Sương Hoa Cung, cũng là nàng dẫn theo mọi người, cùng nhau ở trên đại lục sông ra tới, lập tức đám đông nắm chặt tễ, đó là tốt nhất chứng minh rồi. Biết được Sương Hoa Cung chân chính ở trên đại lục khai hỏa thanh danh lúc sau. Phục nhan bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không mấy ngày sau, thần thù cung sở linh linh bên kia, cũng là cố ý cấp Phục nhan truyền đến tin tức, nàng chuẩn bị làm Phục nhan hỗ trợ sự tính có chút gian nan, vì bảo đảm văn nhất, sở linh linh ý tứ là, Phục nhan cần thiết lại lần nữa trải qua một lần thiên kiếp đột phá, mới có thể tiến đến tìm nàng. Đối này, Phục nhan đảo cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Thành tiên cũng không phải trung điểm, tiên nhân cùng tiên nhân chi gian thực lực, cũng là có phi thường đại chênh lệch Phục Nhan bất quá là mới vừa nhập môn, lúc sau mỗi trải qua một lần thiên kiếp, đều là thực lực một lần đột phá. Phần 375 Cùng ma quân tri giàn tỉ thí liền có thể nhìn ra, nếu là không có pháp tắc tri lực, Phục Nhan hoàn toàn không có gì sức phản kháng. Kỳ thật không có sở linh linh ý tứ, Phục Nhan cũng chưa từng chuẩn bị tiếp tục thả lỏng đi xuống, nàng cần thiết trước sau như một, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình mới được, hiện giờ thiên đạo phương vũ, đã là trở thành nàng uy hiếp lớn nhất. Phục Nhan nhưng thật ra không có chua cứu thế ý tưởng, hiện giờ nàng có thể làm cũng gần chỉ có tự bảo vệ mình mà thôi, nàng nếu có thể khống chế được pháp tắc chi lực, Phương Vũ tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình nhanh chóng phát triển. Hắn lại lần nữa đối thượng Phục Nhan, cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá trước mắt tới xem, Phục Nhan nhưng thật ra không có gì quá lớn lo lắng, thiên đạo muốn tìm nàng phiên thoái, lợi dụng hóa thân Phương Vũ là không thể được, rốt cuộc chính mình chính là tay cầm pháp tắc chi lực. Ở đối phương còn không có hoàn toàn trưởng thành lên trước. Hán duy nhất có thể gian lận địa phương, chỉ có thể là thiên kiếp. Hơn nữa vì thực lực lại lần nữa đột phá, Phục Nhan nhất định phải độ kiếp. Nghĩ đến đây, Phục Nhan thực mau liền ở trong lòng có tính toán, vì thế vào lúc ban đêm, nàng liền phất tay đem chính mình con rối phân thân phóng ra, sau đó ngửa quen đường cũ hướng bên trong rót vào, chính mình một bộ phận tâm thần. Đối với đã phi thăng thành tiên nàng tới nói, hiện tại phân ra một tiêu tâm thần, nhưng thật ra sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa con rối nghiễm nhiên là có được xu gần hợp đạo kỳ thực lực. Không bao lâu, con rối phân thân đó là lắc mình rời đi linh Lincoln, một đường hướng tới Nam vực Sương Hoa cung lao đi. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn con rối phân thân rời đi bóng dáng, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong đêm đen, hai người lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hiện giờ đúng là Sương Hoa cung phát triển thời khắc mấu chốt, thật sự không cần tự mình trở về sao? Bạch Nguyệt Ly dừng một chút, không khỏi ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Phúc Nhan, đột nhiên ra tiếng nói: Phục Nhan Minh Bạch Bạch Nguyệt Ly lo lắng, lại là lắp đầu, đúng sự thật nói, không sao, ta đã cùng Lư tiền bối thương lượng qua, quá đoạn thời gian sẽ tuyển ra một vị Phó Cung Chủ, hơn nữa ta, hoàn toàn có thể xử lý tốt hết thể công việc. Lời này không giả, nghe Lư Kiêu Văn nói, lúc này càng là có không ít đại thừa kỳ cao thủ lựa chọn gia nhập Sương Hoa Cung, tuyển ra một vị Phó Cung Chủ người tu tiên, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Lư Kiêu Văn sống hai đời, đã không gì đi ra ngoài rèn luyện ý tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra Giống nhau đều sẽ đóng tại Sương Hoa Cung Có hắn ở, Sương Hoa Cung khẳng định sẽ không có vấn đề Húng hồ Phục Nhan con dối phân thân cũng ở Nàng đồng dạng ở thật khi chú ý Sương Hoa Cung Nếu là ra cái gì đại sự Nàng cũng có thể nhanh chóng xé rách không gian chạy trở về Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới điểm điểm Liền không có tiếp tục dối rắm cái này Vì thế kế tiếp thời gian Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người thân ảnh Đó là vẫn luôn xuyên qua ở trên đại lục mỗi cái góc trừ bỏ rèn luyện tăng lên thực lực ở ngoài, hai người cũng sẽ thưởng thưởng tiến vào khư bông ngọc cấn chung tiến hành song tu. Trong trước mắt, 20 năm liền như vậy đi qua. Ở song tu cùng một đường rèn luyện thêm vào hạ, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thực lực đều là được đến lớn nhất tăng lên, bất quá Phục Nhan vẫn là chậm chạp chưa từng cảm nhận được chính mình đột phá thiên kiếp. Phi thăng tiên nhân sau lại tưởng đột phá vốn là khó khăn, giống nhau là yêu cầu nhất định cơ hội mới được, Phục Nhan đảo cũng chưa từng bởi vậy chí nụ trí Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ở một mảnh rừng sâu núi non trùng, sướng ý chém giết một phen mới chậm rãi đi ra, chân trời Thái Dương sớm đã không biết khi nào rơi vào tây sơn, hai người lại là không chút nào để ý, cùng nhau đi tới dưới chân núi một cái chấn nhỏ. Chính trực vào đêm, trong thị trấn lại là đèn đuốc sáng trưng, trên đường cái càng là náo nhiệt phi phạm, phía đông tụ hội có cái tạp kỹ đoàn, một đám người quay chung quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, phía tây trong trà lâu có một vị người kể chuyện, một bên huy động chính mình tài quà. Một bên sẽ thành sẽ sắc giảng thịnh hành đại lục thiên tài ký sự, trong đến một loại người nghe tập trung tinh thần. Nhìn như vậy bình tĩnh phàm nhân thị trấn, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại là tản mạn đi ở trên đường cái. Nhìn bốn phía người đến người đi, Phục Nhan đột nhiên có chút cảm khái nói, kỳ thật, không bước lên tu tiên chi lộ, đương một cái bình thường phàm nhân cũng hảo, không hỏi thế sự, vô ưu vô lự sống hết một đời. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly không khỏi cười một chút, chậm rãi nói, phàm nhân cũng có phàm nhân khổ, mặc kệ lựa chọn như thế nào. Bên cạnh có người bồi, đó là hạnh phúc nhất sự. Phục Nhan lặng lặng nghe, chờ Bạch Nguyệt Ly nói âm rơi xuống, nàng đó là tiến lên dắt lấy đối phương tay phải, tươi sáng cười. Sư tỷ nói chính là. Nói xong, nàng không khỏi nhéo nhéo trong tay lòng bàn tay. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly tồn tại, Phục Nhan bước vào tu tiên tri lộ sau, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn quá, người sau cũng là như thế. An tĩnh ban đêm, hai người liền như vậy tùy ý đi ở sông nhỏ biên, một bên thưởng thức cảnh sát trung quanh. Một bên không màng người khác nắm tay, vượt qua một tòa cầu đá khi, phía trước một viên thật lớn, cây liếu hạ, lại là quay trùng quanh vài người. Phúc Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vốn dĩ không có để ý, không nghe bọn hắn nói chuyện thành, vẫn là vang dội phiêu lại đây. Ha ha ha, ngươi lại ở lừa người, còn cái gì bảo vật xuất thế. Ha ha ha. Không biết vừa mới nói gì đó, một người tức khắc ôm bụng cười ha hả. Đối diện người lại là vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng lại lần nữa ra tiếng giải thích nói, "Ai Các ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Ta thật sự không có gặp người. Thị trấn phía bắc cái kia khốn long giản trùng. Giống như thật sự có bảo vật xuất thế. Ngày đó ta lên núi lốn tuổi Liền nghe thấy bên trong chuyển đến một trận tiếng vang. Hình như là rồng ngâm thanh. Ngay sau đó liền có một đạo quang mang hiện lên. Bên trong tuyệt đối là có bảo vật xuất thế. Ha ha ha. Không được. Cười chết. Còn rồng ngâm thanh. Khốn long giản A khốn long giản. Ngươi thật đúng là cho rằng bên trong vây cự long A. Chính là chính là. Làm ơn lừa người cũng phải tìm một cái tốt cách nói được chưa? Khi chúng ta là ngu ngốc a ha ha ha. Đối với người nọ nói, trước mặt mấy người rõ ràng là không tin, sôi nổi mở miệng cười nhạo nói, bất quá người nọ lại vẫn là đầy mặt nghiêm túc, sau đó không thuận theo không buông tha mở miệng tưởng tiếp tục giải thích. thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhìn nhau. Khốn Long Giản, Phục Nhan một đốn, lại là đống nhiên nhớ kỹ tên này, nhất thời không khỏi cười khẽ một tiếng, tùy ý nói. Hình như là một cái không tồi rèn luyện nơi, vừa lúc chúng ta không biết kế tiếp muốn đi hướng nơi nào, sư tỷ ngày mai muốn hay không đi xem. Bảo vật xuất thế gì đó, Phục Nhan nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, xác thật là đơn thuần muốn tìm cái địa phương tiếp tục rèn luyện đi xuống. Đối này, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có ý kiến, đông nhiên gật gật đầu. Quyết định chủ ý, trên cầu hai người cũng không nghĩ nhiều, ngược lại tiếp tục hướng bên kia đi qua, sắc trời đã tối. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không sốt ruột lập tức nhích người đi cái kia khốn long giảng. Thức mau, hai người bóng dáng đó là biến mất ở trong đám người. Qua hảo nửa ngày, cây liễu mặt sau trong ngõ nhỏ, đột nhiên đi ra một đạo màu trắng thân ảnh, hắn thẳng tóc ngừng ở cây liễu dưới, xa xa nhìn lại, buông xuống xuống dưới cành liễu, lại là vừa lúc chặn hắn khuôn mặt, làm người khó có thể thấy rõ hư thật. Thấy hắn thân ảnh lúc sau, vừa mới còn ở cười nhạo mấy người, lập tức thu hồi tươi cười Sau đó vội vàng hướng tới hắn bên cạnh chạy tới. Hắc hắc, chúng ta đã rửa theo ngươi nói làm, kia nói tốt thù lao, có phải hay không một người dẫn đầu đứng dậy, ngước mắt nhìn chầm chằm bạch dì dì nam nhân lộ ra đầy mặt lấy lòng tươi cười, sau đó lại trà sát đôi tay, mục đích rõ ràng. Bạch dì dì nam tử cũng không có nhiều lời, trực tiếp ruôi tay từ chính mình trong lòng ngực, móc ra một túi nặng chữ bạc, sau đó trực tiếp ném cho đối phương, thực hảo. Tiếp nhận túi lúc sau, người nọ vội vàng có chút tham lam ruôi tay điên, điên. Xác định vô ngữ lúc sau, lúc này mới vội vàng nhìn bạch đi đi hẻ nam tử chân chó nói, đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. Nói xong, cũng không đợi bạch đi đi hẻ nam tử ra tiếng, người nọ đó là phi thường thức thời mang theo phía sau mấy người, vội vàng rời đi hiện trường. Mông lung dưới ánh trăng, thật lớn cây liếu ở trong đêm đen lại là phá lệ rõ ràng, người nọ nước mắt, cuối cùng hướng tới phục nhan cùng bạch nguyệt ly rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, thực mau cũng mặc không lên tiếng xoay người, bình tĩnh rời đi nơi này. Nhưng mà mọi nơi đám người như cũ náo nhiệt phi phạm. Tựa hồ không ai chú ý tới, nơi này vừa mới phát sinh sự tình. Ba ngày sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc chẩm rãi ra cái này thị trấn. Kỳ thật ngày đó buổi tối lúc sau, hai người vốn dĩ tính toán hôm sau liền rời đi thị trấn, chỉ là các nàng sau lại ở khư bông ngọc cấn trung song tu khi, không khỏi có chút vong tình, lúc này mới lại nhiều trì hoãn hai ngày công phu. Ra tới thời điểm, Bạch Nguyệt Ly sắc mặt đều còn có chút thường đỏ. Nhiệt tình tựa hồ còn chưa hoàn toàn rút đi Cứ như vậy Hai người hoa gần nửa ngày công phu Mới rốt cuộc đi tới khốn long giảng Chỉ thấy bốn phía hoàn toàn là vài toàn núi hoang Phạm vi mấy dặm đều nhìn không thấy Bất luận cái gì sinh linh bóng dáng Trong lúc nhất thời Phục nhan đều có chút hoài nghi thường thường chính mình đến nhầm địa phương Bất quá hai người tiếp tục đi rồi không vài bước sau Lại là quả thực thấy một cái tấm bia đá Mặt trên có khắc ba cái chữ to Đúng là khốn long giản Không chỉ có như thế Bên phải bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, Đại hung nơi. Đại hung nơi, khốn long giảng. Phục nhan lại là hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại cười khẽ ra tiếng, ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, Sư tỷ xem ra nơi này xác thật là một cái rèn luyện hảo địa phương. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, bất quá ngược lại lại nói, bất quá, vẫn là yêu cầu tiểu tâm một ít mới được, không thể lỗ mãng. Ấn. Phục nhan ngoan ngoan đáp lời. Nếu không có đi sai địa phương, hai người tựa hồ cũng không có bất luận cái gì do dự trực tiếp nhấc chân hướng khốn Long Giản thâm nhập, đảo mắt chính là không thấy bóng dáng. Thở mau, một đạo màu trắng thân ảnh cũng nhanh chóng rừng ở tấm bia đá trước mặt. Bạch Di Liễu nam tử thật sâu nhìn phía trước, chậm nhăn lại không mày, bất quá là một lát công phu, hắn lại là cảm thụ không đến phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hơi thở, còn không có tiến vào khốn Long Giản, hắn liền đem người cấp cùng ném. Nghĩ đến đây, Bạch Di Liễu nam tử tức khắc khẽ thở dài một hơi. Bất quá khốn Long Giản liền lớn như vậy, hẳn là vẫn là có thể tìm được đối phương. Nam tử thực mau đó là khôi phục thần sắc, đang chuẩn bị nhấc chân lắc mình tiến vào thời điểm, lại trợt gian đã nhận ra cái gì, lập tức khiếp sợ chứng mắt nhìn hai mắt. Cơ hồ là không có chút nào chần chờ, dây tiếp theo liền thấy nam tử đông nhiên quay đầu lại. Vốn nên đã tiến vào khốn long giản phục nhan cùng bạch nguyện ly, lúc này lại là thẳng tắp xuất hiện ở hắn phía sau, chính vẻ mặt không chút để ý nhìn chầm chầm chính mình. Ánh mắt dừng ở phía trước bạch ly ly nam tử trên người, phục nhan thần sắc đông nhiên trở nên sắc bén lên. Ngựa khí cũng trợt bắt đầu biến lãnh, người là, người nào? Lãnh băng đáy mắt hiển nhiên đã hiện lên một tia sắc ý, phẳng phất bạch đi hề nam tử dám nhẹ động một chút, Phục Nhan liền có thể rơ tay nhất kiếm đánh chết đối phương. Đêm đó cây liếu hạ phàm người ta nói nói, Phục Nhan chính là nhớ rất rõ ràng, người nọ nói chính là chính mình ở lên núi đốn tuổi khi, mới phát hiện khốn long giản có bảo vật xuất thế, chỉ là này bốn phía tất cả đều là núi hoang, liền một thân cây đều nhìn không thấy, đâu ra sải có thể chém. Hơn nữa giống khốn long giản loại này nguy hiểm địa phương, phàm nhân như thế nào sẽ dám dễ dàng tới gần. Hết thể có chút quá mức trùng hợp, thật giống như là có người ở cố ý dẫn đường Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tới đây, vì thế hai người lúc này mới tương kê tự kế, quả nhiên thành công đem Bạch Ý Y Nam Tử dẫn ra tới. Ông Long! Nhưng mà, liền ở Phục Nhan nói âm vừa ra, phía trước khốn long giản trùng, cư nhiên thật sự vang lên một trận tiếng vang, ngay sau đó lại lập lòe nổi lên một đạo thật lớn quan mang. Trung Đô Kiếm Vương Tông Một gian yên tĩnh không tiếng động trong phòng, lưu hương thượng khói nhẹ chính lượn lờ dâng lên, xuyên thấu qua một đạo mông lung cái chán, lại là có thể thấy có người đang ở bên trong đả tọa. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, lại thấy đả tọa trung phương vũ lập tức mở hai trong mắt, không biết là cảm nhận được cái gì, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Bá, cơ hồ là không có chút nào do dự, dây tiếp theo liền thấy phương vũ và táo nhẹ động, trong không khí dòng khí cũng là tùy theo đột nhiên đột biến. Trong khoảnh khắc Trong phòng bóng người đã là biến mất không thấy. Đệ 304 chương 304. Khốn long giản ngoại. Chỉ thấy một đạo thật lớn quăng mang trợn từ bên trong lập lệ mà động bất quá lại là dây lát lướt qua, bất quá là một lát công phu, mọi nơi lại là một lần nữa khôi phục tới rồi phía trước kiến tĩnh. Vừa mới hết thảy, giống như là một hồi hảo giác như vậy. Trong lúc nhất thời, bên ngoài phục nhan không khỏi hơi hơi như mày, ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm khốn long giản chỗ sâu trong, phẳng phất nơi đó thật sự có cái gì. Thiên đại bảo vật sắp xuất thế giống nhau. Vừa mới kia trận tiếng vang, nghe đảo cũng không giống phía trước đám kia người ta nói rồng ngâm thanh, Phục Nhan nghe lại đảo như là một loại có chút bi thương kiếm minh thanh. Chính là kỳ quái không phải điểm này, rõ ràng hẳn là Bạch Đi Hải Nam tử vì dẫn Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tiến đến, cố ý để lộ ra giả tin tức, lại là chưa từng nghĩ đến, các nàng phía trước nghe được dị tượng, hiện giờ lại là quả thân phát sinh ở này phiến, có chút quỷ dị khốn long giản trung. Phần 376 hơi hơi một đốn Trước mặt Phục Nhan ngược lại lại lập tức đem tầm mắt dừng ở Bạch D.Y. Nam Tử trên người, ánh mắt chậm rãi lưu chuyển. Nhưng mà liền tại đây một khắc, lại thấy trước mặt Bạch D.Y. Nam Tử lập tức không chút do dự, bay thẳng đến Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly quy xuống, sau đó vội vàng dơ tay thỉnh cầu nói, ta biết hai người tiền tử chính là tiên nhân đại năng, còn thỉnh cứu cứu nhà ta chủ nhân. Ngay vậy, như thế lệnh Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là có chút kinh ngạc, bất quá hai người trên mặt lại là không hiện, tiếp tục nhìn chầm chầm bạch Đi Đi Nam tử Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Bạch Nguyệt Ly đột nhiên khỏe môi mấp máy, đông nhiên ra tiếng. thấy vậy, Bạch Y đi ở Nam Tử Tựa Hồ cũng không dám lửa gạt, vội vàng tiếp tục quỷ trên mặt đất nói, tại hạ Triều Bình, chính là này khốn long giản một loại tinh quái, nhiều thế hệ ở chỗ này chờ đợi chủ nhân. Tinh quái, phục nhan một đốn, đông nhiên thả ra thân thức. Triều Bình lời nói không giả, hắn sắc thật không phải bình thường phạm nhân, càng không phải trên đại lục người tu tiên, mà là một loại tinh quái. Kỳ thật hắn liền chân chính thật thể đều không có, trước mặt Bạch D.D. Nam tử bộ ráng, cũng bất quá là cố ý huyện hóa ra tới. Phục Nhan bất quá là thần thức đảo qua, đó là xác nhận đối phương thân phận. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Linh nếu ở trên đại lục khắp nơi rèn luyện, ngày thường đều sẽ cố ý ẩn vào thực lực. Bình thường người tu tiên căn bản không có biện pháp nhìn ra các nàng chân chính thực lực, chiêu bình thân là tinh quái, có thể nhìn ra hai người tiên nhân thực lực, đảo sát thật có thể nói quá khứ. Bất quá phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không có khả năng chỉ bằng mượn một câu, liền dễ dàng tin tưởng đối phương, bất quá các nàng cũng chưa từng sốt ruột ra tay, mà là bất động thanh sắc nhìn chầm chằm Chiêu Bình, tiếp tục nghe hắn mặt sau lại lần nữa vội vàng giải thích ngôn ngữ. Nguyên lai, like, Chiêu Bình sắc thật chính là Khốn Long Giản Trung tinh quái, hắn thậm chí cũng không biết chính mình sống nhiều năm, chỉ là hắn sứ mệnh chính là chờ đợi chính mình chủ nhân, cũng chính bởi vì vậy, hắn cơ bản rất ít từ Khốn Long Giản Trung đi ra ngoài. Nhưng mà liền ở 10 năm trước, Khốn long giản chung lại là tới một đám người, nhanh chóng đem nơi này không chế được, Chiêu Bình thân là tinh quái, lại là tránh thoát một kiếp. Nhưng là hắn chủ nhân, lại bởi vì lâm vào ngủ say duyên cớ, vô lực phản kháng này nhóm người, cuối cùng tự nhiên là bị bắt rơi vào bọn họ tay. Vì thế những năm gần đây, Chiêu Bình liền vẫn luôn muốn tìm kiếm tiên nhân đại năng trợ giúp, chỉ là nơi này vốn là hẻo lánh, cơ hội rất ít có bình thường người tu tiên đi ngang qua, càng không cần để tiên nhân đại năng. Hơn nữa không phải tiên nhân thực lực người tu tiên Chiêu Bình cũng không ôm hy vọng. Vì thế Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly xuất hiện, lập tức làm hắn trọng châm hy vọng, cho nên Chiêu Bình mới có thể cố ý đem hai người đưa tới nơi này, vì chính là muốn tìm các nàng hỗ trợ, cứu ra chính mình chủ nhân. Nghe xong toàn bộ sự tình trải qua, một bên Phục Nhan không khỏi lại lần nữa cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau, bất quá các nàng lại là chưa từng lộ ra cái khắc thân sắc. Ngươi cũng biết bọn họ là người nào. Phục Nhan một lần nữa nhìn chầm chầm trước mắt Chiêu Bình, đột nhiên mở miệng hỏi. Chỉ có tiên nhân đại năng mới có thể hỗ trợ, xem ra này nhóm người cũng không đơn giản, có lẽ là cái gì tông môn tiên nhân, muốn mượn dùng tình quái lực lượng đột phá. Chiêu Bình vẻ mặt vô tội lắc đầu, bất quá thực mau lại là nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng tiếp tục nói, bọn họ không biết tu luyện loại nào công pháp, trên người đều loáng thoáng tản ra một cổ xú vị, lệnh người không muốn dễ dàng tới gần. Xú vị, thi xú, Phục Nhan đông nhiên thuận thế nói tiếp nói, dứt lời, Chiêu Bình vội vàng gật gật đầu. Vẻ mặt kinh ngạc đón ý nói hùa, không sai, chính là một cổ thi thể xú vị. Nói, Triều Bình không tự giác liền lộ ra một bộ rất là ghét bỏ bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi nhướng những mày, ánh mắt chung cũng nhanh chóng hiện lên một mặt cười khẽ. Hiện giờ trên mảnh đại lục này, thi xú đã là trở thành thi quỷ môn độc hưu đặc thù. Một khi nhắc tới cái này, đáp án cũng liền rõ ràng. Thi quỷ môn người, như thế nào đông nhiên xuất hiện ở chỗ này? Bạch Nguyệt Ly cũng là trước tiên ý thức được cái gì? Không khỏi tự mình lầm bẩm. Không biết vì sao, ngày 20 năm qua, thi quỷ môn người tựa hồ phá lệ điệu thấp rất nhiều, cơ hồ thật lâu chưa từng nghe nói bọn họ tàn sát luyện thi tung tích, đương nhiên trung đô những cái đó tiên nhân đại năng, kỳ thật như cũng còn đang âm thầm chú ý bọn họ hành tung. Chính là hiện giờ, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại là ở chỗ này gặp gỡ thi quỷ môn người. Thực sự làm người có chút không thể tưởng tượng. Còn thỉnh nhị vị tiên nhân ra tay tương trợ, bọn họ này 10 năm tới vẫn luôn đều ở thời khắc tra tấn chủ nhân. Chiêu Bình nhìn hai người, vội vàng lại lần nữa vội vàng thỉnh cầu nói. Nếu thật là thi quỷ muôn người, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, Phục Nhan khẳng định đều nguyện ý đi trộn lẫn một chân, rốt cuộc vô luận như thế nào, cũng không thể làm cho bọn họ như ý, bằng không làm hại chính là trên đại lục bình thường phạm nhân. Nhưng mà, gần là một cái tinh quái phiến diện chi tử, Phục Nhan cùng Bạch tự nhiên không có khả năng tin tưởng hắn trong miệng sở hữu nói, bất quá liền trước mắt cục diện xem ra cũng đều không phải là tất cả đều là lời nói dối. Một thật một giả, hư hư thật thật thôi. Nói nhiều như vậy, chúng ta còn không biết, người trong miệng chủ nhân, đến tột cùng là cái gì thân phận. Phục nhan đông nhiên nhìn chầm chầm chiêu bình cười, ánh mắt chung lại là có chút nguy hiểm, tổng không phải là một con đại tinh quái. Tuy rằng một con đại tinh quái lực lượng rất là nhận người mắt thèm, nhưng là cũng không đến mức thi quỷ một người, cố ý tại đây hao phí 10 năm thời gian, hơn nữa cho tới bây giờ, chiêu bình chủ nhân tựa hồ vẫn là tánh mạng vô ưu Điểm này, thực sự không giống thi quỷ môn tác phong. Quả nhiên, theo Phục Nhan nói âm rơi xuống, triêu bình vừa mới vội vàng thần sắc, đột nhiên trở nên có chút rồi rắm do dự lên, hảo nửa ngày mới khái khái bản bản một lần nữa mở miệng, chủ nhân hắn Chủ nhân thân phận, nhị vị tiên nhân chỉ có tự mình đi một chuyến, liền có thể chính mình xác nhận, ta vô pháp nhiều lời. Triêu bình nói xong, sắc mặt tựa hồ thực sự có chút khó xử. Việc này điểm đáng ngờ thật mạnh Mặc kệ là thi quỷ môn xuất hiện, còn khốn long giảng trung bí mật, đều làm Phục Nhan có chút hứng thú, tuy nói Chiêu Bình vẫn chưa hoàn toàn công khai, bất quá nàng cùng Bạch Nguyệt Ly đều đã tới đây, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng xoay người rời đi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi phía trước dẫn đường đi. Phục Nhan không có nói thêm nữa cái gì, mà là trực tiếp ra tiếng nói. Dứt lời, vốn đang có chút thấp thỏng Chiêu Bình, lúc này tức khắc trước mắt sáng ngời, vội không ngừng chính là từ trên mặt đất cuốn quýt đứng dậy, đầy mặt kinh hỉ đáp. Đa tạ hai người tiên nhân tương trợ, đa tạ tiên nhân. Nhị vị tiên nhân xin theo ta tới. Nói, lại thấy một đạo màu trắng ngà quang mang hiện lên, trước mắt chiêu bình lại là đột nhiên từ bạch đi hề nam tử, biến thành một vị thước tha nhiều vẻ nữ tử. Đối này, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly lại là không có nửa phần kinh ngạc. Tinh quái vốn là không có chân chính thật thể, tự nhiên cũng liền không có giới tính chi phân, biến ảo thành nam thân vẫn là nữ thân, toàn thấy bọn nó chính mình lập tức tâm tình mà thôi. Mà chiêu bình tám phần là thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều vì nữ tử, nó nam thân bộ dáng liền có vẻ có chút không hợp nhau, lúc này mới ngược lại lại biến ảo thành nữ thân, nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không có nghĩ nhiều, vội vàng dẫn đầu chạy ở phía trước, nhấc chân bước vào khốn long giản. thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hơi dừng lại, thực mau đó là theo đi lên. Không giống bên ngoài khô giáo hoang vắng, khốn long giản chung lại là phá lệ âm ú ấm ước, mọi nơi càng là thường thường sẽ xuất hiện một ít cấp thấp độc vật, bất quá đối với phục nhan tới nói Giống như là bình thường phàm nhân thấy con kiến giống nhau, cũng không sẽ chú ý quá nhiều Trừ cái này ra, không biết là có chiêu bình dẫn đường nguyên nhân Vẫn là thi quỷ môn người sớm đã hoàn toàn càn quét quá một lần Mấy người một đường xung dưới, lại là vẫn chưa gặp gỡ cái gì ngoài ý muốn Hoặc là cái khác nguy hiểm Càng đi hạ đi, bốn phía ánh sáng chính là trở nên càng ngày càng ảm đạm Phản phất là có một tầng đám xương bao phủ ở trước mắt Mắt thường khó có thể xuyên thấu qua đi Dọc theo đường đi Triều Bình tựa hồ xác thật toàn tâm toàn ý ở phía trước dẫn đường, chưa từng có nửa điểm cái khác tâm tư. Sư tỷ người nói nơi này đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Phục Nhan bình tĩnh theo ở phía sau, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, ngược lại lại là hãy còn hướng một bên Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói. Thức mau, Bạch Nguyệt Ly thanh âm cũng ở trong đầu vang lên, thi quỷ môn người những năm gần đây, đột nhiên trở nên điệu thấp, có lẽ cũng là cùng việc này có quan hệ. Đối với là thi quỷ môn sự tình, Bạch Nguyệt Ly cũng không cho rằng là Triều Bình nói dối Hiển nhiên bọn họ đúng là này. Điểm này, Phục Nhan cũng là nguyện ý tin tưởng, bất quá trong đầu đột nhiên lại hiện lên cái gì, nàng dừng một chút, lại lần nữa truyền âm nói, đúng rồi, vừa mới khốn long giảng trung phát sinh dị tượng thời điểm, ta giống như nghe thấy được một trận kiếm minh thanh. Kiếm minh thanh, nghe thấy cái này ba chữ thời điểm, Bạch Nguyệt Ly không khỏi thoáng chốc ngẩn ra một chút, bất quá thực mau trở về thần, sau đó ghé mắt nhìn Phục Nhan, vừa mới, ta chỉ nghe thấy một trận lộn xộn chấn động thanh. Cái gọi là dòng âm thanh, tự nhiên là đám kia người phàm nhân vì khoa trương nói bừa hai người ngay từ đầu liền chưa từng để ý, chính là hiện giờ Phục Nhan có thể khẳng định, kia một khắc nàng xác thật nghe thấy được kiếm Minh Thanh. Không phải đánh nhau phát ra kiếm Minh Thanh, mà là một loại có chút bi thương kiếm Minh Thanh. Dứt lời, mặt sau hai người đều là có chút trầm mặt xuống dưới, hiển nhiên này nói kiếm Minh Thanh có chút cổ quái, cũng không phải tất cả mọi người có thể cảm giác đến. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chính âm thầm suy nghĩ khi... Phía trước Chiêu Bình đột nhiên dừng bước chân, chỉ thấy nàng nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía nơi xa liếc mắt một cái, ngược lại lập tức quay đầu lại nhìn về phía mặt sau hai người. Tựa hồ là phía trước có người, nàng cũng không dám dễ dàng ra tiếng, chỉ phải dùng ánh mắt ý bảo. Thấy vậy, Phục Nhan lúc này mới một bên ngước mắt nhìn lại, một bên thật cẩn thận bung ra chính mình thần thức, bất quá là trong chấp mắt công phu, phía trước tình huống đã là tất cả rơi vào nàng đáy mắt. Chỉ thấy mông lung trong tầm mắt, hai bên ngọn núi nhanh chóng hướng tới một chút hội tụ. Phía trước cũng trở nên càng ngày càng nhỏ hẹp lên, lúc này nơi xa có ánh lửa sáng lên, Phục Nhan thuận thế nhìn lại, khe núi chỗ sâu nhất, một cái thật lớn cửa động lại là hiển lộ ra tới. thằng đến giờ phút này, Phục Nhan tự hồ mới hiểu được vì sao nơi này sẽ gọi là khốn long giảng, nguyên lai từ nhập khẩu xuống dưới, quải tới quải đi đoạn đường, liền giống như là một ngày thật lớn long thân, mà chính phía trước bên kia, đúng là này long long đầu. Cửa động đúng là ở long đầu dưới. Như vậy vừa thấy... Sắc thật giống như là một cái cự long thân ảnh, bị bốn phía ngọn núi, gắt gao vây ở ngầm. Thêm vào bức mạc, hơi dừng lại, Phục Nhan lúc này mới tiếp tục nhìn chầm chằm phía trước, chỉ thấy cửa động bên ngoài, một cái từ hỏa tinh thạch bốc cháy lên đống lửa bên, lúc này vừa lúc quay chung quanh bốn năm thân ảnh. Bọn họ từng người ở một bên an tĩnh đã tọa rõ ràng ở vào một loại mình tưởng trạng thái, chính là cũng phân ra một tia tâm thần tới, cẩn thận quan sát đến bốn phía, nếu là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh Mấy người định là có thể trước tiên phản ứng lại đây. Chỉ là liếc mắt một cái, phục nhan liền lập tức nhận ra mấy người thân phận, đúng là thi quỷ môn người. Trong đó thậm chí còn có hai người, đúng là đại thừa kỳ trung tiếng tâm lừng lây bắt tương chi nhất, dư lại mấy người cũng đều là đại thừa kỳ cao thủ thực lực, đến nỗi trong sơn động người, đại khái xuất tồn tại thi quỷ môn tiên nhân đại năng. Xem ra điểm này chiêu bình quả nhiên không có nói sai, thi quỷ môn tiên nhân đại năng đều lại đây, ngay thôn long giản trùng, xác thật sẽ không đơn giản như vậy. Quả thật là thi quỷ môn, bọn họ nếu là thật sự tại đây háo 10 năm lâu, chẳng lẽ khốn long giàn trung, thật sự có cái gì trọng đại bảo vật muốn xuất thế. Phục nhăn nhìn chầm chầm nơi xa cửa động, đồng nhiên hướng tới Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói. Bạch Nguyệt Ly lại là thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó ngước mắt hướng bốn phía nhìn qua đi. Hào nửa ngày, nàng mới rốt cuộc trả lời, không biết thi quỷ môn có bao nhiêu người, chúng ta cần phải tiểu tâm hành sự, ở không rõ ràng lắm bọn họ mục đích phía trước, bạn không thể rút dây động Hiển nhiên Lần này thi quỷ môn sớm đã làm tốt vạn toàn chi sách, tuy nói bên ngoài mấy người này ảnh, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không từng để vào mắt, nhưng là một khi bên ngoài đã xảy ra ngoài ý muốn bên trong mọi người tuyệt đối có thể trước tiên được đến tin tức. Không chỉ có như thế, Bạch Nguyệt Ly còn ở phía trước bốn phía, cảm nhận được tầng tầng trận pháp dao động. Không hề nghi ngờ, chỉ cần nàng cùng Phục Nhan một khi qua đi, chẳng sợ tốc độ lại như thế nào nhanh chóng, cũng không có khả năng lập tức xâm nhập trong động, hơn nữa nếu là làm bên trong người được đến tin tức. Chỉ sợ sẽ đưa tới phiền thoái càng lớn hơn nữa. Đúng là như thế, ở không có biết rõ thi quỷ môn tại đây mục đích phía trước, tuyệt đối không thể dễ dàng rút dây động rừng. Nghe vậy, Phục Nhan đống nhiên nhận đồng gật gật đầu. Liên ở hai người hay còn truyền âm thương lượng thời điểm, lại là tựa hồ tạm thời đều quên mất bên cạnh còn có một người. Nói đúng ra, là một con tinh quái. Chiêu Bình tựa hồ một chút cũng không hiểu truyền âm, thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều không có cái gì động tác lúc sau, tức khác cấp xoay quanh Chính là nàng lại không dám làm ra tiếng văng tới, sợ bên kia thi quỷ một người, quay đầu liền phát hiện ba người tung tích. Nhìn Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, nàng cũng không dám tiến lên dò hỏi, chỉ phải một người lo lắng xuông. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan lúc này mới rốt cuộc thu hồi chính mình tầm mắt, chỉ thấy nàng dơ tay vung lên, một đạo trong suốt cái chán, đó là lập tức đem chỗ tối ba người bao phủ lên. Phần 377 Ở chiêu Bình còn có chút thần sắc nghi hoặc trùng, Phục Nhan đã là không hề cố kỵ ra tiếng nói. Chủ nhân của người đó là ở trong sân động. Dứt lời, Chiêu Bình không khỏi hoảng sợ, nàng thậm chí đều tưởng phản xạ có điều kiện giơ tay, như vậy đi lên che lại phục nhăn miệng, chính là nghĩ đến thực lực của đối phương, nàng cũng chỉ có thể sợ hãi chừng lớn hai mắt. Thấy vậy, vẫn là một bên Bạch Nguyệt Ly ra tiếng giải thích nói, "Không sao, bọn họ sẽ không nghe thấy, ngươi có chuyện có thể tùy ý nói ra." Nghe xong Bạch Nguyệt Ly nói, Chiêu Bình lúc này mới có chút hậu chi hậu giác hiểu được, tức khắc hãy còn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngay sau đó, Liên nghe thấy Chiêu Bình như là nghẹn hỏng rồi giống nhau, nhanh chóng mở miệng nói, chủ nhân sắc thật vẫn luôn ở bên trong ngủ say, nhị vị tiên nhân chỉ cần đem đám kia người đuổi ra đi là được. Dựa theo Chiêu Bình lời nói, Phục Nhan suy đoán, nàng vị này chủ nhân giống như đã ngủ say có thượng vạn năm lâu, nàng đột nhiên có chút tò mò, đến tuột cùng sẽ là người nào, yêu cầu như thế tu dưỡng, hiện giờ thi quỷ môn người đều ý đồ đem này chiếm cho riêng mình, người nọ còn chưa từng thức tỉnh lộ diện quá. Có thể nghĩ Điểm này thực sự lại người khó hiểu. Đương nhiên, xem Triêu Bình bộ dáng phòng trừng chính là chết cũng sẽ không bán đứng chính mình chủ nhân, Phục Nhan cũng không tính toán ở trên người nàng tiếp tục nghe được cái gì, mặc kệ như thế nào, nàng cùng Bạch Nguyệt Ly đều phải chuẩn bị vào sơn động chung điều tra một phen. Người cũng biết, trong động tiên nhân đại năng, tổng cộng có vài vị. Phục Nhan nhìn Triêu Bình, đồng nhiên ra tiếng hỏi ra một cái khác vấn đề. Dứt lời, Triêu Bình lúc này mới cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng đúng sự thật nói, hình như là. Tổng cộng có 3 vị tiên nhân, nhưng mà, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chỉ có 2 người. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cũng không biết nên nói chiêu bình là thiên chân, vẫn là cố ý tiếp tục muốn đem hai người tiến cử sân động, rốt cuộc nàng trước mắt còn tưởng rằng Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly có thể nhẹ nhàng đuổi đi thi quỷ môn người. Cứ việc Phục Nhan sắc thật không sợ thi quỷ môn 3 vị tiên nhân, nhưng lại ở người thường trong mắt, này không thể nghi ngờ không phải một hồi vừa mất phu nhân lại thiệt quân kết cục đã định. Thằng đến nghe thấy chính mình nói sao, Trước mặt chiêu Bình tựa hồ mới hậu chi hậu rắc phát hiện, nhân số giống như có chút không bình đẳng, trong nháy mắt liền có chút thấp thỏm đi lên, rốt cuộc nếu là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không muốn hỗ trợ, nàng cũng là không còn hắn pháp. Qua hảo nửa ngày, Phục Nhan đông nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn chầm chầm chiêu Bình chầm dai nói, kế tiếp ta cùng sư tỷ muốn đi vào sơn động, bất quá vì không rút dây động rừng, ngươi liền ở bên ngoài chờ đó là. Ngay vậy, chiêu Bình tức khắc có chút sốt ruột, chính là đối thượng Phục Nhan tâm mắt sau nàng lại không biết nên nói những gì, cuối cùng chỉ phải sợ hai gật gật đầu, nhỏ giọng nói, chỉ cần nhị vị tiên nhân có thể đưa bọn họ đuổi đi, ta làm cái gì đều có thể. Sơn động bên ngoài đại thừa kỳ cao thủ đảo không là vấn đề, chủ yếu là bốn phía có trận pháp, Phục Nhan xác thật không có biện pháp mang lên chiêu Bình. Không chỉ có như thế, chiêu Bình thân phận vẫn là có chút khả nghi, nhưng là Phục Nhan có thể xác định chính là, đối phương đích sắc không phải thi quỷ một người, đây cũng là Phục Nhan chưa từng ra tay khống chế được nàng nguyên nhân. Không ở nói thêm cái gì, Phục Nhan thực mau đó là kéo lại Bạch Nguyệt ly tay trái. Hào hào. Giây tiếp theo, chỉ có Phục Nhan một người có thể thấy kim sắc quang mang hiện lên, pháp tác chi lực đột nhiên bị Phục Nhan phóng ra, sau đó nhanh chóng đem hai người gắt gao quấn quanh lên. Ở chiêu bình trong tầm mắt, hai người nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng nhìn phía trước bình tĩnh khốn long giảng, trong lòng vẫn là có chút sốt ruột, bất quá lại cũng không dám làm chút cái gì, cuối cùng chỉ phải tiếp tục giấu ở chỗ tối. Trở phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trở về. Mà lúc này Phục Nhan lại là đã gắt gao nắm Bạch Nguyệt Ly, thật cẩn thận đi tới mọi nơi trận pháp trước mặt. "Sư tỷ, nắm chặt ta." Phục Nhan bỗng nhiên ghé mắt, âm thầm truyền âm nói. Bạch Nguyệt Ly trở tay nắm đối phương, hơi hơi gật đầu. "Thi quỷ môn nếu tại đây thiết hạ thật mạnh mai phục, khẳng định không có đơn giản như vậy, cho dù là tiên nhân chi lực, chỉ sợ đều không thể lạng yên không một tiếng động xâm nhập trong sân động." Bất quá cũng may Phục Nhan trong tay nắm một đạo pháp tắc chi lực. Có thể hoàn mỹ giam cầm nàng cùng Bạch Nguyệt Ly hơi thở, bị pháp tắc chi lực quấn quanh hai người, liền giống như là trong suốt người giống nhau, bất luận cái gì lực lượng đều là cảm thụ không đến pháp tắc chi lực tồn tại. Đương nhiên, lúc này hai người cũng là không có biện pháp dễ dàng động thủ công kích. An Tĩnh khốn long giản trung, chỉ thấy phục nhan nắm Bạch Nguyệt Ly dọc theo một bên, nhanh chóng hướng tới nơi xa cửa động tiếp cận, xuyên qua như ẩn như hiện trận pháp ghi, xác thật chưa từng khiến cho bất luận cái gì năng lượng dao động. Mấy cái hô hấp lúc sau, Hai người chính là thuận lợi xuyên qua trận pháp cùng đống lửa bên đám người, vững vàng dừng ở động biên lối vào. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau ưu Tịnh Khôn Long, giảng, phục Nhan rốt cuộc là không có chút nào trần chờ, dây lắt gian liền nắm Bạch Nguyệt Ly, nhấc chân đi vào hầm ngầm chung. Một loạt cây đuốc lẳng lặng treo ở trên vách tường, chính bùm bùm thiêu đốt, lửa đỏ ánh sáng lệnh trong động tầm nhìn tức khắc trở nên trống trải lên. Hai người mới vừa xuyên qua một cái thông đạo khi, bên trong liền chuyển đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Phúc Nhan một đốn, Ngược lại lôi kéo bạch nguyệt ly lắc mình rửa vào vẹn tường. Chỉ thấy vài đạo thân ảnh nhanh chóng từ bên trong đi ra, bọn họ phía trước phía sau không có bất luận cái gì ngôn ngữ, lo chính mình một đường đi hướng cửa động bên ngoài. Phục nhan thấy bọn họ tu vi sau, đó là hiểu được, này đàn đại khái suất là đi ra ngoài thay đổi đóng tại bên ngoài đám kia người. Không có để ý cái này, hai người thực mau lại lần nữa dọc theo hầm ngầm thông đạo, một đường tiếp tục thâm nhập, cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước lại là xuất hiện 4-5 cái chỗ rẽ. Như thế làm Phục Nhan có chút khó khăn. Rốt cuộc pháp tắc chi lực giam cầm trong người, nàng cũng không có biện pháp sử dụng tinh thần lực hướng bốn phía tìm kiếm. Điểm này thực sự có chút không có phương tiện. Không có biện pháp, cuối cùng hai người chỉ có thể tùy ý đi hướng giữa bên trái ngày đó chỗ rẽ, bất qua phía trước thực mau chính là đi tới cuối, nhìn trước mắt mùi hôi hân thiên thi chỉ, Phục Nhan tức khắc có chút muốn đánh người xúc động. Các nàng lại là đi tới thi quỷ môn luyện thi địa phương. Không kịp nghĩ nhiều. Phục Nhan ngược lại lôi kéo Bạch Nguyệt Ly xảy bước đường cũ phản hồi, nàng không khỏi khẽ thở dài một hơi, chuyên ông nói, thực xin lỗi sư tỷ ta không biết bên kia là thi chỉ. Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút bất đắc di lắt đầu. Lại lần nữa trở lại mấy cái chô rẽ nơi này sau, Phục Nhan lần này lại là lâm vào 0.4, bị pháp tắt chi lực giam cầm hai người, giống như là cái rồi nhặn không đầu giống nhau, liền cơ bản dị động đều rất khó cảm giác đến, như vậy đi xuống xác thật không phải biện pháp. Rốt cuộc. Các nàng nhưng không nghĩ lại trải qua một lần vừa mới hình ảnh. Ông ngong. Nhưng mà nhưng vào lúc này, trong động chỗ sâu trong đột nhiên lại lần nữa vang lên một trận thật lớn tiếng vang, trong lúc nhất thời phục nhan cảm giác chính mình dưới chân hòn đá, đều không tự giác run rẩy Thật lớn tiếng vang chung cùng với một cổ kiếm minh thanh, lại là phía trước cái kia dị động. Lần này tiếng vang trôi đi càng mau bất quá là nửa cái hô hấp gian, mọi nơi phản phất lại là khôi phục tới rồi phía trước an tĩnh. Trong phút chốc, Thông đạo chỗ rẽ trung phục nhan bỗng nhiên mở to hai mắt, nàng cơ hội là không có chút nào chần trờ, lập tức ngước mắt tỏa định một cái thông đạo phương hướng, sau đó trực tiếp gắt gao hướng tới Bạch Nguyệt Ly chuyên âm. Sư tỷ bên này, dứt lời, liền thấy nàng nắm Bạch Nguyệt Ly, lập tức hướng tới sửn hữu một cái thông đạo chạy qua đi. Đệ 305 chương 305, khốn long giản ngoại, chỉ nghe thấy soạt, một tiếng, một trận không gian khe hở suy sụp bị người xé mở, bất quá là dây lắt giàn công phu. Một đạo thân ảnh đó là lập tức từ bên trong lắc mình mà ra. Hào hào. Theo một trận và táo nhẹ động, Phương Vũ đã là vững vàng dừng ở trên mặt đất, hơi dừng lại, hắn lúc này mới nhanh chóng ngước mắt nhìn quanh bốn phía, tựa hồ là tưởng xác nhận nơi này đến tuột cùng là nơi nào. Nhưng mà, đập vào mắt hình ảnh lại là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, thậm chí xa xa đều nhìn không tới bất luận cái gì sinh linh bóng dáng, nơi này liền phản phất là bị người quên đi góc, không có một mạng cỏ. thấy vậy, Phương Vũ không khỏi hơi hơi như mày Hào nửa ngày, hắn ánh mắt mới rốt cuộc rừng ở phía trước kia cụ bia đá. Khốn Long Giản, nhìn chầm chầm bia đá mặt ba chữ, Phương Vũ theo bản năng tự mình lầm bẩm, hơi hơi ngẩn ra một chút, ngược lại lại là ngước mắt nhìn về phía trước chỗ sâu trong nơi. Khốn Long Giản trung phá lệ âm u, nhưng mà Phương Vũ cư nhiên cái gì âm lánh hơi thở đều cảm thụ không đến. Lấy lại bình tĩnh, trước mặt Phương Vũ tức khắc không khỏi cười khẽ một tiếng, ánh mắt như suy tư gì rừng ở Khốn Long Giản trung, chỉ nghe thấy hắn thấp thấp lầm bẩm lai like. Thế nhưng là ở chỗ này, ở cảm nhận được kia cổ hơi thở dao động thời điểm, phương vũ đó là có chút ngạc nhiên, hết thể cứ việc một cái chớp mắt lướt qua, bất quá hắn lại vẫn là từ giữa đều truy tung tới rồi nơi này, hiện giờ xem ra, hắn quả nhiên không có cảm giác sai lầm. Nghĩ đến chỗ này, khốn long giản ngoại phương vũ, cuối cùng là không có chút nào chần chờ ngay sau đó liền thấy hắn nhanh chóng nhất chân đạp xuyên qua tấm bia đá, nháy mắt liền lập tức đi vào khốn long giản trung. Bất quá là gần đi xuống dưới một lát công phu Một cổ loang xú vị, đó là trầm rãi nên diện đánh đút lại, làm người không tự giác hơi như mày. Cảm nhận được này cổ hơi thở sau, Phương Vũ không khỏi chợt dưng bước chân, ánh mắt trung nhanh chóng hiện lên một tia ngạc nhiên, ngược lại lại là nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thi quỷ môn, bọn họ thế nhưng tìm được rồi nơi này. Xác định kích phát kia cổ hơi thở dao động người là thi quỷ môn, Phương Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn sắc thật chưa từng nghĩ đến, thi quỷ môn người cư nhiên sẽ trước hắn một bước tìm được rồi nơi này Bất quá hắn nhưng thật ra không có gì lo lắng, rốt cuộc bọn họ không có khả năng có cởi bỏ phong ấn năng lực. Này lâu thời gian trôi qua, thi quỷ môn cũng chưa có thể thành công, kết quả cũng là rõ ràng. Ngược lại là ở giúp hắn nhanh chóng xác định nơi này vị trí, bằng không, phòng Trừng phương Vũ dù sao cũng phải là yêu cầu cái vài thập niên mới có thể tìm tới nơi này, hiện giờ lại là được đến lại chẳng phí công phu. Nghĩ đến đây, Khổng Long Giản Trung Phương Vũ trên mặt ý cười càng sâu. Ao Long. Nhưng vào lúc này Chỉ nghe thấy cự long khe chung lại lần nữa truyền đến một trận thật lớn tiếng vang, lần này Phương Vũ chính là nghe rõ ràng, hắn ánh mắt nhất định, không khỏi nháy mắt nhanh hơn đi tới tốc độ. Không đến nửa khắc chung thời gian, Phương Vũ rốt cuộc là đi tới khốn long giản chỗ sâu trong, phía trước địa hình long đầu vị trí, cũng đột nhiên ánh vào mi mắt. Lúc này bên ngoài tránh ở chỗ tối chiêu bình, chính thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào trong sơn động tình huống, khoảng cách phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tiến bào, đã tiếp cận có một canh giờ. Chính là bên trong như cũ an tĩnh như lúc ban đầu, cái này làm cho nàng không khỏi lòng nóng như lửa đốt, đầy mặt đều là bất an chi xác. Chính là nhìn cửa động bên ngoài đám người, nàng lại không dám dễ dàng tiến lên đi. Liên ở chiêu bình đứng cũng không được, ngồi cũng không xong thời điểm, nàng lại đột nhiên thấy một đạo thẳng tắp thân ảnh, đang từ mặt sau đã đi tới. Người nọ một thân cầm sắc thuốc eo trường bào, trên đầu đơn giản vãn khởi tóc dài, một thân suất trần giống như nhân gian kiểu nguyệt, thoát nhìn cùng bốn phía âm ú ẩm ướt không hợp nhau Càng làm cho Triêu Bình kinh ngạc chính là Người này thế nhưng đồng dạng là một vị tiên nhân đại năng Không chỉ có như thế Người tới mỗi về phía trước đi một bước Bốn phương tám hướng không khí tựa hồ đều nhanh chóng vì này nhường đường Nhìn trầm trầm thình linh xảy ra bóng người Triêu Bình đống nhiên vẻ mặt khiếp sợ Bất quá ngược lại đó là trong lòng vui vẻ Nàng tưởng nếu là người này cũng nguyện ý hỗ trợ nói Hơn nữa Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly Cùng đám kia thi quỷ môn tiên nhân vừa lúc là Tam Đối Tam Nói như vậy Cục diện nhất định có thể bị xoay chuyển càn khôn. Nghĩ đến đây, Chiêu Bình lập tức từ trong ảo tưởng hoàn hồn, liền ở nàng chuẩn bị nhấc chân đi ra ngoài ngăn lại người nọ khi, lại bỗng nhiên phát hiện, đối diện tiên nhân đại năng đã là chợt hướng tới bên này nhìn lại đây. Giây tiếp theo, Chiêu Bình liền cảm giác có một đạo hờ hư ánh mắt, nhanh chóng tỏa định ở chính mình trên người. Ở nàng còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy đối diện phu vũ thoảng đột miệng thốt ra hai chữ: "Kiếm hầu." Dứt lời, Triêu Bình chỉ cảm thấy cả người giống như chịu khổ sấm đánh, nàng vừa mới còn có chút thần sắc mừng rỡ, lúc này chợt tràn đầy không thể tưởng tượng, nàng thậm chí đều không rõ ràng lắm, vì sao Phương Vũ bất quá là liếc mắt một cái, liền nhận ra chính mình thân phận. Nhưng là nàng biết, biết thân phận của nàng người, tuyệt đối không phải là bình thường người, hơn nữa đối phương khẳng định cũng là vì chủ nhân mà đến. Hưu. Quả nhiên ngay sau đó, liền thấy Phương Vũ đôi mắt vừa nhấc, một đạo khủng bố sắc bén mũi kiếm, lập tức hướng tới Triêu Bình bay lại đây. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Chiêu Bình không kịp nghĩ nhiều, nháy mắt chính là hóa thành một đoàn trong suốt hơi thở, chật giống như không khí giống nhau tứ tán mở ra. Chỉ nghe thấy tranh một tiếng, kia nói mùi kiếm đã là thẳng tắp xuyên qua Chiêu Bình thân thể, thật mạnh đánh vào phía sau vách đá phía trên, trong lúc nhất thời, không ít đá vụn nhanh chóng từ phía trên bóc ra, sau đó lăn xuống một đống, tự nhiên cũng là phát ra không nhỏ tiếng vang. Tính người chạy trốn ngò. thấy vậy, Phương Vũ chỉ là tùy ý nói một câu lại cũng chưa từng để ở trong lòng. Phần 378 Tinh quái tuy rằng không có gì quá lớn sức chiến đấu, nhưng là chạy trốn hình thức lại là đa dạng chống chất, giống nhau rất khó ở không có chuẩn bị hạ, nhất chiêu liền nhẹ nhàng khống chế chúng nó. Đương nhiên, nếu là Phương Vũ lúc này đuổi theo đi, băng vào hắn thủ đoạn, vẫn là có thể nhanh chóng đánh tan chiêu bình, bất quá hắn này nhất kiếm, đã là kinh động cách đó không xa thi quỷ một người, lúc này tự nhiên sẽ không vì một con tinh quái mà lãng phí thời gian Soạn. Quả nhiên ngay sau đó, đám thưa thi quỷ môn đại thừa kỳ người, đã là từ cửa động bên ngoài chạy tới, bất quá là nháy mắt công phu, đã là đem phương vũ gắt gào vầy quanh lên. Bọn họ thậm chí liền lời nói cũng chưa nói, đi lên chính là vạn kiếm tế phát, sôi nổi chém ra chính mình cường đại nhất lực lượng, đồng nhiên công hướng về phía trung gian phương vũ, tựa hồ tưởng một kích liền đem đối phương đánh chết. Sạch sẽ lưu loát. Nhưng mà, phương vũ bất quá là nhẹ nhàng ngân vung tay lên, trước mặt sở hữu công kích, trong khoảnh khắc đã bị tăng khoả Thẳng đến giờ phút này, đám Tiêu thi quỷ môn người tựa hồ mới ý thức được, chính mình đối mặt thế nhưng là một vị phi thường khủng bố tiên nhân đại năng, bọn họ nhanh chóng quyết định, xoay người liền tưởng phản hồi. Ầm ào, ào. Giây tiếp theo, một cổ kiếm ý giống như sóng gợn giống nhau, lập tức từ phương vũ trên người, hướng bốn phía kịch liệt nổ nhạo mở ra, mọi nơi đám người thậm chí liền phản ứng, cơ hội đều không có, chỉ một thoáng đó là chừng lớn hai mắt, cuối cùng thẳng tóc ngã xuống. Giờ khắc này sơn động bên ngoài, sát chết khắp nơi. Tản ra thi sù máu tươi, càng là nhiễm hồng mọi nơi tầng tầng trận pháp. Nhưng mà, thi thể trung gian phương vũ lại là chút nào cũng không thèm để ý, đồng nhiên ngước mắt một lần nữa theo dõi phía trước cửa động, sau đó nhấc chân từng bước một đi qua, mọi nơi trận pháp lập tức lập lòe dựng lên, trong lúc nhất thời, cường đại công kích tức khắc kịch liệt đánh lút lại. Dây đặc công kích hạ, lại là chưa từng lây dính hắn nửa phiến góc áo Bạch Nguyệt Ly bị phục nhan kéo hướng tới một cái thông đạo chạy tới thời điểm Tựa hồ còn chưa từ vừa mới dị tượng trung phục hồi tinh thần lại, bất quá nàng vẫn là theo bản năng tùy ý đối phương lôi kéo chính mình. Vô luận như thế nào, nàng khẳng định đều sẽ vẫn luôn tin tưởng đối phương. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bị pháp tắt chi lực quấn quanh hai người, nhanh chóng ở trong thông đạo xuyên qua, chính là lại chưa từng khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, rốt cuộc ở thi quỷ môn người xem ra, cái gì cũng không có phát sinh quá. Phía trước phục nhan tự nhiên là không có suy nghĩ quá nhiều, theo kia nói tiếng vang lại lần nữa yên lặng. Nàng đó là ở trước tiên tỏa định tiếng vang ngọn nguồn, đúng là như thế, nàng mới có thể lập tức nắm Bạch Nguyệt Ly phi vụt ra đi. Theo một trận rẽ trái rẽ phải thông đạo, cũng không biết đi qua bao lâu, Phục Nhan rốt cuộc cảm nhận được kia nói tiếng vang biến mất ngọn nguồn, liền ở phía trước cách đó không xa. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi thoáng rừng dưới chân tốc độ. Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly tùy theo thả chấm bước chân, ngước mắt nhìn về phía phía trước thông đạo, chỉ thấy một trận quang mang hiện lên. Nàng liền cảm nhận được bên trong tựa hồ chính nhận chứa một cổ phi thường lực lượng cường đại. Nơi này là bạch nguyệt ly hơi dừng lại, có chút kinh ngạc truyền âm ra tiếng. Dứt lời, một bên phục nhan cũng là nháy mắt hoàn hồn, nàng lấy lại bình tĩnh, lại là đúng sự thật lắt đầu, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nghe thấy kia nói tiếng vang ngọn nguồn, liền ở chính phía trước. Nghe vậy, hai người không khỏi ghé mắt nhìn nhau. Không ở tiếp tục chần chờ, dây tiếp theo liền thấy hai người lắc mình vừa động, nhanh chóng xuyên qua trước mắt thông đạo Sau đó nhẹ nhàng vượt qua tầng tầng trận pháp, cuối cùng đột nhiên vững vàng lọt vào sơn động bên trong. Trong phút chốc, trước mắt tầm mắt trở nên rộng mở thông suốt. Phục Nhan còn không có tới kịp ngước mắt quan sát bốn phía, một đạo thân ảnh đó là lên diện vượt qua mà đến, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lập tức giữ chặt Bạch Nguyệt Ly xoay người nhảy, chính là sinh sôi từ người nọ trước mặt nhảy mà qua. Trong lúc nhất thời, phía dưới cổ thi đạo nhân không khỏi hơi hơi một đốn, liền ở vừa mới trong nháy mắt chung, hắn hình như là cảm nhận được không khí dòng khí Lưu động tốc độ có chút không thích hợp, chính là đương hắn lại lần nữa định thần khi, lại là cái gì cũng chưa từng phát sinh. Xác định là chính mình ảo giác sau, cổ thi đạo nhân tử hồ cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nghiêng mắt nhìn về phía trong sơn động gian liếc mắt một cái, thực mau đó là tiếp tục về phía trước phương đi đến. thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá hai người lại là lập tức nhận ra đối phương thân phận, thế nhưng là cổ thi đạo nhân. Người này... Đúng là phía trước xuất hiện ở Long Tê nơi vị kia tiên nhân đại năng, lần đó còn cùng Bạch Nguyệt Ly đã giao thủ. Một lần nữa ổn định thân mình sau, Phục Nhan lúc này mới có thể ngước mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy nơi này sơn động phá lệ to rộng, ngước mắt hướng về phía trước khi, liếc mắt một cái đều nhìn không thấy sơn động đỉnh chóp. Toàn bộ sơn động bày biện ra một cái hình tròn hình thái, mọi nơi vách đá càng là bình thường huyền nhai đầu tiêu, to như vậy trong động, tựa hồ gần chỉ có một cửa ra vào, đúng là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vừa mới tiến vào cái kia phương hướng. Nhưng mà, giây tiếp theo thời gian, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là gắt gao nhìn chằm chằm Sơn động Trung Gian, sáng ngời trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia vẻ khiếp sợ, nhìn trước mắt hình ảnh, hai người tựa hồ thật lâu đều chưa từng hoàn hồn. Chỉ thấy trong Sơn động gian, một phen huyết hồng trường kiếm, thình linh đứng ở một tòa quang đài phía trên, lúc này đang tản phát ra một cổ quang mang nhàn nhạt, nhạt, toàn bộ trôi kiếm giống như một ngụm hung mãnh răng nanh, phản phất tùy thời đều có thể đem người nuốt hết, làm người không tự giác cảm giác có chút chấn động. Không chỉ có như thế quang dưới đại mặt sân trụ giống như là một chương nâng lên bàn tay to mỗi căn sơn trụ chi gian đều có một cổ năng lượng quộ sáng thoạt nhìn như là cố y vây khốn bên trong lợi kiếm gần chỉ là liếc mắt một cái phục nhan liền đỗng nhiên minh bạch chính mình nghe thấy kiếm Minh Thanh đại khái suất chính là kiếm này phát ra tới không biết có phải hay không bởi vì một tầng tầng quần sáng phong ấn duyên cớớ phục nhan cũng không thể trực tiếp nhìn gian này đem huyết hồng linh kiếm đến tột cùng là cái gì phẩm dai chỉ là không hề nghi ngờ chính là Nó tuyệt đối sẽ ở bình thường tiên khí phía trên. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan bỗng nhiên có chút tâm động. Cứ việc Ma Quân phía trước giao cho chính mình một phen tiên khí linh kiếm, nhưng là trước mắt lại là xuất hiện một phen càng tốt, người bình thường tự nhiên đều sẽ có nhất định tâm động. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Phục Nhan có thể thấy được, thanh kiếm này tuyệt đối không bình thường. Trầm rãi hoàn hồn, Phục Nhan lúc này mới đem tâm tình của mình bình phục xuống, giới, nàng ngược lại nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, truyền âm hỏi: "Sư tỷ, Ngươi cũng biết đây là cái gì kiếm, như thế nào sẽ bị phong ấn tại nơi này. Có thể nói mỗi một đạo quần sáng đều là một đạo phong ấn, Phục Nhan thực sự có chút không minh bạch, thanh kiếm này đến tuột cùng có bao nhiêu không bố, cư nhiên yêu cầu như vậy thật mạnh phong ấn. Ngay vậy, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, bất quá thi quỷ môn những người đó mục đích, giống như đúng là thanh kiếm này. Nói, Bạch Nguyệt Ly không khỏi ngước mắt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy sơn động giữa phía bên phải phương hướng. Chính vây tụ ba đạo thân ảnh, chính như Chiêu Bình lời nói, nơi này quả thực có được ba vị tiên nhân đại năng, trừ bỏ Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly gặp qua cổ thi đạo nhân ở ngoài, vị nào tiếng Tâm Lừng Lầy Thi Quỷ đạo nhân, cư nhiên cũng ở chỗ này. Thi Quỷ đạo nhân xem như Thi Quỷ môn khai sáng người, ngày thường nói, ngay cả trung đô những cái đó tiên nhân đại năng, đều khó có thể tìm được hắn tung tích, hai người thực sự chưa tưởng tưởng, hắn giờ phút này cư nhiên cũng ở chỗ này. Cuối cùng một vị, lại là các nàng chưa thấy qua nhìn dáng vẻ cũng bất quá là vừa rồi phi thăng không lâu. Lúc này ba người chính hội tụ ở bên nhau, trên mặt toát ra tới thần sắc đều là có chút nghiêm túc, vẫn là một bên cổ thi đạo nhân dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ hiên tĩnh, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Suốt 10 năm thời gian trôi qua, chúng ta bất quá là mới đánh vỡ đạo thứ nhất phong ấn, ta sợ lại tiếp tục đi xuống, rất có thể sẽ hấp dẫn tới những người khác. Chính là, tổng không thể chơ mắt kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ đi. Một người khác dừng một chút, lại nước mắt nhìn chầm chằm trong sơn động gian hồng kiếm, tựa hồ không cam lòng. Tư Thủy tự chung, tựa hồ chỉ có Thi Quỷ đạo nhân, chưa từng ra tiếng nói cái gì đó. Thanh kiếm này đến tuột cùng là cái gì lai lịch, bọn họ hao phí 10 năm thời gian, bất quá mới khó khăn lắm hủy diệt một tầng phong ấn. Nghe phía trước mấy người nói chuyện thành, bên này phục nhan tức thì có chút kinh ngạc. Từ tư, Vừa dứt lời, liền thấy bên kia không biết bị Thi Quỷ môn nhân thiết hạ cái gì trận pháp, một đạo mãnh liệt lực lượng chợt gian vỡ ra. Sau đó thẳng tắp chạy về phía trung gian một đạo quần sáng phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn động đều truyền đến một trận rất nhỏ chấn động. Nhưng mà dây tiếp theo, liền thấy bốn phía quần sáng phản phất là đã chịu kích thích, lập tức sôi nổi lập lẹ khởi thật lớn Quang mang, bất quá là một lát công phu. Phục nhan liền thấy từng điều thật nhỏ lực lượng, giống như con rắn nhỏ giống nhau dung hướng về phía hồng kiếm phía trên, sau đó như là dây đằng giống nhau một vòng lại một vòng quấn quanh đi lên. Ông ngong! kia một khắc Không kiếm như là gặp tới rồi cái gì công kích giống nhau, lập tức bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, cuối cùng toàn bộ sơn động đều đi theo một trận đông đưa, kia trận quen thuộc tiếng vang trận đẩy ra. Nguyên Lai, like, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ngoại khốn long giản bên ngoài thấy dị tượng, đúng là bởi vậy mà đến. Khó trách Phục Nhan nghe thấy kiếm minh thanh có chút kỳ quái, liền tưởng tượng là đã chịu cái gì tra tấn giống nhau, phát ra thanh âm đều có chút bi thương. Xem ra thi quỷ môn người đã từ bỏ một tầng lại một tầng đánh bại mọi nơi phong ấn mà là tưởng kích khởi hồng kiếm tự thân lực lượng, sau đó bọn họ trong ngoài ứng hợp, cuối cùng nhất cử đem hồng kiếm lấy ra chiếm cho riêng mình. Nghĩ đến đây, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là có chút kinh ngạc. Nhưng mà, bên này ba người lại là như cũ cao mày, hiển nhiên đối với cái này phản ứng đã có chút thờ ơ, hảo nửa ngày, một bên cổ thi đạo nhân mới có chút khó hiểu mở miệng nói, vì sao như vậy, đều không thể đem nó đánh thức. Có thể hay không là nó kiếm linh đã ở hàng cổ sông dài trung, hoàn toàn tiêu vong đối diện người nọ đống nhiên suy đoán đến. Chính là tựa hồ là nghĩ tới cái gì, cổ thi đạo nhân đột nhiên không giấu vết, nhìn mặt sau thi quỷ đạo nhân liếc mắt một cái, hắn nhớ rõ đối phương để qua một lần. nay đem hồng kiếm, vốn là không có kiếm linh. Kỳ thật hắn cũng có chút không rõ, nếu không có kiếm linh nói, bọn họ đến tổt cùng là muốn đánh thức cái gì. Bất quá người sau không nói, tự nhiên cũng liền không ai dám đi lên hỏi đến. Tiếp tục, thi quỷ đạo nhân chỉ là bình tĩnh thu hồi tầm mắt Đối với hai người bực tức tự hồi hoàn toàn làm như không thấy, ra tiếng đó là khẳng định nói. Dứt lời, một bên hai người tất nhiên là không dám phản bác, không thể không lại lần nữa tăng lớn lực độ, nửa khác chung sau, lại là một đạo lực lượng cấp tiến phía trước quần sáng phong ấn giữa. Ngay sau đó, khắp không gian chung chính là lại lần nữa chuyển đến thật lớn tiếng vang. Nhìn bọn họ có chút quái gì hành vi, Phục Nhân cũng thực sự có chút xem không rõ, thi quỷ đạo nhân đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Đúng rồi. Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi bỗng nhiên chậm rãi nhìn Phục Nhan nói: "Ngươi có từng cảm nhận được cái khác tính khoái. Dứt lời, Phục Nhan cũng nháy mắt minh bạch, Chiêu Bình nói nàng chủ nhân tại đây báo kinh phong xương tra tấn, chính là hai người từ tiến vào bắt đầu sau, lại là vẫn chưa phát hiện cái khác cái gì dị thường sự tình. Trong lúc nhất thời, hai người đều là có chút trầm mặc. Bất quá hai người cũng không thể chú ý cái khác, trước mắt khẳng định là không thể làm thi quỷ môn người được đến này đem hồng kiếm, liền ở Phục Nhan âm thầm suy nghĩ. Kế tiếp các nàng nên như thế nào giải quyết trước mắt cục diện khi, một trận cường đại trận pháp dao động, lại là đông nhiên từ bên ngoài chuyển tới. Còn không đợi Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly phản ứng lại đây, ngay sau đó liền thấy bên kia cổ thi đạo nhân sắc mặt biến đổi, vội vang nói, không tốt, có người xông vào. Phù vừa nghe thấy lời này, bên này hai người không khỏi sửng sốt một chút, vốn dĩ tưởng các nàng tung tích bị phát hiện, chính là nghĩ lại tưởng tượng, pháp tác chi lực còn trói buộc ở trên người, không có khả năng sẽ đột nhiên bại lộ. rõ ràng Trừ bỏ phục nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, bên ngoài còn có những người khác phát hiện nơi này. Quả nhiên thực mau, một trận tiếng đánh nhau đó là lập tức chuyển đến, bên kia thi quỷ đạo nhân thấy vậy, sắc mặt đều có chút khẽ biến, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được người tới cường đại, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức nói, người lưu tại nơi này. Dứt lời, cũng không đợi trước mặt cổ thi đạo nhân đáp lời, thi quỷ đạo nhân đã là mang theo một người khác, nhanh chóng lắc mình lực vào trong thông đạo. Hết thể tới quá nhanh, chờ mấy người phản ứng lại đây thời điểm. To như vậy trong sân động, đã chỉ còn lại có cổ thi đạo nhân một người, Phục Nhan cũng là có chút ngoài ý mớn, phục hồi tinh thần lại sau không khỏi nhìn về phía bạch nguyện ly, sư tỉ, hiện tại bên ngoài chính loạn, đối với chúng ta tới nói, có lẽ là một chuyện tốt. Chỉ là trước mắt cục diện vẫn là làm người có chút khó khăn, rốt cuộc thi quỷ môn mấy người hao phí 10 năm công phu, cũng chưa có thể lấy ra kia đem hồng kiếm, Phục Nhan cũng không cho rằng các nàng có năng lực hủy diệt mọi nơi phong ấn. Trước hết nghĩ biện pháp đưa bọn họ cấp tiến trong phong ấn trận pháp đánh nát. Bạch Nguyệt Ly Minh Bạch Phục Nhan nghi ngờ, dừng một chút, mới nhanh chóng nói. Nếu tiến vào nơi này, tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ thuận lợi lấy vận đỏ kiếm. Phần 379 Ngay vậy, Phục Nhan lập tức nhận đồng gật gật đầu, hai người cũng là không có dư thừa do dự, dây tiếp theo đó là một cái lắc mình, nhanh chóng hướng tới cổ thi đạo nhân bên kia lao đi. Nhưng mà, liền ở Phục Nhan thoáng tới gần trung gian phong ấn khi. Nàng đông nhiên liền cảm giác quấn quanh ở trong tay pháp tắc chi lực bung lỏng, ngược lại khí hải trung bị áp chế chân nguyên, trợt một lần nữa quay cuồng Chỉ một thoáng, Phục Nhan Đông Dưng chừng mắt nhìn hai mắt, cứ việc không biết pháp tắc chi lực như thế nào đột nhiên bị bung ra, nhưng là nàng cũng không rảnh lo cái khác, vội vàng tay trái vừa động, tiên khí cung nọ đó là xuất hiện ở nàng trong tay. Cổ thi quỷ môn nói như thế nào cũng là tiên nhân thực lực, đối mặt trong sơn động đột nhiên trống rông xuất hiện lưỡng đạo xa lạ hơi thở. Hắn tất nhiên là trước tiên liền có điều phát hiện, cơ hồ không có chút nào do dự, Cổ Thi Quỷ Môn lập tức dơ tay chính là một kích quăng đi ra ngoài, lập tức đánh hướng nên diện mà đến Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, hung mãnh công kích thế như trẻ che, ngáy mắt cắt qua trong không khí dòng khí. Phục Nhan lại là bỗng nhiên đem Bạch Nguyệt Ly kéo lại phía sau, vội vàng nắm cung nỏ chỉ hướng về phía phía trước. Hưu. Ngay sau đó, liền thấy một con khủng bố quang tiến bị phục đi ra ngoài, trực tiếp đón nhận đối phương công kích, chỉ nghe thấy xoạt, một tiếng Cổ thi đạo nhân chiêu thức đã là bị Quang Tiễn cắt qua. Không chỉ có như thế, Quang Tiễn càng là thẳng tắp tiếp tục bắn về phía cổ thi đạo nhân. Người sau có chút khiếp sợ trừng lớn hai mắt, ngược lại lại lập tức làm ra phản ứng, chỉ thấy dòng khí một trận như động, hắn chớp mắt chính là biến mất tại chỗ, ngay sau đó Quang Tiễn đó là bắn vào sơn thể giữa. Theo một trận kịch liệt thanh âm vang lên, phía trước một khối to địa phương nháy mắt sụp đổ, khơi dậy đầy đất bụi bặm. Này hết thể đều là phát sinh ở ngàn cân treo sợi tóc hết sức. Đối với hai bên tới nói kỳ thật đều có chút thỉnh lình xảy ra, có cái này thở dốc thời gian sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lúc này mới một cái xoay người, vững vàng một lần nữa rơi xuống đất. Sư tỉ, không có việc gì đi. Phục Nhan vội vàng ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, ra tiếng hỏi. Bạch Nguyệt Ly lắc đầu, nàng từ vừa mới bắt đầu đồng dạng thời khắc đều vẫn duy trì cảnh giác chi tâm, nếu là Phục Nhan lại chậm một bước, nàng liền phải ra tay ngăn trở công kích. thấy vậy, hai người đều là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên này, cổ thi đạo nhân cũng là một lần nữa ổn định thân mình, hắn còn không có tới kịp kinh ngạc đột nhiên xuất hiện hai người, liền thấy trong sơn động gian trong phong ấn, lại là lập lệ quá trói mắt quang mang. Trong lúc nhất thời, trong động ba người đều là ngước mắt nhìn lại. Quang mang tan đi, chỉ thấy một cái phiếm kim quang trường tuyến, lại là không biết khi nào xuyên qua từng đạo quần sáng phong ấn, kéo dài vào quang đài phía trên. Kim sát trường tuyến, tự nhiên là từ phục nhan trên người bóc ra pháp tắc chi lực. Nhưng mà giờ này Quang trên đài hồng kiếm bỗng nhiên hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế chính là một đạo màu đỏ diễm lệ thân ảnh. Đệ 306 chương 306. Nặc đại trong sơn động, đột nhiên một mảnh yên tĩnh. Không chỉ có là cổ Thi đạo nhân có chút quỷ dị nhìn chằm chằm, quang đài trung kia đạo thân ảnh, ngay cả bên này phục nhan cùng Bạch Mật Ly cũng đều là toát ra đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy người nọ một thân đường đỏ váy háo, giống như nở rộ một đóa hoa hồng, nhiệt liệt mà lại diễm lệ đến cực điểm. Rõ ràng là một bộ phi đầu tán phát bộ ráng, chính là như cũ Mỹ rung động lòng người. Liên ở ba người khiếp sợ rất nhiều, người nọ đã là chẩm dãi từ quang trên đài đứng lên, giống như thác nước đen nhánh tóc dài trùng, rốt cuộc lộ ra một đôi đạm mạc con người. Ở một mặt màu đỏ trong tầm mắt, có vẻ phá lệ rõ ràng. Đây là... Nhìn quang trên đài đột nhiên xuất hiện bóng người, cổ thi đạo nhân trước ngần ra, thực mau lại là nghĩ tới cái gì, tức khác không khỏi lộ ra đầy mặt hưng phấn. Thậm chí có chút kích động tự mình lầm bẩm thật tốt quá, rốt cuộc thành công. Cứ việc không quen biết quần sáng màu đỏ thân ảnh, nhưng là cổ thi quỷ môn giờ khắc này cũng đột nhiên minh bạch, thi quỷ đạo nhân nếu nói đánh thức, nhất định chính là người này. Bọn họ ở chỗ này hao phí lâu như vậy thời gian, chính là vì giờ khắc này đã đến, tuy rằng cổ thi đạo nhân cũng không biết thi quỷ đạo nhân đến tột cùng muốn làm cái gì, nhưng là hắn giờ phút này kích động tâm tình lại như cũ nhất chân thật. Bất quá thức mau, cổ thi đạo nhân mới nhanh chóng hoàn hồn Hiện tại cục diện vẫn là có chút hỗn loạn, bên ngoài có người xâm nhập không nói, nơi này cư nhiên cũng đột nhiên nhiều ra hai người. Phục nhan thân ảnh hắn thoáng nhớ rõ, đúng là lần trước xuất hiện ở lòng tên nơi chung người nọ. Nghĩ đến đây, cổ thi đạo nhân trợt tâm thần một ngừng vội vàng tiếp tục nhìn quanh bốn phía, tựa hồ ở điều tra chứ ma quân có phải hay không cũng ở chỗ này, lần trước cùng ma quân giao thủ sau, vẫn là làm hắn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải lúc ấy đoàn người quay lại vội vàng, hắn khả năng sẽ bị đối phương bị thương n Ở Long Tê nơi khi, Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa lộ ra quá chính mình chân dung, hiện giờ cổ thi đạo nhân tự nhiên là chưa từng nhận ra đối phương tới. Đúng là như thế, trong lòng mới có nảy nghi ngờ. Bên này nhìn hồng kiếm biến mất không thấy, bên trong thay thế nhiều một đạo thân ảnh, Phục Nhan cũng là hảo nửa ngày mới từ từ hoàn hồn, nàng hơi hơi như mày, buồn miệng thốt ra nói đây là Kiếm Linh Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly thần sắc cũng có chút khó có thể tin, thuận thế mở miệng nói bất quá kiếm Linh Như thế nào sẽ là một khối thật thể? Nghe xong lời này, Phục Nhan mới hậu chi hậu giác nhìn ra, quang đài trung kia nói màu đỏ thân ảnh, cư nhiên thật là một khối thật thể, mà cũng không là một mặt linh thể. Hơn nữa nếu là kiếm linh ra tới, Hồng Kiếm bản thể cũng không nên không có tung tích mới là Mọi nơi quần sáng phong lớn vẫn chưa bị đánh bại, kia đem Hồng Kiếm tự nhiên là không có khả năng bay ra đi. Tựa như Phục Nhan trong tay tiên khí cung nỏ, gấu trắng mỗi lần ra tới đều là một mặt hơi hơi trong suốt linh thể Hơn nữa nó chỉ có thể tiến vào hoặc là nhảy ra tiên khí, lại là không có biện pháp che giấu tiên khí cũng nỏ. Bình thường tới nói, khí linh đều sẽ là cùng gấu trắng giống nhau, không có khả năng có được chân chính thật thể. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua bạch nguyên ly, người sau trong con ngươi cũng toát ra một mặt nghi hoặc khó hiểu, hiển nhiên đối này cũng là có điều kinh ngạc. Nhưng mà, hai người lại là không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì nhưng vào lúc này, Đối diện Cổ Thi đạo nhân ánh mắt lại là một lần nữa dừng ở các nàng trên người, theo hắn thần sắc vừa động, lại là lập tức bạo bước mà đến, lại lần nữa dơ tay hướng tới hai người khởi sướng công kích. Lúc này Cổ Thi đạo nhân đã xác nhận, Sơn Động vẫn chưa có ma quân như vậy nhân vật lợi hại giấu ở chỗ tối, cứ việc một đôi nhị, hắn cũng không có gì hảo hoàn loạn. Rốt cuộc lần trước gặp mặt, phục nhan bất quá mới là đại thừa kỳ mà thôi, hiện giờ thành tiên khẳng định là vừa phi thăng không lâu, một bên bạch nguyệt ly trên người toát ra tới hơi thở đồng dạng như thế. Hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Tiên nhân chi gian thực lực chiến lệnh, chính là muốn xa xa vượt qua bình thường cảnh giới. Trong phút chốc, liền thấy Cổ Thi đạo nhân dơ tay vung lên, một cổ thật lớn lực lượng trùm tia sáng chợt nên diện đánhút lại, lập tức hướng tới Phục Nhan hai người bay đi. Thấy vậy, hai người tự nhiên là không có nửa phần hoảng loạn thần sắc, chỉ thấy Phục Nhan đột nhiên trở tay vừa động, tiên khí cung nổ lại lần nữa bị nàng một lần nữa thu hồi, một phen tiên khí linh kiếm đã là bị nàng gắt gao nắm trong tay. Một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là khinh thân một lượt, thoáng kéo ra cùng Phục Nhan chi gian khoảng cách, rốt cuộc lúc này dựa vào thân cận quá, ngược lại sẽ ảnh hưởng từng người ra tay. Ngay sau đó, Phục Nhan không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp chính là nhất kiếm huy đi ra ngoài, cường đại mũi kiếm như là ngàn quân quét ngang giống nhau, lại là lập tức đụng phải cổ thi đạo nhân công kích. Trong chấp mắt chính là đêm này hoàn toàn tan giã. Trải qua này hơn 20 năm rèn luyện, Phục Nhan thực lực đã sớm lại lần nữa nghênh đón một cái cao phong. Thấy phục nhan nhẹ nhàng chặn lại chính mình công kích, đối diện cổ thi đạo nhân bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, rõ ràng lần trước gặp mặt đối phương vẫn là một con con kiến đại thừa kỳ hiện giờ thực lực lại là như thế khủng bố. Nhưng vào lúc này, hắn còn không có tới kịp khó có thể tin khi, một mặt thân ảnh đã là lược tới rồi chính mình bên cạnh người, chỉ thấy bạch nguyệt ly thân hình vừa động, một đạo ma khí hóa thành xứng xích, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là trong khoảnh khắc là có thể người gắt gao vây ở trong đó. Trong lúc nhất thời, cổ thi đạo nhân vội vàng trở tay lấy ra chính mình vũ khí, suy sụp mãnh liệt bổ qua đi, lực lượng cường đại nháy mắt cùng siềng xích dây dưa ở bên nhau. Còn chưa từng qua đi hai cái hô hấp, người sau công kích đã là bị cắn nuốt hầu như không còn. Bất quá có cái này khe hở, cổ thi đạo nhân đảo cũng sẽ không dễ dàng đã bị bạch nguyệt ly vây khốn, chỉ thấy hắn lập tức biến mất tại chỗ, trong nháy mắt chính là lẻn đến sơn động đối diện. Bá! Bá! Chỉ là hắn thân ảnh còn chưa chân chính rơi xuống đất. Phía sau lại là bay tới nhất chiêu kiếm ý, lần này cổ thi đạo nhân, đã là không kịp tranh nẽ. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cổ thi đạo nhân trợt quay đầu, cũng không biết hắn ném ra thứ gì, lại là lập tức cùng phục nhan kiếm ý nổ mạnh ở cùng nhau, trong nháy mắt toàn bộ sơn động đều vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ơm ấm ầm Ba người chỉ cảm thấy bốn phía sơn thể đều tùy theo lay động lên, phản phất tùy thời đều khả năng hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. kỳ thật phục nhan chính là không nghĩ làm cho cả sơn động sụp đổ Lúc này mới không có lấy ra thập phần thực lực, nơi này chỉ có một duy nhất xuất khẩu, nếu là hoàn toàn sụt xuống, sẽ chỉ là càng phiên thoái. Vừa mới còn cảm thấy sơ qua to rộng sân động, lúc này lại giống như trở nên hẹp hòi lên, thực sự làm người có chút thi triển không khai đôi tay. Bất quá ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly Thê Thê liên thủ giới, đối diện cổ thi đạo nhân như cũ không có quá nhiều đánh trả chi lực, gần là một lát công phu, hắn chính là ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Phục Nhan nhất kiếm. Phanh Một tiếng Cả người đều tùy theo đụng phải mặt sau với đá, khỏe miệng càng là có máu tươi tràn ra. Khụ khụ. Thật mạnh ho khan hai tiếng, Cổ Thi đạo nhân lại lần nữa nháy mắt xoay người dựng lên, dù sao cũng là tiên nhân chi khu, cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh không thể động đậy, ngước mắt gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt hai người, ánh mắt nhanh chóng lưu chuyển. Rõ ràng, hiện giờ hắn không có khả năng đối phó quá phục nhan hai người, lại tiếp tục đánh tiếp, phòng trừng qua không bao lâu, hắn rất có khả năng thật sự sẽ bị các nàng bắt sống trụ. Là đi là lưu, thành một vấn đề. Bên ngoài tình huống cũng không biết thế nào, thi quỷ đạo nhân bọn họ đã đi ra ngoài lâu như vậy, bên ngoài tiếng đánh nhau tựa hổ càng thêm kịch liệt. Nhìn đối diện cổ thi đạo nhân, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, cứ việc nàng cùng Bạch Nguyệt Ly có thể nhẹ nhàng đánh bại đối phương, bất quá muốn đánh chết một vị tiên nhân đại năng, lại cũng không có đơn giản như vậy. Nếu là pháp tắc chi lực còn ở trong tay liền hảo, Phục Nhan hoàn toàn có thể gắt gao áp chế đối phương. Nghĩ đến chỗ này Phục nhan tựa hồ lúc này mới ý thức được nàng pháp tắc chi lực, ngay sau đó liền thấy nàng lại lần nữa ngước mắt hướng tới trung gian quang đài nhìn lại, chỉ thấy kim sắc pháp tắc chi lực hóa thành một cái trường tuyến, đã là hoàn toàn kéo dài vào sở hữu trong phong ấn sau đó dừng ở kia mặt màu đỏ thân ảnh trước mặt. Tựa hồ là chú ý tới bên này tình huống, trong động ba người lại là lại lần nữa không hẹn mà cùng nhìn qua đi. Ông Long Chỉ một thoáng, liền thấy màu đỏ thân ảnh lại là trực tiếp dối tay, nắm chặt trước mặt kim sắc pháp tắc chi lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sơn động đều truyền đến một trận kịch liệt chấn động thanh, có thể nói là động đất sơn riêu. kia một khắc, tựa hồ là ý thức được cái gì, phục nhan nháy mắt liền dơ tay vừa động, thử một lần nữa thu hồi chính mình pháp tắc chi lực. Chính là, tựa hồ đã vì khi đã muộn, liền ở kia chỉ trắng non bàn tay bắt được pháp tắc chi lực sau, một trận lóa mắt kim sắc quang mang nhanh chóng hiện lên, cùng với một vòng chú văn di động, chỉ thấy pháp tắc chi lực thân ảnh bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Giang giác. Thẳng đến giây tiếp theo, sơn động phong lớn lại là bị pháp tắc chi lực căng tan vỡ mở ra, ở tất cả mọi người không kịp phản ứng thời gian, một trận như là pha lê rách nát thanh âm chợt vang lên. Theo sau, liền ở ba người tầm mắt hạ, trước mặt sở hữu quần sáng phong lớn trong khoảnh khắc nổ mạnh mở ra, thật lớn lực lượng mảnh nhỏ tức thì rơi dụng đầy đất. Loá mắt quang mang hiện lên, đã xảy ra tiếng vang thanh thúy. Cùng lúc đó, Phục Nhan chợt cảm nhận được chính mình pháp tắc chi lực lại là đang ở nhanh chóng trôi đi. Theo nàng theo bản năng hư không một chảo, rũ mắt nhìn lại trở lại chính mình trong tay pháp tắc chi lực, lúc này nơi đây đã là trở nên trong suốt lên. Ở không đến một cái hô hấp gian, rốt cuộc là lập tức hoàn toàn trôi đi. Rốt cuộc không có tung tích. Phục Nhan Cảm thụ pháp tắc chi lực cuối cùng một tia lực lượng biến mất, Phục Nhan tức khắc chỉ cảm thấy một trận thiệt đau, một đạo pháp tắc chi lực, thế nhưng liền như vậy bị tiêu hao rớt, trừ bỏ lần trước dùng để đối phó phương vũ, nàng thậm chí đều còn chưa từng hảo hảo sử dụng quá. Pháp tác chi lực xem như phục nhan mạnh mẽ nhất át chủ bài chi nhất, đúng là bởi vì có nó, cho dù là đối mặt thiên đạo hóa thân phương vũ, nàng cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Hiện giờ đã không có, nàng có thể nào không thì đau. Lúc này trong sân động, nhìn sở hữu quần sáng phong ấn tất cả nổ mạnh một màn này, tất cả mọi người cảm giác chính mình suy nghĩ chậm nửa nhịp, thật lâu không thể hoàn toàn thu hồi. Phần 380 Thật lớn quang mang tan đi, trung gian quang đài đã là sụt xuống. Bốn phía sơn trụ cũng là trở nên có chút chi linh rách nát, thoạt nhìn tràn đầy một động hôn đột, nhưng mà dây tiếp theo, liền thấy một đạo mui kiếm trực tiếp phi thoán mà ra, lại là trực tiếp đánh hướng về phía đối diện của cổ thi đạo nhân. Cổ thi đạo nhân cả kinh, lập tức xoay người muốn né tránh, chính là kia nói mui kiếm quá mức với sắc bén, như cũ gắt gao đinh ở hắn một cánh tay. Phụt! Trong ngáy mắt, huyết vụ chợt phun trào mà ra, khắp trong sơn động tức khắc tràn ngập khai một cổ mùi máu tươi, ngay sau đó. Liền truyền đến cổ thi đạo nhân cực kỳ bi thảm tiếng kêu, nghe phá lệ thê thảm. Huyết vụ tan đi, Phục Nhan lúc này mới thấy rõ một con cánh tay, lại là bị gắt gao bị đinh ở mặt sau trên vách đá, cục tay cổ thi đạo nhân, lúc này chính che lại chính mình bả vai, mặt lộ vẻ thống khổ chi sát. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng móc ra mấy cái đan dược nuốt đi xuống, toàn thân lực lượng cũng nhanh chóng hội tụ ở trên vai, ý đồ ngăn cản máu tươi tiếp tục trôi đi. thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là có chút ngoài ý muốn Chưa từng nghĩ vậy nói mũi kiếm lại là như thế không bố, nếu là cổ thi đạo nhân phản ứng ở chậm hơn một cái chớp mắt nói, rất có khả năng vừa mới đã mệnh tăng đường trường. Nghĩ đến đây, Phục Nhan suy sụp thả ra tinh thần lực, sau đó nhanh chóng đem chính mình cùng bên cạnh Bạch Nguyệt Ly gắt gao vây quanh, ở không biết kia nói màu đỏ thân ảnh là cái gì thân phận trước, nàng cần thiết thời khắc làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Khu khu. Cùng lúc đó, trong sơn động gian phế tích trung chợt vang lên một trận ho khăn thanh. Đưa mọi nơi sở hữu quang mang mảnh nhỏ trôi đi lúc sau, vừa mới kia nói thân ảnh màu đỏ, rốt cuộc là một lần nữa hiển lộ ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy người nọ hơi hơi cung thân mình kịch liệt ho khăn lên, không tự rác rôi tay nắm tay để ở chính mình bên môi, toàn bộ thân mình tựa hồ có chút lung lay sắp đổ, suy yếu phản phất tùy thời đều khả năng ngã xuống thân đi. Một màn này, xem phục nhan không khỏi kéo kéo khỏe miệng. Vừa mới nhất kiếm chặt đức cổ thi đạo nhân cánh tay công kích, chính là người này đánh ra tới. Có thể có được như vậy khủng bố lực lượng, như thế nào sẽ lộ ra suy yếu bộ dáng Nhìn trung gian kia nói thân ảnh màu đỏ, Phục Nhan vẫn là chưa từng ở trên người nàng tìm được vừa mới kia đem hồng kiếm, thực sự có chút lệnh người không thể tưởng tượng, nàng vừa không là kiếm linh, đến tột cùng lại là cái gì thân phận. Tự hồ nghĩ tới cái gì, ngay sau đó Phục Nhan tâm thần vừa động, lập tức ở giới tử không gian chung gọi ra tới tiên khí cung nỏ khí linh, gấu trắng. Thật lớn gấu trắng vừa mới hiện thân, Phục Nhan cũng không có chút nào trì hoãn. Lập tức đem trong đầu vừa mới thấy được hình ảnh truyền cho đối phương, thừa dịp gấu trắng nháy mắt tiêu hóa công phu, nàng đó là lập tức ra tiếng hỏi nàng chính là kiếm linh. Chứ bỏ cái này phòng đoán, Phục Nhan thật sự tìm không thấy cái khác thân phận. Gấu trắng đầu tiên là hơi hơi một đốn, ngược lại chính là trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn chầm chầm bên ngoài màu đỏ thân ảnh, hảo nửa ngày mới đứt quáng nói nàng. Nàng, cư nhiên, thật sự, có lẽ là bởi vì quá mức với kinh ngạc. Gấu trắng trong lúc nhất thời lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Đợi nửa ngày Phục Nhan. Thật sâu hít một hơi, Phục Nhan ngược lại dơ tay một trưởng đánh ra một đoàn chân nguyên, thật mạnh hướng tới gấu trắng chán thượng trụt một chút. Trong ngáy mắt, gấu trắng tức khắc liền có chút ăn đau dối chảo ôm đầu, có chút tức giận rũ mắt nhìn chằm chằm trước mắt Phục Nhan ngươi như thế nào đánh ta. Thấy nó cuối cùng có thể thuận lợi nói chuyện sau, Phục Nhan lúc này mới tiếp tục ra tiếng hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngay vậy Gấu trắng lúc này mới một bên dùng móng bút xoa xoa đồ mình, một bên hướng phục nhan giải thích nói nàng không phải kiếm linh, bất luận cái gì khí linh đều không thể có được chân chính thật thể. Đúng là biết được điểm này, phục nhan mới có thể như thế khó hiểu. Bất quá thức mau, gấu trắng thanh êm đó là tiếp tục văng lên, nhanh chóng nói nàng tuy không phải kiếm linh, nhưng là kêu đem hồng kiếm chính là nàng bản thể, đổi câu tới nói, nàng này đây kiếm thể tu luyện thành người. Cái gì? Nghe này có chút đi loanh quanh nói. Phục Nhan trong lúc nhất thời lại có chút không chuyển qua tới. Tựa như những cái đó yêu thú hoặc là thiên địa linh dược tu luyện hóa người, nàng này đây kiếm thể tu luyện hóa người, không phải kiếm linh, lại là kiếm bản thể. Gấu trắng lại lần nữa chậm rãi mở miệng giải thích một phen. Nghe đến đó, Phục Nhan đột nhiên hiểu được, nguyên lai kia nữ tử áo đỏ lại là kiếm thể hóa hình, liền giống như phu quyển lấy long thân hóa hình thành nhân. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan thực sự có chút kinh ngạc không thôi. Tuy nói vạn vật có Linh Ở tu tiên thế giới bất cứ thứ gì đều khả năng tu luyện hóa hình, chỉ là Phục Nhan sắc thật vẫn là lần đầu tiên thấy, một phen kiếm cư nhiên có thể chính mình tu luyện hóa hình. Nhìn chăm chăm có chút trầm mặc Phục Nhan, Gấu Trắng tựa hồ hiểu lầm cái gì, không khỏi nghiêm túc nói đừng nghĩ, nàng chính mình chính là chính mình chủ nhân, đều đã có thân thể, sao có thể còn cam nguyện làm người khác một kiện vũ khí. Phục Nhan Biết Gấu Trắng là hiểu lầm chính mình, Phục Nhan cũng lười đến mở miệng giải thích cái gì. Cứ việc nàng mới vừa tiến vào thời điểm có như vậy trong nháy mắt ý tưởng, nhưng là minh bạch sự thật lúc sau, nàng tự nhiên đã sớm đã không có ý tưởng. Rốt cuộc này đem Hồng kiếm, đã không còn là đơn thuần tiên khí, mà là một cái sống sở sờ, sờ người. Sống người, Phục Nhan chỉ đối Bạch Nguyệt Ly cảm thấy hương thú. Trong sân động, Phục Nhan nhìn chầm chầm kêu mặt thân ảnh màu đỏ, trong đầu lại là đột nhiên lại lần nữa nghĩ tới cái gì, không khỏi nhanh chóng hướng một bên Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói sư tỉ, triêu bình chủ nhân. Đại đệ chính là trước mặt người này. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly lại liên hệ một phen tiền căn hậu quả, đột nhiên cũng hiểu được. Chiêu Bình chủ nhân vẫn luôn lâm vào ngủ say, lại bị thi quỷ môn người tra tấn, trước mắt sở hữu phương hướng đều chỉ hướng về phía này đem hồng kiếm, đáp án tự nhiên cũng liền rõ ràng. Hai người xác thật chưa từng nghĩ đến, Chiêu Bình chủ nhân, lại là một phen kiếm. Phan, nhưng vào lúc này, sơn động bên ngoài lại là vang lên thật lớn tiếng vang, ngay sau đó dây tiếp theo. Liền thấy thi quỷ đạo nhân trực tiếp từ lối vào bay ra tới, đầu bù tóc rối bộ ráng, khỏe miệng còn nhiễm một mạt máu tươi, thực sự có chút chật vật đến cực điểm. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, hắn đó là lập tức lắc mình mà qua, trực tiếp lướt trên kết thúc cánh tay cổ thi đạo nhân, một đạo quang mang nháy mắt lại hai người dưới chân lập lệ dựng lên. Trong trước mắt, hai người lập tức bị truyền tống rời đi. Xem ra, thi quỷ môn cũng đã sớm làm tốt toàn thân mà lui chuẩn bị, sớm đã ở trong sơn động thiết hạ dùng một lần đơn hướng truyền trận Thấy tình thế không đúng, bọn họ cũng cô không được cái khác, chỉ có thể bị bắt lựa chọn thoát đi nơi này. Thực mau, mọi nơi lại là khôi phủ can tĩnh. Chỉ là còn không đến một cái hô hấp gian, sơn động nhập khẩu bên trong, liền truyền đến một trận tiếng bước chân, một đạo hình bóng quen thuộc đột nhiên ánh vào mi mắt. Thiên. Phương Vũ. Phục nhan một đốn, bất quá thực mau đó là hiểu được. Có thể đem thi quỷ đạo nhân đánh như vậy chật vật, chỉ sợ trừ bỏ thiên đạo ở ngoài, trên đại lục rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Này hơn 20 năm chung, không chỉ là phục nhan thực lực ở nhanh chóng tăng trưởng, đối phương đồng dạng hoàn toàn trưởng thành lên. Rốt cuộc, thiên đạo trưởng thành tốc độ, xa xa không phải người tu tiên có thể bằng được. Phương Vũ ở cửa động chỗ rừng bước chân, ánh mắt đầu tiên lại là nhìn về phía phê tích trung màu đỏ thân ảnh, đạm nhiên trong mắt lại là có chút kinh ngạc. Sao có thể, người cư nhiên Phương Vũ gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, tựa hồ rất là không thể tưởng tượng, bất quá tiếp theo nháy mắt, hắn chính là phát hiện phục nhan bóng dáng Chỉ một thoáng, hắn liền minh bạch nguyên lai là lợi dụng pháp tắc chi lực, ngươi mới có thể đột phá này thật mạnh phong ấn. Ta có phải hay không nên chúc mừng ngươi lại thấy ánh mặt trời, Chu thần kiếm. Khu khu. Nữ tử áo đỏ lại lần nữa ho nhẹ hai tiếng, ngược lại ngước mắt nhìn chầm chằm đối phương, tươi sáng cười nguyên lai thời gian lại là đều đi qua lâu như vậy, hiện giờ thiên đạo đều có hóa thân. Thấy nữ tử một ngữ liền vạch trần chính mình thân phận, Phương Vũ cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là cười khẽ nói thời gian, sắp thật quá lâu lắm. Lâu đến đã làm ta có chút bực bội. Nghe hai người chi gian ngôn ngữ, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly giống như nháy mắt bị bỏ qua. Bất quá Phục Nhan đảo cũng không để ý, ngược lại cùng Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói Chu Thần Kiếm. Nghĩ đến thân phận của nàng, chỉ sợ này ma quân còn muốn sớm. Nếu nàng đoán không tồi, này đem Chu Thần Kiếm chỉ sợ ở thiên đạo bắt đầu phong bế khởi cả cái đại lục khi, cũng đã tồn tại, cuối cùng lại là không biết cái gì nguyên nhân, hoặc là bị người nào, thật mạnh phong ấn tại này. Bất quá. Vì sao Thi Quỷ đạo nhân sẽ đồng dạng biết Chu thần kiếm? Bọn họ càng là dẫn đầu mọi người tìm được rồi nơi này, nghĩ đến này, Bạch Nguyệt Ly nháy mắt có chút khó hiểu ra tiếng. Dứt lời, Phục Nhan cũng là hơi hơi một đốn. Tựa hồ tại đây một khắc, hai người đồng thời ý thức được, xem ra Thi Quỷ môn xa xa không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, đặc biệt là Thi Quỷ đạo nhân, hắn chỉ sợ đồng dạng biết Phương Vũ Thiên đạo hóa thân thân phận. Chính là, ngay cả như vậy, hắn vì sao cũng muốn cùng Thiên đạo đứng ở mặt đối lập? Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cảm giác trong lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng là nàng cũng không có dư thừa thời gian suy nghĩ, bởi vì bên kia Phương Vũ đã là giơ tay vung lên, một cổ khủng bố mũi kiếm tức khắc hướng toàn bộ sơn động quét ngang đi ra ngoài. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lập tức hoàn hồn, hai người lại là không có nửa phần hoảng loạn, nháy mắt liên thủ chặn này nhất kiếm. Chỉ là ở không có pháp tắc chi lực dưới tình huống, Phương Vũ công kích trung thiên đạo ý chí, trở nên càng thêm lạnh thấu sương lên. Mà trung gian Chu thần kiếm lại là ánh mắt vừa động Vài đạo mui kiếm tức khắc liền bay vụt đi ra ngoài, gắt gao đem Phương Vũ kiếm ý đánh nát, nàng cả người cũng rốt cuộc nhẹ nhàng vừa động, hay còn từ một mảnh phế tích trung đi ra. Bá. Phương Vũ thân ảnh tùy theo vừa động, thế nhưng lập tức phân hóa ra ba đạo giống nhau như lúc thân ảnh, một đạo chấp kiếm bay về phía Chu thần kiếm, dư lại lưỡng đạo thân ảnh tự nhiên là nhanh chóng hướng tới Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tới gần. Sư nghĩ, cẩn thận. Phục Nhan thấy vậy, đột nhiên dơ tay chấp kiếm dựng lên, dẫn đầu lắc mình vừa động chính mình chính là đón đi lên. Bạch Nguyệt ly ánh mắt vừa động, cả người giống như quỷ mị giống nhau biến mất tại chỗ, chờ nàng lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã là xuất hiện ở phương vũ phía sau, suy sụp một đạo công kích dẫn đầu đánh đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, khắp Sơn động kiếm quang nổi lên bốn phía. Chân Nguyên kiếm ý cùng ma khí bốn toán mà ra, trường hợp thoạt nhìn thực sự có chút hỗn loạn bất ham. Phương vũ một người phân hóa ra ba đạo thân ảnh, thực lực thế nhưng như cũ như thế khủng bố, phục nhan qua tay mấy kiếm huy đi ra ngoài liền đông nhiên cảm giác có chút cố hết sức, thiên đạo ý chí tùy thời đều ở áp chế chính mình. thấy vậy, nàng không khỏi khóa chặt mày. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một đoàn trong suốt hơi thở lại là bay tới Phục Nhan phía sau, ngay sau đó nàng liền nghe thấy Chiêu Bình thanh âm đột nhiên vang lên chủ nhân nói, ngươi có thể lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo pháp tắt chi lực. Không kịp phản ứng Chiêu Bình khi nào lén lút chạy tiến sơn động, Phục Nhan đột nhiên trước mắt sáng ngời. Trước đó... Nàng vẫn luôn đều đếm thử qua kê tục ngưng tụ đạo thứ hai pháp tắc chi lực ra tới, chính là lại đều thất bại, thẳng đến giờ phút này phục nhan mới đột nhiên minh bạch, chính mình không phải pháp tắc hóa thân, xem ra một lần gần chỉ có thể khống chế một đạo pháp tắc chi lực. Vừa mới kia nói bị chu thần kiếm tiêu hao rớt, nàng đó là có thể lại lần nữa ngưng tụ một đạo tân pháp tắc chi lực. Đệ 307 chương 307 Ẩm Ẩm Ẩm Bất quá là một lát công phu, hẹp hòi sơn động đã là bị phân cách ra tới ba cái nơi sân. Lục đạo thân ảnh không ước bất đồng ở mọi nơi phi thoán, thật lớn kiếm mang đột nhiên chợt lóe mà qua. Bang bạc lực lượng cho nhau va chạm, ma khí cùng linh khí nháy mắt tràn ngập mở ra. Từng đạo chết đi công kích, thường thường đánh vào bốn phía trên vách đá, toàn bộ trong sơn động chính là tức khắc truyền đến thật lớn đông đưa thanh. Thiên đạo cho dù phân hóa ra tới ba cái phân thân, chính là như cũ có thể cùng phục nhàn ba người đánh không phân cao thấp, rốt cuộc thực lực của hắn sớm đã phi thường khủng bố, trong tay còn khống chế thiên đạo ý chí, gắt gao áp chế này phiến không gian. Tinh quái Triều Bình từ bên ngoài phiêu tiến vào thời điểm, đập vào mắt chính là như vậy một bộ hình ảnh, xem nàng tức khắc có chút ra đầu tê dại. Kỳ thật ở bị Phương Vũ đại chạy sau, chiêu Bình cũng vẫn chưa rời đi khốn long giảng, chỉ là nơi này một mảnh hỗn loạn, thấy Phương Vũ đáng sợ lực lượng sau, càng là không dám dễ dàng hiện thân. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt chung, nàng giống như cảm nhận được chủ nhân Chu Thần Kiếm hơi thở, lúc này mới lén lút lưu tiến vào Nhìn phía trước sân động chiêu Bình còn không có hoàn hồn. Chu thần kiếm thân ảnh màu đỏ đó là xâm nhập nàng tâm mắt giữa, nàng thoáng ngạc nhiên một lát sau, lập tức liền có chút hỉ cực mà khóc, chưa từng nghĩ đến, chủ nhân chu thần kiếm thế nhưng thật sự đã đột nhiên thật mạnh phong ấn, lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Nếu không phải bởi vì cục diện có chút không đúng, nàng khả năng cất bước liền vọt đi lên. Nhìn vào mắt có chút hỗn loạn chiến trường hảo nửa ngày, triêu bình lúc này mới cuối cùng là hoàn toàn hoàn hồn, thực lực của nàng đối mặt nơi này bất luận cái gì một người tới nói, kia hoàn toàn đều là không đủ xem. Tiến lên chỉ biết thêm phiền thoái không nói, chính mình mạng nhỏ đều không nhất định bảo trụ. Phần 381 Trong lúc nhất thời, nàng lại lần nữa gấp đến độ phản phất là kiến bỏ trên chảo nóng. Nhưng mà dây tiếp theo, Chu Thần Kiếm đột nhiên thai màng vừa động, vừa lúc cùng Chiêu Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, người sau tức khắc có chút kích động, bất quá thực mau lại là bị Phương Vũ thân ảnh chặn, nàng liền nói một câu cơ hội đều không có. Khẽ thở dài một hơi, đang lúc Chiêu Bình có chút không biết làm sao thời điểm trong đầu liền trận chuyến đến chu thần kiếm thanh âm. Trong phút chốc, nàng không khỏi trước mắt sáng ngời, cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, lập tức theo góc tưởng hướng tới phục nhan phương vị phiêu qua đi, rốt cuộc đao kiếm không có mắt, nàng nhưng không nghĩ không cẩn thận lan đến gần chính mình an huy. Liên như vậy theo dòng khí phiêu đã một hồi lâu, chiêu bình cuối cùng là an toàn đi tới phục nhan phía sau, sau đó lập tức đem chu thần kiếm nói, hoàn chỉnh mang cho phục nhan. Ngay vậy, nhất kiếm huy đi ra ngoài phục nhan đột nhiên một đốn ngược lại trong thần sắc đó là hiện lên một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thẳng đến giờ phút này, phục nhan mới hoàn toàn minh bạch, chính mình một lần chỉ có thể khống chế một đạo pháp tắc chi lực mà thôi, này cũng đúng là nàng này vài thập niên tới nếm thử ngưng tụ thất bại nguyên nhân. Hiện giờ pháp tắc chi lực ở dùng để hủy diệt Chu thần kiếm phong ấn khi bị tiêu hao rớt, liền thành nàng một lần nữa ngưng tụ tốt nhất thời cơ. Mà ma Linh trên người kia nói lúc ban đầu pháp tắc chi lực, kỳ thật cùng bị tiêu hao rất không có gì hai dạng, rốt cuộc sau lại vì vạn vô nhất thất. Ma Linh đã mang theo pháp tắc chi lực lâm vào ngủ say, cho nên cũng không sẽ có điều ảnh hưởng. Nghĩ đến chỗ này, ở bị một trận thiên đạo ý chí gắt gao áp bách ngáy mắt, trong sơn động phục nhan rốt cuộc nhảy dựng lên, nàng cơ hồ không có chút nào trần trở, toàn thân chân nguyên nháy mắt bùng nổ mà ra. Ngay sau đó liền thấy một cổ khổng lồ kiếm trận, trật xuất hiện chính mình sau lưng, cánh hoa tất cả nở rộ mở ra. Đi! Chỉ nghe thấy phục nhan bạo a một tiếng, trong nháy mắt rầm rạp bóng kiếm tức khắc dốc toàn bộ lực lượng Xôi nổi thẳng tắp hướng tới đối diện Phương Vũ bay đi ra ngoài, cường đại kiếm ý phản phất tùy thời đều có thể xé rách không gian, trong không khí dòng khí chợt sao động lên. Thấy vậy, Phương Vũ lại là chút nào không thèm để ý, hắn bất quá là trở tay vừa động, trong tay trường kiếm liền lập tức bay ra, theo sau ở chính mình trước người kịch liệt xoay tròn lên. Soạt. Từng đạo bóng kiếm đều là dừng ở hắn kiếm thế thượng, đánh ra thật lớn xé rách tiếng động, nghe người không khỏi có chút ra đầu tê dại. Nhưng mà, tại đây dày đặc công kích dưới, trường kiếm dưới phương vũ, như cũ phá lệ khí đỉnh tân nhàn, giữa không trung bay loạn kiếm ý, không có một đạo có thể nhiệm hắn nửa phiến góc áo, toàn bộ bị trước người trưởng kiếm tự động chặn lại. Nhìn trước mắt một màn này, phục nhan cũng vẫn chưa toát ra tới nửa phần hoảng loạn, nàng biết hoàn toàn trưởng thành lên thiên đạo có bao nhiêu đáng sợ. Bên kia Bạch Nguyệt Ly cùng Chu thần kiếm, đồng dạng đánh phi thường gian nan, ở đối mặt thiên đạo ý chí áp bách hạ, cho dù hai người thực lực lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng một mình đấu qua thiên đạo hóa thân. Phương Vũ mỗi một đạo thân ảnh, tư thủy tự trung đều phi thường nhẹ nhàng tùy ý, phản phất chỉ là ở bồi ba người chơi chơi giống nhau. Các nàng đối mặt không phải Phương Vũ, mà là thiên đạo. Cùng thiên đấu, cũng bất quá như thế. Nhưng là, Phục Nhan vì tạm thời được đến một chút thở dốc cơ hội, lập tức lại lần nữa tê ra tiên khí cung nỏ, sau đó dơ tay vung lên, cả người thông thấu cung nỏ thượng nháy mắt ngưng tụ ra một chi khủng bố Quang Tiễn. Hưu Trong nháy mắt, Quang Tiễn xuyên qua ở phục nhan kiếm Trung Đồng dạng nhanh chóng bắn về phía đối diện Phương Vũ, đối mặt tiên khí lực lượng cường đại, trường kiếm hạ hắn rốt cuộc là nâng lên chính mình nhàn dối tay phải, chỉ thấy hắn hư không một chảo, quang tiễn trợt bị tăng dã. Giống như mặc kệ là đối mặt cỡ nào khủng bố lực lượng, Phương Vũ đều có thể nhẹ nhàng tăng dã. Nhưng mà giờ này khắc này, kiếm trận trung tâm phục nhan lại là đem tiên khí cung nỏ dao cho khí linh gấu trăng không chế, chính mình còn lại là nhanh chóng bức ra thu hồi tâm thần. Không chỉ có như thế... Cùng thời gian phục nhan còn nhanh chóng thả ra chính mình sở hữu tinh thần lực, trong lúc nhất thời nàng lại lần nữa lợi dụng cường đại tinh thần lực, đi khống chế dưới chân kiếm trận. Nô! No. cứ việc sau khi Phi Thăng phục nhan tinh thần lực tăng nhiều, chính là nàng thi triển ra tới kiếm trận tự nhiên cũng đi theo càng ngày càng cường đại, cho nên cho dù là thành tiên lúc sau, nàng lại lần nữa lợi dụng tinh thần lực khống chế kiếm trận, như cũng là phi thường cố hết sức thống khổ. Kia một khắc, toàn bộ Thức Hải đều lập tức quay cuồng lên. Phục nhan cảm thấy đầu mình phản phất tùy thời đều sẽ bị xé rách thành hai nửa. Chỉ là đã trải qua thượng một lần, lần này Phục nhan tốt xấu có không một ít kinh nghiệm, biểu hiện cũng không có như vậy chật vật. Trong lúc nhất thời, phía sau kiếm trận cùng trước mặt tiên khí cung nỏ, sôi nổi kịch liệt hướng tới phương vũ công kích mà đi, tuy nói người sau có thể nhẹ nhàng ứng đối, bất quá lại là đã bị bắt không không được tay tới. thấy vậy, Phục nhan rốt cuộc là được đến một cái chớp mắt thở dốc nàng ngay sau đó gắt gao cắn răng hàm sau. Cưỡng bách chính mình bỏ qua rất thức hải trung thống khổ, sau đó nhắm lại hai chóng mắt, ngược lại liền lâm vào chính mình tinh thần Minh tưởng thế giới. Xuân đi thu tới, nàng giống như lại lần nữa cảm nhận được vạn vật thế giới. Lần này, không đến nửa khắc chung thời gian, một đạo kim sắc quang mang chợt ở phục nhan trên cổ tay hiện lên, thực mau một vòng chú văn nhanh chóng ở cánh tay của nàng thượng lẳng lạng vờn quanh hiện lên. Một đạo tân pháp tắc chi lực, rốt cuộc bị phục nhan ngưng tụ ra tới. Phúc! Nhưng mà nhưng vào lúc này, Ở cường đại tinh thần áp bách hạ, Minh tưởng trung phục Nhan đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngàn cân treo sợi tóc hết sức, nàng rốt cuộc là nhanh chóng tỉnh lại, hai tròng mắt lại lần nữa mở thời điểm, Thư Hải thừa nhận áp lực đã là đến tới rồi một cái cực hạn. Nếu là lại muộn thượng vài giây, phục Nhan Thư Hải khả năng thật sự sẽ phát sinh nổ mạnh. Thậm chí đều không kịp rũ mắt cảm thụ chính mình trên tay tân sinh pháp tắc chi lực, phục Nhan suy sụp giống như nước biển ẩm lại giống nhau, nhanh chóng đem sở hữu tinh thần lực thu hồi. Cả người đều không tự giác từng ngụm từng ngụm hô hấp xôn sao? Liên ở tinh thần lực bị thu hồi trong nháy mắt phục nhan phía sau kiếm trận trong khoảnh khắc sụt xuống mà rơi vô số đạo bóng kiếm phản phất mất đi chống đỡ điểm giống nhau kịch liệt từ giữa không chung rất đi xuống ngược lại lại hóa thành thành một bó linh lực biến mất không thấy không đến nửa cái hô hấp gian vừa mới bốn phía vẫn là một mảnh rậm rạp bóng kiếm lại là nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu hưu một tiếng bất quá tiên khí cung nọ vẫn là ở gấu trắng không chế hạn Tiếp tục hướng tới đối diện Phương Vũ công kích đi ra ngoài, lại là một đạo quang tiễn cắt qua phía chân trời, kịch liệt nổ bắn ra mà qua. Không có kiếm trận áp ách, lần này Phương Vũ rốt cuộc dối tay một lần nữa cầm chính mình trường kiếm, nhẹ nhàng một, chính là tiếp được quang tiễn. Lúc này tiên khí cung nỏ chung gấu trắng sớm đã có chút hỏng mất, nó thấy phục nhan một lần nữa hoàn hồn, không khỏi hâu người này thật là bình thường tiên nhân sao. Ta công kích ở với hắn mà nói, cùng đông cầu cơ hồ không có gì hai dạng, này cũng quá biến thái. Cho dù gấu trắng không phải thượng đẳng tiên khí, nhưng là thật lâu phía trước tu tiên giới chung, nó cũng chưa từng gặp qua có người có thể tùy ý đắn đo chung đẳng tiên khí công kích, hơn nữa vẫn là như thế khí định thần nhàn, phản phất chưa từng hao phí một chút dư thừa sức lực. Phục nhan lại không trở về thần, gấu trắng cảm giác chính mình đều mau đánh tự bế. Thời gian cấp bách, phục nhan tự nhiên là không có giải thích cái gì, nàng chỉ là nhanh chóng đem tiên khí cung nỏ thu trở về, nhanh chóng đối gấu trắng nói một câu vất vả chỉ một thoáng Liền thấy Phục Nhan một cái xoay người, theo nàng dơ tay vùng, một đạo kim sắc Pháp Tắc Chi lực đột nhiên dừng ở tay nàng trung, nàng cơ hồ là không có chút nào chần trở, lập tức hướng tới trước mặt Phương Vũ quăng đi ra ngoài. Pháp Tắc Chi lực nháy mắt hóa thành một cái roi dài, lập tức đón nhận Phương Vũ. Giờ khắc này, Phục Nhan rõ ràng cảm nhận được, trong không khí thiên đạo ý chí áp ách, rốt cuộc bị Pháp Tắc Chi lực tản ra mở ra, nàng tức khắc chỉ cảm thấy cả người thoải mái, một trận nhẹ nhàng. Đối mặt ném lại đây Pháp Tắc Chi l Phương vũ ánh mắt vừa động, tựa hồ không kịp nghĩ nhiều, ngược lại chính là một đạo khủng bố kiếm ý trợt bùng nổ mà ra, cuối cùng mánh liệt vừa hở ra, ngạnh sinh sinh đụng phải kim sắc pháp tắc chi lực. Frank! Frank! Trong lúc nhất thời, hai người chi gian lập tức chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, khắp không gian tựa hồ đều tùy theo kịch liệt lây động lên, vô số thật lớn hòn đá từ đỉnh phía trên rơi xuống xuống dưới. Phục nhan lại lần nữa tăng lớn trong tay sức lực, rốt cuộc là một cái chớp mắt hoàn toàn quăng đi ra ngoài Giây tiếp theo nàng đống nhiên nghe thấy được kiếm ý bị xé rách thanh âm, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phương vũ trưởng kiếm ở chạm đến đến pháp tắc chi lực sau, lại là lập tức xuất hiện rách nát dấu vết. thấy vậy, Phục Nhan tự nhiên là vui vẻ, cục diện rốt cuộc là được đến xoay ngược lại. Bất quá Phục Nhan cũng không có thời gian cao hứng, bởi vì nàng hiểu không có thể đối cấp đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội, vì thế trong trước mắt, thân ảnh của nàng đó là biến mất tại chỗ, lại lần nữa hiện thân khi, nàng đã là nắm pháp tắc chi lực. Lẻn đến vương vũ phía bên phải Đi Chỉ một thoáng Phục nhan tự nhiên là chưa từng có một lát chần trờ Lại lần nữa dương tay đem pháp tắc chi lực roi dài quăng đi ra ngoài Khủng bố lực lượng tức khắc thổi quét dựng lên Giống như thật lớn sóng biển giống nhau tất cả áp bách mà đến Lúc này phương vũ tựa hồ không có tranh né ý tưởng Chỉ thấy hắn hơi hơi mày nhăn lại Trong cơ thể nháy mắt tuôn ra một cổ khổng lồ lực lượng Rách nát trường kiếm sớm bị hắn ném đi ra ngoài Hắn lại là bàn tay trần đón đi lên đủ để hủy diệt một ngọn núi lực lượng thuận thế vụ ra, ở đụng phải pháp tắc chi lực trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều phản phất phát sinh qua thật lớn và mẹo. Ông ngoong, cái này nháy mắt, chung quanh sơn thể vách đá rốt cuộc là chịu đựng không nổi, nhanh chóng hoàn toàn sụp xuống, xuống xuống dưới, nhưng mà đối này trong động mấy người lại không một người để ý, chỉ có Phiêu đáng Chiêu Bình lòng còn sợ hãi. Phục Nhan tâm thần một ngừng, trong tay pháp tắc chi lực thượng kim quang, đồng nhiên lập lòe ra càng thêm lóe mắt quá mang. Chỉ nghe thấy xoạt, một tiếng Pháp tắc chi lực rốt cuộc là thật mạnh chịu toé phương Vũ sở hữu lực lượng, ở một mảnh thật lớn lực lượng lốc xoáy chung, kim sắc quang mang ngay sau đó chịu ở người sau trên người. Theo một trận nguồn thanh vang lên, phương Vũ thân ảnh rốt cuộc là có chút chật vật bị đánh lui, cuối cùng càng là trực tiếp đụng phải mặt sau sụp xuống trên vách đá, thật lớn đá vụn rơi xuống, tựa hồ trong khoảnh khắc là có thể đem này bao phủ. Bất quá cực mau, liền thấy một tầng vô hình trong suốt màn hào quang hiện lên ở trong sân động, sụp đổ đỉnh đồng thời trực tiếp hoàn toàn rớt xuống dưới. Màn hào quang lại là trong lúc hỗn loạn chi nổi lên một cái không gian. Cùng lúc đó, liền ở bên kia Chu thần kiếm phương hướng, chỉ thấy nơi này phương vũ, vẫn là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, hắn cười khẽ nhìn trước mắt Chu thần kiếm, chậm rãi nói xem ra vẫn là ta đánh giá cao thực lực của người, trong truyền thuyết Chu thần kiếm cũng bất quá như thế. Đối với Phương Vũ chăm trọng, Chu thần kiếm cũng không để ý, nàng thân hình hơi hơi một lực, tránh thoát nên diện mà đến kiếm ý. "Phải không?" Chu thần kiếm nước mắt, nhìn chằm chằm đối phương phảng cười. Phương Vũ không tỏ ý kiến nếu đây là thực lực của ngươi, kia sắc thật không có gì đáng giá mong đợi. Dứt lời, liền thấy Phương Vũ trong con ngươi hiện lên một tia năng lực, hắn hơi hơi gợi lên khóe môi, trở tay chấp kiếm dựng lên, một cổ hôn loạn thiên đạo ý chí kiếm ý, đột nhiên ngừng tụ dựng lên. Bất quá là chớp mắt ngay mắt, bàng bạc mũi kiếm nhanh chóng bay ra, lần này Phương Vũ cơ hồ không như thế nào giữ lại thực lực, tựa hồ là chuẩn bị nhất chiêu kết thúc chiến đấu, đối mặt lạnh tấu xương mũi kiếm, đối diện Chu thần kiếm ánh mắt rốt cuộc có biến hóa. Kia một khắc, Chu Thần kiếm quanh thân không gian chợt đã xảy ra kịch liệt run rẩy thành, còn không đợi người phản ứng lại đây, từng đạo mũi kiếm đột nhiên hiện lên mà ra. Rõ ràng là một người, giờ khắc này nàng lại giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra. Bá! Bá! Chợt gian, sở hữu mũi kiếm chạy như bay mà ra, phảng phất binh lâm thành trì, khắp không gian trung đô có loại mây đen áp thành thành dục tối khí thế, kịch liệt thổi quét dựng lên, liền như vậy thẳng tốc công hướng về phía đối phương kiếm ý. Ngay sau đó, Mọi nơi liền chuyển đến bị xé rách thanh âm. chu thần kiếm mũi kiếm lại là phá tan Phương Vũ kiếm thế dây lắt gian hướng tới đối phương nổ bắn ra đi ra ngoài thế như trẻ che giống nhau sôi nổi tạp hướng về phía thân thể hắn fan một thân phương Vũ đồng dạng là bị chu thần kiếm một kích đánh lui đi ra ngoài áp bách mà đến thiên đạo ý chí đều không tự dắt run dẩy một chút có thể thấy được chu thần kiếm lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố bất quá là trong nháy mắt công phu Trong sơn động ba đạo Phương Vũ thân ảnh, đã là có hai cụ bị đánh lui sau sắc mặt khẽ biến, mà Bạch Nguyệt Ly bên này, lại là không có như vậy là quan. Chỉ thấy hai ba điều ma khí hóa thành cự mãng, sôi nổi kịch liệt hướng tới Phương Vũ mở ra buồn máu mồm to, nồng đậm ma khí nháy mắt liền đem này ba phủ, hắn thân ảnh lập tức bị một đoàn cự mãng cuốn quanh lên. Một bên Bạch Nguyệt Ly gắt gao khóa mày, trong tay không khỏi lại lần nữa tăng lớn lực lượng của chính mình, sở hữu cự mãng tức khắc vọt vào Phương Vũ thân thể giữa Khổng lồ lực lượng nháy mắt bắt đầu trực tiếp nổ mạnh lên. Nồng đấm ma khí chung, Bạch Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn chằm chằm bên trong kia đạo thân ảnh, liền thấy đối phương nhanh chóng ở lực lượng cường đại nổ thành mảnh nhỏ. Phần 382. Chính là. Giây tiếp theo, một đạo mới tinh thân ảnh chậm rãi nhấc chân từ ma khí trung đi ra, Phương Vũ ngước mắt gửi, bàng bạc kiếm quang nổi lên bốn phía, trực tiếp đánh tan bốn phía sở hữu ma khí. Ngàn cân treo sợi tóc hết sức, Bạch Nguyệt Ly tức sau này một lượt thu tay. Bằng không nàng vừa mới sợ là đã lọt vào lực lượng phản phệ. Kỳ thật tiêu hóa ma quân một ít thực lực sau, Bạch Nguyệt Ly cùng Phục Nhan thực lực không kém bao nhiêu, chỉ là nàng không có pháp tắc chi lực lực lượng, tự nhiên là đối thiên đạo hóa thân không thể lợi hà, tựa như Phục Nhan không có một lần nữa ngưng tụ pháp tắc chi lực khi đó, hai người bọn nàng sở hữu công kích, đối với Phương Vũ tới nói đều là không đau không ngứa. Nhìn chăm chăm đối diện kia đạo thân ảnh, Bạch Nguyệt Ly không khỏi trong lòng trầm xuống. Hảo, huyết thể nên kết thúc. Phương Vũ bình tĩnh nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Bạch Nguyệt Ly mới vừa phản ứng lại đây, liền thấy Phương Vũ theo dơ tay cùng nhau, vài đạo Cửu Thiên Trọng Lôi trực tiếp bổ về phía chính mình, nàng đống nhiên không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt, bất quá vẫn là nháy mắt hoàn hồn, vội vàng lắc mình một lượt. Nhưng mà, phía sau Cửu Thiên Trọng Lôi lại là thẳng tắp đuổi theo, cuối cùng thật mạnh đánh vào Bạch Nguyệt Ly trong thân thể, cường đại sấm đánh chi lực lập tức bạo tẩu, một ngụm máu tươi trực tiếp bừng lên. Ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly đã là thật mạnh ngã ở trên mặt đất cùng lúc đó phục nhan mới vừa ổn định thân thể của mình liền thấy một đạo cửu thiên một lần nữa đột nhiên từ phía trước đánh ra tới nàng thậm chí đều không kịp ngăn cản liền như vậy ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi một đạo cửu thiên chóng lôi nô chỉ một thoáng nàng không tự giác kêu lên một tiếng nhanh chóng nước mắt nhìn lại thời điểm lại thấy Phương Vũ thân ảnh đã từ trên vách đá đứng lên hắn gắt gao nhìn chầm chằ chính mình lộ ra một cái có chút thị huyết tôi cười người cho rằng Chỉ bằng một đạo pháp tắc chi lực, liền có thể đánh bại ta sao? Phương Vũ trong mắt ý cười càng sâu, chỉ thấy hắn nói chuyện công phu, lại là hơi hơi dơ tay dựng lên, vài đạo kiểu thiên trọng lôi lại lần nữa kịch liệt bổ tới. Người si nói mộng, hắn nói, mắt thấy vài đạo cửu thiên một lần nữa bổ tới, phục nhan trong con ngươi cũng tràn đầy không thể tưởng tượng. Kiểu thiên trọng lôi chính là phi thăng khi thiên kiếp, hiện giờ thiên đạo hóa thân, lại có thể dễ dàng điều động ra tới công kích này cùng lại lần nữa trải qua một hồi phi thăng thiên kiếp cơ hộ không có khác biệt. Cũng không đúng, rốt cuộc độ kiếp khi thiên lôi là một đạo tiếp theo một đạo đánh xuống tới, đối với người tu tiên tới nói, luôn có một cái chấp mắt có thể thở dốc thời gian, chính là hiện tại lại là vài đạo kiểu thiên trọng tương đồng khi bộ tới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không thể chú ý quá nhiều, chỉ có thể nháy mắt vứt ra pháp tắc chi lực muốn ngăn cản, nhưng mà một đạo pháp tắc chi lực gần là cuốn lấy một đạo kiểu thiên trọng lôi mà thôi. Dư lại vài đạo như cũ thẳng tắc bổ tới. Lúc này, phục nhan hộ thể chân nguyên lại là không có nửa phần tác dụng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo lại một đạo cửu thiên một lần nữa phách vào thân thể của mình. Lôi điện nhanh chóng bạo tẩu, phục nhan thực lực căn bản khó có thể nhanh chóng bình phục xuống dưới. Phục. Thật mau, giữa không trung thượng phục nhan đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều từ giữa không trung thật mạnh ngã vang ra ngoài, khơi dậy đầy đất bụi bặm. Khóe miệng máu tươi còn ở tiếp tục tràn ra. Phục nhan gian nan chống thân mình ngước mắt khi, vừa lúc thấy đồng dạng bị liền cửu thiên một lần nữa đánh rơi Bạch Nguyệt Ly, tức khắc không khỏi chạy trốn qua đi. Sư tỷ người không sao chứ. Phục nhan nhanh chóng đem Bạch Nguyệt Ly nâng dậy tới. Bạch Nguyệt Ly đồng dạng thấy Phục nhan bị thương thân thể, thần sắc vừa động, cũng là gắt gao nắm lấy đối phương bàn tay, sau đó lắc lắc đầu ta không có việc gì, ngươi. Bá. Kim sát pháp tắc chi lược đột nhiên bay tới, một lần nữa dừng ở Phục nhan trong tay nhưng mà còn không đợi trên mặt đất hai người phản ứng, trong sơn động lại là lại lần nữa vang lên một trận sấm đánh thanh, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ đồng dạng bị Cửu Thiên trọng sét đánh chung, cuối cùng thật mạnh té rất ở một bên. Khu khụ. Chu thần kiếm ho khan thanh truyền đến, đỏ tươi vết máu giống như nàng váy áo giống nhau. Bất quá là trong nháy mắt công phu, trong động ba người đều là bị Phương Vũ Cửu Thiên trọng sấm đánh bại, chỉ thấy đối diện ba đạo thân ảnh chậm rãi nâng bước đi lại đây, trên đường lại lần nữa hòa hợp nhất thể. Hàn Tửu hồ cười thực vui vẻ các ngươi, vẫn là quá yếu, quá yếu a. Nhìn Phương Vũ hòa hợp nhất thể, phục nhan đột nhiên liền muốn lợi dụng pháp cắt chi lực giam cầm đối phương, chính là thực mau liền lại bị nàng phủ quyết, liền ma quân đều có thể nhanh chóng ra tới, một đạo pháp cắt chi lực sắc thật vây không được Phương Vũ. Bất quá là ở làm không sợ dễ rủ mà thôi. Chính là ngay cả Chu thần kiếm đều không phải thiên đạo đối thủ, cứ việc minh bạch đối phương là bởi vì mới vừa đột phá phong ấn, thực lực hẳn là còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chính là Phục Nhan toàn bộ đầu như cũ có chút loạn, giờ này khắp này giống như thật sự một chút đường lui cũng chưa. Giờ khắc này, Khư Bông Ngọc Cấn chung không gian, nàng đều không thể xác định hay không trăm phần trăm an toàn. Suy nghĩ gian, lại thấy trước mặt Phương Vũ lại lần nữa dơ tay mà động, vài đạo cửu thiên trọng lôi trợt bổ ra tới, thẳng tắp thoán hướng về phía trên mặt đất ba người, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, Phục Nhan liền phải mang theo Bạch Nguyệt Ly lắc mình tiến vào Khư Bông Ngọc Cấn khi lại thấy mấy người trước mặt đột nhiên nhiều ra một đạo bóng dáng. Ầm ầm ầm. Tiếp theo nháy mắt, khắp Sơn động đều là một trận chấn động, người nọ lại là Thế Phục Nhan các nàng chặn lại trước mặt Cửu Thiên Trọng Lôi. Ma Quân. Phục Nhan nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thân ảnh, thần sắc tức khắc có chút ngạc nhiên, nháy mắt không thể tin tưởng một miệng thốt ra. Thấy đột nhiên xuất hiện Ma Quân, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là đầy mặt khiếp sợ. Nhưng mà cũng không đợi hai người hoàn hồn, Ma Quân thanh âm đột nhiên ở Phục Nhan trong đầu vang lên pháp tắc không gian. Nói xong, liền thấy nàng bay thẳng đến phương vũ chạy trốn. Tựa hồ liền phương vũ phản ứng cơ hội đều không cho, hai người nháy mắt liền chém giết ở cùng nhau. Pháp tác không gian. Phục nhan một đốn, đối với này bốn chữ tựa hồ có chút mê mang. Khu khu bên thai lại lần nữa vang lên chu thần kiếm ho khăn thanh. Phục nhan suy nghĩ nhanh chóng thu hồi khi, lại nghe thấy đối phương đột nhiên nói thiên đạo lực lượng nơi phát ra với thiên địa chi gian. Thiên đạo là này phiến thiên địa một loại hình thái, có thể nói chỉ cần thông huyền đại lục còn tồn tại. Hắn lực lượng liền sẽ quẩn quật không ngừng, thậm chí có thể nhẹ nhàng điều động Thiên Kiếp chung Cửu Thiên trọng lôi. Muốn đánh bại đối phương, nhất định phải muốn cắt đứt Thiên Đạo hóa thân cùng khắp thiên địa liên hệ. Trong nháy mắt kia, phục nhan giống như đột nhiên minh bạch cái gì, Ma Quân nói pháp tắc không gian, chính là lợi dụng pháp tắc chi lực mà sinh thành độc lập không gian, chỉ có ở pháp tắc không gian chung, mới có thể cắt đứt Thiên Đạo hóa thân cùng này phiến đại lục liên hệ. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan nhanh chóng mắt nhìn chằm chằm trong tay một đạo pháp tắc lực. Chính là nên như thế nào lợi dụng pháp tác chi lực sinh thành không gian. Trong nháy mắt, giống như cuối cùng chìa khóa rừng ở phục nhan trên người, nhìn bị thương Bạch Nguyệt Ly, nàng chỉ cảm thấy chính mình căn bản bình tĩnh không được, cả người đều là dị thường bực bội. Tựa hồn là nhìn ra phục nhan trạng thái, trước mặt Bạch Nguyệt Ly nháy mắt hoàn hồn, nàng hãy còn nhẹ nhàng giơ tay, hỗ trợ trà lao vết phục nhan khỏe miệng vết máu, động tác bình tĩnh mà lại ôn nhu, trong ánh mắt toát ra nhợt nhạt ý cười. "Ta tin tưởng ngươi." Nàng nói, "Tư thủy tự chung." Bạch Nguyệt Ly vinh viễn đều sẽ tin tưởng trước mặt người. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi một đốn, một trái tim nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, nàng nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Ly đột nhiên cũng cười ân. Mọi nơi giống như tức khắc trở nên an tĩnh lại, Phục Nhan hãy còn tiến vào mình tưởng trạng thái, trong tay gắt gao nắm kim sắc pháp tắc trí lực, mặt trên quăng mang khi lượng khi ám, tựa hồ rất là không bình tĩnh. Ào ào, cũng không biết qua đi không bao lâu, trong động trong không gian, đột nhiên nhiều ra từng điều kim sắc ánh sáng. Chúng nó nhanh chóng hướng bốn phía kéo dài mở ra. Đệ 308 chương 308. Ầm ầm ầm. Ở kịch liệt đả kích hạ, toàn bộ sơn động rốt cuộc là hoàn toàn sụp đổ, bất quá bên ngoài kia tầng hơi hơi sáng lên màn hào quang, lại lạ như cũ chặt chẽ bao phủ bốn phía, phục nhan mấy người tự nhiên là chưa từng đã chịu cái gì ảnh hưởng. Theo ma quân suy sụp xé rách không gian tiến vào sau, khắp trong sơn động đều tràn ngập một cổ che trời lấp đất ma khí, nàng cùng phương Vũ thân ảnh càng là kịch liệt ở trong đó xuyên qua. Tốc độ mau làm người căn bản thấy không rõ hiện tại cục diện. Chỉ là thời gian cũng không có qua đi bao lâu, là có thể cảm nhận được ma quân hơi thở đã coi như thế, theo phương vũ dơ tay dựng lên, nồng đậm ma khí chung đó là nháy mắt xuyên qua nổi lên đạo đạo kiểu thiên chọc lôi. Ma quân. Phương vũ ở nhận ra đối phương thân ảnh sau, không khỏi thoáng sửng sốt một chút, tựa hồ rất là kinh ngạc không thôi. hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, ma quân sớm hẳn là thân vẫn ở lần đó thiên kiếp chung mới đúng. Hiện giờ lại là lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, Phương Vũ sắc thật có chút kinh ngạc. Bất quá thức mau, hắn liền hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, trên mặt thần sắc như cũ tràn đầy châm chọc ý cười, Phương Vũ ngước mắt nhìn thẳng chứ ma quân thân ảnh, gần chỉ là kinh ngạc một giây là ta sơ sẩy, không nghĩ tới ma quân còn có thể một lần nữa trở về. Bất quá nói, Phương Vũ lại là chuyện vừa chuyển, không chút nào để ý tiếp tục mở miệng nói sống lại lại như thế nào, người trung quy vẫn là không có biện pháp đột phá ta trói buộc. dứt lời Chỉ thấy đầy trời ma khí giữa, ma quân đáy mắt phẳng phất không có bất luận cái gì độ ấm, nước lặng giống nhau, kích không giống một đinh điểm gọn sóng, nàng không chút nào dư thừa do dự, đi lên đó là ngâng lên chính mình sở hữu lực lượng, bay thẳng đến đối phương công kích mà đi. Thấy vậy, Phương Vũ không khỏi cười khẽ một tiếng, chỉ thấy hắn thân hình một lượng, đó là nhẹ nhàng trốn rồi qua đi, chỉ là cùng hắn gặp thoáng qua công kích, lại là lại lần nữa quẹo vào mà đến. Hào hào! Ngay sau đó, Liền thấy phương vũ trong thân thể trực tiếp tuôn ra một khác đạo thân ảnh, sau đó nháy mắt đón nhận ma quân bảng bạc lực lượng công kích. Mặt sau chém giết rất là kịch liệt, phía trước phương vũ lại phản phất như là một cái không có việc gì người giống nhau. Hắn hơi hơi dơ tay vừa động, một đạo kiểu thiên trọng lôi liền như vậy thẳng tắc bổ đi ra ngoài, vừa lúc đối thượng trước mắt ma quân thân ảnh. Chỉ thấy một cái màu đen roi dài trợt ngưng tụ ở ma quân trong tay, mắt thấy bốn phía ma khí trung tiếng sấm quần cuộn, nàng đông nhiên dương tay quăng đi ra ngoài. Một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng tức khắc thổi quét mà đi. Soạt. Theo một trận chói thai tiếng vang truyền đến, màu đen ma khí roi dài đã là đụng phải Cửu Thiên Trọng Lôi, thật lớn lực lượng lốc xoáy trong khoảnh khắc bùng nổ ma ra, bất quá là một lát công phu, ma quân công kích đã bị cuốn vào trong đó, ngược lại sẽ thành mảnh nhỏ. Theo răng rắc một tiếng rơi xuống, trước mặt Cửu Thiên Trọng Lôi rốt cuộc là thật mạnh phách vào ma quân thân thể giữa, nhưng mà đối với ma quân thực lực tới nói, thừa nhận vài đạo Cửu Thiên Trọng Lôi hoàn toàn là không có vấn đề cho nên còn có thể tiếp tục kéo dài một đoạn thời gian. Giờ này khắc này, chỉ có đương phục nhan ngưng tụ ra pháp tắc không gian, mới có thể cắt đứt phương vũ cùng thiên địa chi gian liên hệ. Chỉ có như thế, các nàng mới có thể có được phần thắng. Thấy đối diện ma quân hơi thở như cũ ổn định, phương vũ đảo cũng không có ngoài ý mớn, tất lúc trước độ kiếp thời điểm, chính là suốt 9981 đạo cửu thiên trọng lôi, mới khó khăn lắm miễn cưỡng đánh rơi đối phương. Không thể không nói, ma quân sát thật là một cái có chút khó chơi ra hỏa chính là dù cho như thế Phương Vũ như cũ không có nửa phần cảm xúc dao động rốt cuộc một chút một chút đem đối phương đạp lên dưới chân đây mới là chân chính chuyện thú vị cùng lúc đó phía sau kia nói Phương Vũ thân ảnh đã là ma diệt rất ma quân đi lên công kích quay đầu lại là một lần nữa dung nhập không có bản thể giữa lại lần nữa mở hai mắt thời điểm ánh mắt chung đột nhiên lập lòe ra một mà sắc bén ầm ầm trong lúc nhất thời khắp ma khí trung đô vang lêninnh thai nước góp tiếngấm còn không đợi mọi người phản ứng lại đây khi Nhất lưu thoán cửu thiên trọng lôi chợt lại lần nữa kịch liệt hướng tới phía trước ma quân lao nhanh mà ra. Một đôi trong mắt sấm đánh trở nên càng lúc càng lớn, ma quân căn bản tránh cũng không thể tránh, nàng cơ hội là không có bất luận cái gì chần chờ lập tức giơ tay ngăn cản, ám hát hơi thở quần sáng thuận thế hiện lên trong người trước. Chính là ở vài đạo cửu thiên trọng lôi nhanh chóng rơi xuống khi, hoàn toàn không đến một cái hô hấp gian, nàng liền nghe thấy được chính mình lực lượng rách nát thanh âm. Ngay sau đó, Sở Hưu Cựu Thiên trọng lôi rốt cuộc vẫn là tất cả phách vào ma quân trong cơ thể. Liên ở bên này chiến đấu phá lệ kịch liệt thời điểm, trên mặt đất mấy người rốt cuộc là chậm rãi ngồi dậy, Chu Thần Kiếm thấy phục nhan tiến vào minh tưởng sau, đó là trực tiếp ngồi xếp bằng, tựa hồi chuẩn bị nhanh chóng khôi phục thực lực của chính mình. Kỳ thật Chu Thần Kiếm chân chính thực lực cùng ma quân so sánh với, chỉ cao không thấp, chỉ là đã trải qua như vậy lâu dài phong ấn, nàng lực lượng sớm đã trôi đi gần một nửa, nay 10 năm lại là đã chịu thi quỷ môn tra tấn. Đúng là như thế, lúc này Chu Thần Kiếm thoạt nhìn, mới có thể có vẻ có chút suy yếu không thôi. Mà một bên Bạch Nguyệt Ly, chỉ là nuốt vào một ít khôi phục linh đan rượu dược mà thôi, tầm mắt lại là một bên nhìn về phía ma quân cùng phương vũ chiến đấu, lại là một bên nhìn bên cạnh Phục Nhan. Phần 383 Ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, Bạch Nguyệt Ly lặng lặng nhìn Phục Nhan khuôn mặt, đáy lòng lại là không có chút nào khủng bố, ngược lại phá lệ kiên định. Tại đây một khắc, rõ ràng mọi nơi chiến đấu rất là kịch Thật lớn lực lượng tiếng nổ mạnh thường thường đều sẽ văng lên, nhưng mà lúc này phục nhan trong lòng, lại là phá lệ yên lạc. Phản phất chung quanh sở hữu hết thảy đều chưa từng ảnh hưởng đến minh tưởng chung phục nhan. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chính là bốn phía như cũ không có nửa phần động tĩnh, pháp tác chi lực an tính hơi lượng hơi ám, giống như một đạo phổ phổ thông thông lực lượng giống nhau. Ai cũng không rõ ràng lắm thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, chỉ thấy phía trước lại lần nữa truyền đến một trận tiếng sấm quần quần khi Ma quân thân ảnh rốt cuộc là nhanh chóng từ đầy trời ma khí giữa bay ra, sau đó thẳng tắp tạp hướng về phía phía sau màn hảo quang phía trên. Bất quá ngàn cân treo sợi tóc hết sức, lại thấy ma quân một cái xoay người, nháy mắt hóa thành một đoàn hắc ảnh, lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã là một lần nữa vững vàng rơi xuống đất. Cũng không từng chật vật bị đánh bay đi ra ngoài. Thời khắc chú ý chiến đấu Bạch Nguyệt Ly, tự nhiên là trước tiên có điều phát hiện, nàng nhanh chóng ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại thấy ma quân trên người hơi thở đã không xong. Từ trước đến nay cường thế đối phương, lúc này khỏe miệng đều có máu tươi chậm rãi trăng ra. thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi một đốn, đây là trừ bỏ lần trước độ kiếm ngoại, nàng lần đầu tiên thấy ma quân bị thương bộ ráng. Mà một khắc bên chu thần kiếm lại là như cũ chưa từng tỉnh lại, còn ở tiếp tục khôi phục trung, bất quá mày lại là khóa chặt. thấy vậy, trong không khí triêu bình tức khắc liền gấp đến độ không được, nàng nhìn về phía phương vũ thân ảnh, đều như là thấy được từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ ô ô. Làm sao bây giờ? Chủ nhân thật vất vả mới đột phá phong ấn ra tới, cũng không thể lại chết ở chỗ này. Chỉ có chính mình có thể nghe thấy khóc lóc kể lệ thanh chu thần kiếm. Một mảnh trong huấn loạn, phương vũ thân ảnh rốt cuộc là chậm dai từ đầy trời ma khí đi ra, hắn lặng lặng ngước mắt nhìn phía trước bốn người, chỉ cảm thấy có chút buồn cười kỳ thật liền tính ta buông ra thiên địa gông siềng lại có thể như thế nào, các ngươi vẫn là quá yếu, căn bản không có khả năng lại lần nữa đột phá. Nhưng mà giọng nói rơi xuống, lại là không người đáp lại hắn Phương Vũ cũng không thèm để ý, hắn rốt cuộc lại lần nữa dơ tay dựng lên, ngước mắt nhìn trước mặt mấy người, khoe miệng bắt một mặt ý cười lên kết thúc. Hào hào. Nhưng mà nhưng vào lúc này, còn không đợi Phương Vũ lại lần nữa đánh ra cửu thiên trọng lôi công kích khi, toàn bộ không gian trung đô vang lên một trận tế tế vi vi chấn động thanh, mọi nơi mấy người đều là hơi hơi một đốn. Ngay sau đó, liền thấy từng đạo thật nhỏ kim sắc ánh sáng hiện lên ở giữa không trung. Đây là Bạch Nguyệt Ly một đốn, nhìn về phía bốn phía dị tượng khi Trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, lập tức chính là rũ mắt nhìn về phía bên cạnh phục nhan. Kim sắc ánh sáng phủ một hiện ra tới sau, tức khác đó là nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn mà đi, trong ngáy mắt, tựa hô tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy, ánh sáng sôi nổi hội tụ trùng hợp lên. Bất quá là một lát công phu, này đó kim sắc ánh sáng lại là cho nhau bắt đầu ăn khớp, ngược lại một cái kim sắc vương không gian chính là xuất hiện ở trong sân động, hơn nữa bắt đầu càng ngày càng tới đại. Cuối cùng... Nhanh chóng liền đem toàn bộ sơn động đều bao vây ở trong đó. Chờ Phương Vũ phản ứng lại đây thời điểm, liền thấy mọi nơi sụp đổ vách đá sớm đã biến mất không thấy, chung quanh lập lòe chính là từng đạo kim sắc quang mang mặt tường, nó đem tất cả mọi người vây vào bên trong. Trong ngáy mắt, Phương Vũ trợt phát hiện, chính mình trong tay đang muốn ngưng tụ ra tới cửu thiên trọng lôi, lúc này lại là đột nhiên biến mất không thấy. Hắn một đốn, đông nhiên hơi hơi trừng lớn hai mắt, không kịp nghĩ nhiều, dây tiếp theo liền thấy hắn lại lần nữa dơ tay dựng lên Chính là kiểu thiên trọng lôi thân ảnh, sớm đã là biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, Phương Vũ càng là nhận thấy được, chính mình chính mình cảm thụ không đến thông huyền đại lục hơi thở. Giờ khắp này, liền phản phất hắn xuất hiện ở khác cái vĩ độ không gian chung. Đây là pháp tác không gian. Phương Vũ lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn kim quang lập lòe ánh sáng, hắn trong đầu lập tức liền có đáp án. Liên ở mấy người đều là toát ra một tia kinh ngạc thời điểm. Trên mặt đất Minh tưởng Trung Phục Nhan rốt cuộc là lại lần nữa mở hai mắt, ánh mắt đầu tiên xâm nhập chính mình trong tầm mắt hình ảnh, đúng là Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Sư tỉ, Phục Nhan một đốn, ngược lại lại là vội vàng lại hỏi ta thành công sao. Lúc này Phục Nhan cũng không xác định, chính mình có phải hay không thật sự diễn sinh ra pháp tắc không gian, thấy Bạch Nguyệt Ly động dung thần sắc hy, không khỏi buột miệng thuốt ra hỏi. Ngay sau đó, liền thấy Bạch Nguyệt Ly chậm rãi lộ ra một cái tươi cười tới, nàng rối tay vướt đối phương khuôn mặt nói chuyện khi lại là có chút nghẹn ngào thành công. Dứt lời, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt nhìn về phía bốn phía, cảm nhận được một mảnh pháp tắc lực lượng không gian, nàng rốt cuộc cũng hoàn toàn nở nụ cười, sau đó kích động mà thuận thế ôm lấy trước mắt bạch nguyện ly. Không, không có khả năng. Nhưng mà, chỉ một thoáng pháp tắc không gian chung lại là truyền đến Vương Vũ có chút không thể tưởng tượng thanh âm, hắn nhanh chóng nhìn về phía Phục Nhan thân ảnh, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc ngươi rõ ràng không phải pháp tắc hóa thân Sao có thể sinh ra pháp tắc không gian? Ngay vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là nhanh chóng hoàn hồn, hai người không có chút nào trì hoãn, lập tức đó là từ trên mặt đất đứng lên, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn về phía đối diện Phương Vũ. Sở Hữu hết thảy, xác thật nên kết thúc. Phục Nhan gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt trung tràn đầy nghiêm túc sắc bén, tiếp tục ra tiếng nói thông huyền đại lục là tất cả nhân tu tiên giả cùng tồn tại, mà không phải ngươi vật trong bàn tay. Khi nói chuyện Bên kia Chu Thần Kiếm cũng rốt cuộc làm ở hai con mắt, nàng lẳng lặng đứng lên, đồng dạng nhìn về phía đối diện Phương Vũ, đông chốc cười ngươi xem, sự tình trở nên thú vị. Trong lúc nhất thời, to như vậy pháp tắc không gian bên trong, phục nhan mấy người thẳng tắp đứng ở một bên. Bốn người ánh mắt đều là dừng ở Phương Vũ trên người, ánh mắt lưu chuyển gian tràn đầy lạnh thấu xương chi sắc, các nàng toàn thân lực lượng tựa hồ đều ở vào một loại sôi trào trạng thái, phản phất tùy thời đều có thể thuận lợi bùng nổ mà ra. Giờ khắc này, mọi nơi cực kỳ an tính. Nhìn trước mặt mấy người, Phương Vũ cuối cùng là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, bất quá lại là như cũ không có nửa phần hoảng loạn chi sắc, ngược lại thần sắc một ngừng cười nói các ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a liền tính thân ở pháp tắc không gian lại như thế nào. Dứt lời, liền thấy trước mặt Phương Vũ đột nhiên mở to hai tróng mắt, một đạo màu trắng ngà quang mang tức khắc hiện lên, ngay sau đó liền thấy vài đạo thân ảnh nhanh chóng từ thân thể hắn trung chia lìa mà ra. Thấy vậy, phía trước ma quân hơi hơi như mày Nàng từ thủy tự chung đều chưa từng nói thêm cái gì, ngược lại dẫn đầu thân hình vừa động, khổng lồ ma khí lại lần nữa dốc toàn bộ lực lượng. Nửa cái hô hấp gian, ma quân đã là nhanh chóng công hướng về phía phương vũ thân ảnh. Cùng lúc đó, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau gật gật đầu, đồng dạng là không có chút nào do dự, đột nhiên tuân ra chính mình cường đại nhất lực lượng, theo sau hai người đồng dạng hướng tới phương vũ phương hướng lao đi. Một mảnh hôn loạn chiến đấu, lại lần nữa một lần nữa đánh hướng. bá, bá. Chỉ thấy ma quân xung phong ở phía trước, cường thế lực lượng trực tiếp nghiền áp mà đi, trước mặt phương vũ trừng lớn hai mắt, đồng dạng là không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp giơ tay dựng lên, ngập trời công kích tùy theo dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, một đạo phương vũ thân ảnh đột nhiên từ phía bên phải chạy trốn ra tới, thẳng tắp một kích huy hướng về phía phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Hai người phản ứng nhanh chóng, lập tức chính là nghiêng người mà lược, nhẹ nhàng kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Phương Vũ công kích cũng thuận thế ở các nàng bên cạnh người gian khe hở chạy trốn qua đi. Dù cho như thế, lần này Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng vẫn chưa lựa chọn tiếp tục đơn đả độc đấu, mà là cùng đối mặt thượng sở hữu Phương Vũ thân ảnh. Chỉ thấy giữa không chung Phục Nhan nhanh chóng ổn định thân mình, hiện giờ pháp tác chi lực bị sinh thành không gian, nàng tự nhiên là không có biện pháp tiếp tục sử dụng nó lực lượng, nhưng mà nàng cũng vẫn chưa để ý, ngược lại trở tay vừa động, lấy ra tiên khí, sau đó trực tiếp ném trên không. Làm gấu trắng chính mình không chế được cung nỏ. Tiên khí chung gấu trắng mới vừa mở con người, lại là thấy phía dưới vài đạo giống nhau như lúc phương vũ thân ảnh, tức khác chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hướng tới phục nhan kháng nghĩ nói như thế nào lại là hắn. Lại còn có có nhiều như vậy phân thân, ta công kích hắn căn bản không thèm để ý à. Gấu trắng không muốn thừa nhận chính mình sức chiến đấu không được, chỉ cảm thấy là phương vũ quá mức với biến thái. Dứt lời, phục nhan lần này liền giật nhẹ khỏe miệng công phu đều không có. Nàng thậm chí cũng chưa xem gấu trắng liếc mắt một cái Đó là lại lần nữa phiên tay nắm lấy chính mình tiên khí linh kiếm Đột nhiên truyền âm nói thời khắc tìm đúng thời cơ công kích Đánh hắn trở tay không kịp là được Phục nhan tự nhiên biết phương vụ không sợ tiên khí cung nỏ công kích Chỉ là tại đây giày đặc chiến đấu hạ Đối phương tổng hội lộ ra dấu vết tới Gấu trắng có rất nhiều cơ hội có thể đánh lén Nói xong, phục nhan liền không có lại tiếp tục của nó Thức mau, liền thấy nàng trực tiếp nhảy dựng lên Quanh thân độ ấm chợt giảm xuống bất quá là một lát công phu, một mảnh sắc bén băng chủy chính là ngưng tụ ra tới, nàng rũ mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Phương Vũ thân ảnh, nhẹ a nói đi. Giây tiếp theo, theo phục nhan dơ tay xuống phía dưới một áp, trước mặt sở hữu băng chủy tức khắc đột nhiên nổ bắn ra đi ra ngoài, huệ cuốn từng đạo khủng bố kiếm ý, liền như vậy lạc hướng về phía phía dưới. Phương Vũ thân hình vừa động, nhanh chóng dơ tay mà động, chợt đánh ra một mặt quần sáng ngăn cản. Liền ở phục nhan còn không có tới kịp thu tay lại khi, Mặt khác một đạo phương vũ thân ảnh không biết khi nào lại là xuất hiện nàng phía sau, đồng nhiên không có chút nào trần chờ trực tiếp một kích bay nhanh đánh hướng về phía phục nhan bóng dáng Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh suy sụp xuất hiện ở phục nhan phía sau, nàng nhìn trước mắt bay tới công kích, thật lớn ma khí phủi tay mà ra, giống như một tầng sóng biển, thẳng tóc đè ép qua đi. Frank! Frank! Trong lúc nhất thời, khắp pháp tắc không gian trung đô vang lên các loại lực lượng chạm vào nhau nổ mạnh thanh âm. Tựa hồ đã sớm biết Bạch Nguyệt Ly xuất hiện, Phục Nhan thậm chí đều không có quay đầu lại xem một cái, mới vừa thu hồi tay chính là rỗi tay hư không một chút, trước mặt tiên khí linh kiếm đột nhiên kịch liệt xoay tròn lên. Cùng thời gian, lại thấy giữa không chung hai người không hẹn mà cùng một cái xoay người bay lên, một cái xoay người lặn xuống mà đi, lưỡng đạo thân ảnh hoàn mị ở không chung sai khai. Lúc này, một vòng bóng kiếm đã là hiện lên ở Phục Nhan quanh thân, nàng ngước mắt nhìn vừa mới sau lưng kia nói phương vũ, đột nhiên cả người lấy thân hoa kiếm Bay nhanh hướng tới đối phương đâm tới. Chỉ nghe thấy bá, một tiếng, phục nhan lại là giống như một đạo lợi kiếm, trực tiếp từ phương vũ trong thân thể xuyên qua, người sau nháy mắt rơi xuống đi xuống. Mà xuống Tiềm Bạch Nguyệt Ly, lại là phiên tay vừa động, bốn phía nồng đậm ma khí tức khắc hóa thành một cái che trời cự mãng, sau đó mở ra chính mình buồn máu mồm to, chất hướng tới phía dưới phương vũ cắn xé qua đi. Một kích thực hiện được sau, Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa không có lựa chọn ham chiến, hơn nữa lại lần nữa một cái xoay người, lại là một lần nữa rơi xuống giữa không chung. Hự. Nhưng vào lúc này, lại thấy một đạo quang tiễn bay ra, thẳng tóc bắn về phía phía dưới kia nói Phương Vũ thân ảnh. Nông đậm ma khí chung, kiếm quang bắn ra bốn phía. Phương Vũ thân ảnh cuối cùng là bị đánh lui mấy mét xa, toàn bộ phân thân tựa hồ đều có chút chật vật. Nhưng mà này chỉ là một cái tốt bắt đầu mà thôi, cũng không có cái gì hảo lệnh người hưng phấn, rốt cuộc phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhưng đều là không hề giữ lại, như cũ khó có thể chân chính đánh chết rất đối phương phân thân. Bất qua trước mắt cục diện cuối cùng không có phía trước ở trong sơn động như vậy tuyệt vọng giữa không chung hai người cũng không có thời gian thở dốc bởi vì phương Vũ mặt khác thân ảnh lập tức theo sát sau đó cùng hướng tới các nàng công lại đây không đến nửa cái hô hấp gian, trên bầu trời lại là một mảnh hô chiến mà Chu thần kiếm cùng ma quân bên này cũng là cùng Phương Vũ đánh phi thường kịch liệt chỉ là không thể sử dụng kiểu thiên trọng lôi sau hai người đã có thể cùng đối phương đánh không phân cao thấp thậm chí có rất lớn ưu thế toàn bộ pháp tắc không gian chung Ngay cả gấu trắng đều vội túi bụi, tựa hồ chỉ còn lại có dấu ở trong không khí chiêu bình, có chút không có nhận thức. Ấm vang. Không quá lớn nhiều một lát sau, lại thấy ma quân tức khắc đem chính mình trước mặt phương vũ một kích oanh đi ra ngoài, người sau càng là một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài. Khu khu. Trên mặt đất phương vũ kịch liệt ho khan, hắn thoáng rôi tay che lại ngực, ngước mắt nhìn trước mặt ma quân, còn có hậu mặt một đoàn hôn chiến trung đám người, lại là khí cực phản cười rộ lên. Ngay sau đó. Liền thấy hắn xoay người lên một cổ khổng lồ hấp lực chợt từ Phương Vũ trong thân thể chuyển đến ông Long trong phút chốc khắp không khí đều vì này run rẩy lên mọi nơi sở hữu đông nhiên mở to hai mắt trong nháy mắt đó là sôi nổi hóa thành một đoàn trùm tia sáng tịch liệt một lần nữa buôn trở về Phương Vũ thân thể giữa không chỉ có như thế phục nhan mấy người đều cảm giác toàn thân lực lượng đều có loại sắp bay ra đi thế phản phất tùy thời đều sẽ bị Phương Vũ cắn nuốt rất giống nhau cũng may là mấy người thực lực hùng hhổu mạnh mẽ đem loại cảm giác này để ép trở về. Phần 384 Nhưng mà ngay sau đó, một cổ nghiêng trời lệnh đất lực lượng từ phương vũ trong thân thể nổ mạnh ra tới, vàng bạc ngập trời lực lượng tức khắc giống như mặt nước sóng gợn giống nhau, tích liệt hướng bốn phía lan tràn mở ra. Bá! Bá! Cảm nhận được này cổ khổng lồ nổ mạnh chi lực sau, bốn người sôi nổi về phía sau thối lui, chính là cường Đại Lan đến đã buông xuống, các nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể bị động dơ tay ngăn cản. Nhưng mà lực lượng quá mức với cách xa, trong chớp mắt liền thấy giữa không chung bốn người, liền như vậy trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Lại lần nữa thật mạnh té rớt trên mặt đất. Cùng lúc đó, phương vũ trong con ngươi đã là bắt đầu tản mát ra một cổ hủy diệt lực lượng, phía trước ma quân thấy, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía một bên Chu thần kiếm, trọng thanh á nói lập tức trở về. Này không đầu không đuôi bốn chữ, lại là làm một bên phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly có chút sợ không được đấu óc, hai người không khỏi theo bản năng nhìn qua đi. Gia Chu thần kiếm một đốn, Hồ còn có chút do dự cái gì Bất quá giây tiếp theo Lại thấy một đạo màu đen phân thân suy sụp từ ma quân Trong cơ thể vượt ra Sau đó trực tiếp dừng ở chu thần kiếm trước mặt Tùy ý rôi tay nhắc tới trên mặt đất Chu thần kiếm hiện giờ Còn có cái khác đường sống sao Nói xong ma quân thủ hạ lực lượng một ngừng Ánh mắt nhẹ động lại lần nữa Từng câu từng chữ nói hoặc là Ta không ngại dùng sức mạnh Chu thần kiếm Phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly lời này Như thế nào nghe có chút quá gì Theo ma quân nói âm rơi xuống, trước mặt chu thần kiếm rốt cuộc là một trưởng trụ bay đối phương, có chút giận dữ nhìn chầm chầm ma quân bùng ra, ta đã biết. Chánh! Giây tiếp theo, liền thấy chu thần kiếm thoán thiên dựng lên, theo chói mắt màu đỏ quang mang hiện lên, khắp pháp tắc không gian trung lập tức vang lên một trận kiếm minh thanh, nàng lại là lại lần nữa hóa thành một phen màu đỏ linh kiếm. thấy vậy, ma quân cùng chính mình phân thân không có chút nào chần chờ ngáy mắt lắc mình xuất hiện ở phương vũ tả hưu hai sườn. Ngước mắt gian Chỉ thấy Ma Quân lưỡng đạo thân ảnh giơ tay mà động, bốn phía ma khí tức khắc tùy theo kịch liệt chấn động lên, đảo mắt đã là hóa thành từng điều thật lớn màu đen xiêu xích. Trong phút chốc, chính là cuốn quanh ở phương Vũ Tứ chi thượng. Cùng lúc đó, Ma Quân lập tức nhìn về phía trên mặt đất Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, thấy trên không tản ra hồng quang chu thần kiếm, hai người nháy mắt hoàn toàn hiểu được. Sư nghĩ. Phục Nhan đột nhiên hô một tiếng. Trong khoảnh khắc, liền thấy hai người trực tiếp xoay người nhảy dựng lên, trực tiếp dừng ở chu thần kiếm mặt sau. Cơ hồ là không, có chút nào chần chờ, Phục Nhan lập tức đem toàn thân sở hữu lực lượng đánh ra. Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cũng là như thế. Một đen một trắng lực lượng dống nhiên gắt gao không chế được trước mặt Chu thần kiếm, thân kiếm lập loè thật lớn hồng quang, hai người rốt cuộc là cắn chặn răng, ra sức giỗi tay xuống phía dưới áp đi. Hưu. Theo một trận thật lớn kiếm minh tiếng vang lên, liền thấy giữa không trung Chu thần kiếm trực tiếp nổ bắn ra đi ra ngoài, phía dưới ma khí xiển xích gắt gao khống chế được phương vũ. Người sau toàn thân lực lượng còn chưa hoàn toàn bùng nổ khi. Một mặt màu đỏ bóng kiếm, đã là thẳng tắp xuyên qua hắn thân ảnh. Ông Long. Chỉ một thoáng, liền thấy phương vũ trong thân thể xuất hiện một cái đáng sợ lực lượng lốc xoáy, bất quá là trong chớp mắt ngáy mắt, lại là lập tức đem hắn cả người cắn nuốt hầu như không còn. Đệ 309 chương 309. a á á á Trong phút chốc, toàn bộ pháp tắc không gian chung đó là vang lên phương vũ thống khổ đến cực điểm tiếng La chỉ thấy bị ma khí xiển xích dây dừa thân ảnh, đột nhiên ngước mắt một trận ngửa mặt lên trời thách giải, sắc mặt giữ tợn đáng sợ. Giữa không chung, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã là hao phí sở hữu lực lượng, hai người hư thoát giống như tùy thời đều khả năng ngã xuống đi. Chỉ là các nàng tầm mắt, lại như cú gắt gao truy tung màu đỏ chu thần kiếm, bình tĩnh nhìn nó bay nhanh xuyên qua phương vũ thân thể, ngay trong nháy mắt này, khắp pháp tắc không gian đều chuyển đến từng trận chấn động run rẩy thanh âm. Ầm ầm ầm. Theo một trận vang lớn rơi xuống, Liên thấy hai bên nồng đẫm ma khí chung ma quân, trong nháy mắt phản phất là đã chịu lực lượng phản vệ giống nhau, cả người đều bị thật lớn lực lượng bắn bay đi ra ngoài. Trong miệng càng là có máu tươi trào ra. Mọi nơi sở hữu ma khí hóa thành siếng xích, cũng ở trong nháy mắt vỡ thành nát nhử. Liên ở phía sau Chu Thần Kiếm một lần nữa hóa thành hình người khi, đồng nhiên thấy Phương Vũ vừa mới bị xuyên qua đi ngực chung, suy sụp một đạo thật lớn gió lốc lốc xoay hướng bốn phía cuốn lên. Giờ khắc này, một đạo khủng bố lực lượng Trận từ phương vũ trong thân thể buộc phát ra tới, hắn cả người đều là tùy theo bị vô tận lực lượng lốc xoáy cuốn nuốt, bất quá là trong chớp mắt ngay mắt, ngay cả một mảnh góc áo đều chưa từng dư lại. Thấy vậy, giữa không trung phục nhan rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng vội vàng có chút kích động xoay người, đột nhiên ghé mắt nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly sư tỉ, "Chúng ta thành công." Nhưng mà liền ngay sau đó, còn không đợi Bạch Nguyệt Ly ra tiếng đáp lại khi, phía trước lực lượng lốc xoáy lại là tức khắc kịch liệt hướng bốn phía nổ mạnh mở ra. Thủy diệt lực lượng, giống như thật lớn sóng to gió lớn, trong khoảnh khắc hướng bốn phía nổ mạnh mở ra, chung quanh bốn người căn bản không có bất luận cái gì phản ứng thời gian, vừa định xoay người khi, cũng đã bị lan đến gần. Hào hào! Giữa không chung phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly rốt cuộc là không có chống đỡ, nháy mắt bị cường đại nổ mạnh lực lượng đánh bay, sau đó thật mạnh té rớt trên mặt đất. Phúc! Hai người tiêu hao hầu như không còn thân thể, lập tức hơi thở quẩn cuộn một ngụm máu tươi từ các nàng trong miệng trào ra Chính là nhìn phía trước thật lớn cắn nuốt lốc xoáy càng lúc càng lớn, Phục Nhan sớm đã không rảnh lo cái khác, nàng biết nếu là tùy ý mấy người bị cổ lực lượng này cuốn vào trong đó nói, chỉ sợ hôm nay các nàng đều đi không ra đi này phiến pháp tắc không gian. Liên tính là hóa thân nga xuống, thiên đạo cũng là muốn lôi kéo các nàng cùng nhau trôn cùng. Mặt khác hai bên mà quân cùng chu thần kiếm, đồng dạng là bởi vì lực lượng tiêu hao quá nhiều, đã không có gì phản kháng thực lực, chỉ khẩn cấp nhìn chầm chầm trước mắt thật lớn cắn nuốt lực lượng lốc xoáy thấy vậy Phục Nhan ngược lại lập tức xoay người ngồi dậy, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng rỗi tay cùng nhau. Ông long." Theo một trận chấn động thanh âm vang lên, chỉ thấy bốn phía pháp tắc không gian, trận kịch liệt lập lệ khởi kim sắc quang mang, Phục Nhan suy sụp rỗi tay hư không một chảo, trở tay lại dựng thẳng bàn tay. Ngay sau đó, liền thấy vô số kim sắc ánh sáng đột nhiên bay nhanh dung hướng về phía tay nàng trưởng, Phục Nhan nhanh chóng cắn chặt răng, tùy ý khỏe miệng máu tươi tiếp tục hướng ra phía ngoài tràn ra. Nàng cũng như cũ sớm đã hoàn toàn không màng. Phục Nhan. Bạch Nguyệt Ly cảm nhận được Phục Nhan bên cạnh Kim Quang Khi, bỗng nhiên liền có chút sốt ruột, cơ hồ là buột miệng thốt ra hô. Nô theo một trận tiêu जेन thanh âm chuyển đến, liền thấy trên mặt đất Phục Nhan lập tức liền ban thẳng thân thể, nàng chịu đựng cường đại thống khổ, bỗng nhiên viên tay mà rơi, nhanh chóng đem đôi tay hợp ở chính mình trước người. Nay một giây, vừa mới sở hữu kim sắc ánh sáng đột nhiên biến thành một cái nho nhỏ vương không gian, sau đó ở Phục Nhan song trưởng chi gian, nhanh chóng quay cuồng lên. Ầm ầm ầm. Phía trước lực lượng lốc xoáy chung lại lần nữa truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, bất quá là một lát công phu, lực lượng cường đại đã là hướng bốn phía thổi quét mà đến, mắt thấy bốn người đều phải bị toàn bộ cuốn vào trong đó khi, trên mặt đất phục nhan rốt cuộc trận song trưởng cho nhau một áp. Ngàn cân treo sợi tóc hết sức, liền thấy bốn phía pháp tắc không gian như là đã chịu cái gì áp bách giống nhau, bắt đầu kịch liệt hướng kim sắc quang mang sôi nổi hội tụ mà đến. Thật mau, liền thấy sở hữu pháp tắc ánh sáng Không khỏi nhanh chóng quay trùng quanh trung gian kia đoàn nổ mạnh lực lượng lốc xoáy, bất quá là trong nháy mắt công phu, liền giam cầm chỉnh đoàn lực lượng. Cùng lúc đó, theo một trận lóa mắt quang mang hiện lên, pháp tắc không gian trung bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy, mà bị pháp tắc không gian khoanh lại lực lượng lốc xoáy, còn ở trong đó phát sinh thật lớn nổ mạnh, chỉ là pháp tắc không gian kiên cố như bàn thạch, căn bản không chịu một đinh điểm dao động ảnh hưởng, như cũ tiếp tục nhanh chóng thu nhỏ lại lên, đương đẩy trời kim quang tan đi. Vừa mới pháp tắc không gian đã là thu nhỏ lại thành một cái kim sắc quan điểm, bị khoanh lại lực lượng cũng sớm đã biến mất hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, mọi nơi đen nhánh hư vô không gian trung, rốt cuộc là lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Bá! Bá! Khốn Long Giản Trung, phía trước phong ấn chu thần kiếm Sơn Động sớm đã là hoàn toàn sụp đổ, không chỉ có như thế, bên ngoài Sơn Thể cũng là ẩm ẩm sợ. Cũng không biết đi qua bao lâu, Sơn Động ngoại giữa không trung đột nhiên hiện lên vài đạo quan mang. Ngay sau đó bốn đạo thân ảnh đó là sôi nổi từ phía trên rơi xuống xuống dưới, sau đó thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Bốn người tự nhiên là từ pháp tắc không gian chung, bị cấp bách truyền tống ra tới phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly mấy người. Giờ này khắc này, tựa hồ là bởi vì vừa mới cùng thiên đạo hóa thân chiến đấu quá mức với kịch liệt, bốn người đều là hơi thở có chút mặt ngược, vốn là lực lượng tiếp cận khô cạn, sau lại lại là đã chịu phương vũ nổ mạnh lực lượng làn đến, trên mặt đất mấy người đã là sôi nổi lầm vào hôn mê giữa xôn sao? bất quá thương mau liền thấy giữa không chung một đạo vô hình lực lượng tùy theo nhẹ độc lên ngược lại một đạo thân ảnh đó là vững vàng từ thượng rơi xuống chủ nhân một lần nữa hóa hình tinh quái chiêu bình ở rơi xuống đất sau ánh mắt đầu tiên chính là nhìn về phía rơi xuống trên mặt đất kia mặt màu đỏ thân ảnh nàng cơ hồ là không có chút nào do dự lập tức cất bước liền chạy qua đi chiêu bình hoang mang rối loạn vội vội ngồi sổm chu thần kiếm bên cạnh rũ mắt nhìn lại khi ánh vào mi mắt chính là một trường không hề hết sắc khuôn mặt Cặp kia môi đỏ lúc này cũng là tráng bệnh lợi hại. Chủ nhân. Chiêu Bình hoảng sợ, vội vàng mặt trên đem trên mặt đất Chu Thần Kiếm đỡ lên, một bên sốt ruột ế một chút cuốn quýt điều tra Chu Thần Kiếm hơi thở. Hào nửa ngày, Chiêu Bình lúc này mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy nói là bị thực trọng nội thương, nhưng cánh mạng lại là vô ưu bất quá là bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn, mới có thể hôn mê bất tỉnh, phòng trừng chờ khôi phục trong chốc lát, là có thể đã tỉnh. Xác định Chu Thần Kiếm không có tánh mạng chi ưu sau, chiêu Bình ánh mắt lúc này mới dừng ở phục nhan mấy người trên người, trải qua một phen điều tra sau, dư lại ba người đều là cùng Chu Thần Kiếm giống nhau, khôi phục một lát liền có thể một lần nữa đã tỉnh. thấy vậy, chiêu Bình một trái tim cuối cùng là có thể rơi xuống. Nghĩ đến vừa mới pháp tắc không gian tử vong thời khắc, nàng tức khắc liền có chút vô lực ngồi dưới đất, bất quá thực mau lại cảm thấy một trận may mắn, còn hảo các nàng tất cả mọi người sống sót. Nghĩ đến đây... Chiêu Bình thật mạnh thở dài một hơi, đang chuẩn bị một lần nữa đứng dậy khi, nơi xa trên bầu trời lại là trợt hiện lên một đạo thật lớn tia chớp, răng rắc, ẩm ầm ẩm, ẩm. Ngay sau đó dây tiếp theo, một trận vang tận mây xanh tiếng sâm chính là chuyển đến, chấn đến trên mặt đất Chiêu Bình không khỏi đánh một cái giật mình. Theo bản năng ngước mắt, Chiêu Bình liền thấy không trung thượng không biết khi nào, sớm đã là mây đen răng đầy, tiếng sấm cuốn cuộn, thật lớn tia chớp càng là thường thường ẩm ẩm xẹt qua phía chân trời, chỉ chốc lát sau Một trận xôn sao mưa to liền chút xuống xuống dưới. Thẳng đến một trận đầu mưa lớn nhỏ giọt tới rồi chính mình trên mặt, khốn long giản trung chiêu bình tựa hồ lúc này mới nhanh chóng hoàn hồn, nàng nhìn trên mặt đất bốn người, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dơ tay dựng lên. Xôn sao? Thức mau, một đạo vô hình lực lượng còn sáng chính là xuất hiện ở mấy người phía trên, đem nửa cái khốn long giản đều che kín mít, phía dưới phục nhan mấy người, tự nhiên là chưa từng đã chịu nước mưa lăn đến. thấy vậy, chiêu bình lúc này mới thu hồi tay. Trước mặt mấy người đều là khủng bố tiên nhân đại năng, nàng cũng không dám mang theo mấy người đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này, chờ chủ nhân cùng phục nhan các nàng, chính mình tỉnh lại. Bên ngoài, mưa to như cũ xôn xao rơi xuống, trên bầu trời tiếng sấm càng là vang đáng sợ, liền phản phất là tưởng phách thứ gì giống nhau. Trong lúc nhất thời, chiêu Bình không khỏi có chút kinh hãi. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, trên mặt đất bạch nguyệt ly dẫn đầu hơi hơi như mày. Sau đó chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Bất quá mở hai trong mắt trong ngáy mắt, Bạch Nguyệt Ly chính là vội vàng tìm kiếm Phục Nhan thân ảnh, thấy đối phương ngã xuống một bên, nàng thoáng chốc cái gì cũng không dành lo, xoay người liền lược qua đi. Phục Nhan. Bạch Nguyệt Ly bế lên hôn mê Phục Nhan, chỉ cảm thấy chính mình đôi tay đều có chút run dày lên. Lúc này, một bên triêu bình không khỏi ra tiếng nói Phục Tiên Nhân không có việc gì, chỉ là khí huyết cùng chân nguyên có chút hao tổn, cùng ta chủ nhân giống nhau Thực mô đều có thể tỉnh lại. Khi nói chuyện, Bạch Nguyệt Ly đã là dối tay điều tra Phục Nhan thân thể. Kết quả xác thật như Chiêu Bình lời nói, nàng tức khắc không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hào nửa ngày, Bạch Nguyệt Ly cảm xúc cuối cùng là thoang chấn định xuống dưới, nàng lại nhìn về phía ma quân cùng Chu Thần Kiếm. Hai người cũng đều là tánh mạng vô ưu lại đi qua hào nửa ngày, ba người lúc này mới rốt cuộc từ từ từ hôn mê chung hoàn hồn. Sư tỉ. Đập vào mắt đó là Bạch Nguyệt Ly khuôn mặt, Phục Nhan không khỏi một đốn Cảm giác chính mình trong óc còn không phải thực rõ ràng, theo bản năng liền buột miệng tốt ra. Phần 385 Bạch Nguyệt Ly đột nhiên gật gật đầu, nàng cực lực nhịn xuống trong mắt nước mắt, không khỏi lộ ra một cái tươi cười ra tới ân. Chủ nhân, người rốt cuộc tỉnh, ô, ô Mặt khác một bên, ma quân cùng Chu Thần Kiếm thân ảnh, cũng là trận từ trên mặt đất ngồi dậy, chiêu bình thấy, tức khắc kích động không thôi, vội vàng lớn tiếng kê ơ. Nghe vậy, Chu Thần Kiếm không khỏi dối tay đè đè giữa mày. Hướng tới chính mình kiếm hầu xua xua tay, ý bảo nàng ăn tĩnh một ít. Mà một bên ma quân, lại là như cũ không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, tỉnh lại chuyện thứ nhất, đó là lập tức ngay tại chỗ đả tọa bắt đầu nhanh chóng khôi phục khởi tự thân thực lực. Giang giác, một tiếng, trên bầu trời lại là một đạo thật lớn kia chớp xẹt qua. Bàng bát mưa to như cũ nhanh chóng rơi xuống. Bên này phục nhan tựa hồ cuối cùng là hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, trong đầu lại lần nữa hiện lên vừa mới pháp tắc không gian cuối cùng một khắc. Nàng nhanh chóng cẩn thận nhìn chầm chầm trước mặt Bạch Nguyệt Ly, vội vàng mở miệng hỏi sư tỷ ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Bạch Nguyệt Ly đúng sự thật lấp đầu. Nghe vậy, phục nhan cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân phản phất bị một tòa núi lớn nghiên áp quá giống nhau, nhẹ nhàng liên lụy vừa động chính là đau xuyên tim, nàng tức khắc không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh tê. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly tự hồi hoảng sợ, ruôi tay liền phải tiến lên xem kỹ Phục nhan có chút bất đắc dĩ lắt đầu, sau đó hơi hơi khẽ động một chút khỏe miệng, đột nhiên lộ ra một cái an ủi tươi cười tới không có việc gì, ta khôi phục một chút thì tốt rồi, sư tỷ không cần lo lắng. Nói, liền thấy Phục nhan rốt cuộc là hoàn toàn ngồi dậy, nàng cũng không có chút nào trì hoãn, lập tức chính là móc ra mấy cái đan dược nuốt vào, trong đó càng là có hai quả có thể nhanh chóng khôi phục thất thất bát bát thực lực âm dương đan. Nuốt vào đan dược lúc sau, Phục nhan lúc này mới nhanh chóng điều động lực lượng bắt đầu hấp thu. Làm xong này hết thảy mới ngước mắt một lần nữa nhìn trước mặt có chút lo lắng Bạch Nguyệt Ly sư tỷ cũng nhanh lên khôi phục đi, nơi này không phải ở lâu nơi, nếu là thi quỷ môn người đột nhiên sát trở về, liền phiền thoái. Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt Ly sát mặt cuối cùng là trở nên hảo một ít, nàng vẫn chưa tiếp tục nói thêm cái gì, mà là hay còn hướng tới đối phương gật gật đầu. Vì thế thực mau, to như vậy không gian chung, trừ bỏ không có việc gì chiêu bình ở ngoài, còn lại mấy người đều sôi nổi bắt đầu đả tọa điều tức. Chính như Phục Nhan lời nói, nếu là cái này là thi quỷ môn người một lần nữa sát trở về, xác thật phiền thoái không thôi. Hơn nữa đối với các nàng tới nói, cũng sẽ không tùy ý chính mình tay chói gà không chặt, cần thiết thời khắc đều bảo chỉ có thể chiến đấu trạng thái mới được. Trong lúc nhất thời, mọi nơi lại chỉ còn lại có xôn xao tiếng mưa rơi, cùng mấy người vững vàng tiếng hít thở. Gần chỉ là đi qua không đến nửa khắc chung, liền thấy trên mặt đất ma quân dẫn đầu một lần nữa đứng lên, nàng khôi phục tâm thần lúc sau. Đông Nhiên liền ngước mắt nhìn về phía nơi xa không trung phía trên. Nặng trĩu mây đen kịch liệt quay cuồng, bên trong tràn ngập tảng lớn đáng sợ lôi hải. Giờ khắc này, phản phất khắp trên đại lục khí áp đều mạc danh hạ thấp. Thấy vậy, Ma Quân Đạm Mạc biểu tình rốt cuộc là hơi hơi có biến hóa, một đôi mày đẹp cũng là không khỏi thuận thế nhẹ nhăn, toàn bộ ánh mắt đều gắt gao tỏa định ở không chung phía trên. Chèn. Nhưng mà dây tiếp theo, chiêu bình dùng để che mưa quần săng dưới, lại truyền đến một trận kiếm minh thanh. Cúc Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều không tự giác mở hai trong mắt, chỉ thấy một thân hừng đỏ Chu thần kiếm, lại là nắm một đạo chính mình bản thể hồng kiếm hư ảnh, lập tức chỉ hướng về phía trước mặt ma quân bóng dáng. "Chủ nhân." Đối mặt một màn này, ngay cả một bên triêu bình tựa hồ đều có chút không phản ứng lại đây. "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Chu thần kiếm lạnh lùng nhìn chầm chằm một thân đen nhánh ma quân, ánh mắt chung tựa hồ có chút lạnh lùng hơi thở, ngữ khí lại là phá lệ bình tĩnh như thế nào sẽ đối Chu thần kiếm như thế hiểu biết. Lời này Nói tự nhiên là ở pháp tắc không gian chung, ma quân cư nhiên mệnh lệnh khẩu khí, làm nàng trở về bản thể đối phó phương vũ. Khi đó, càng là một bàn tay liền đem chính mình để sách lên tới. Nghĩ đến này, Chu Thần Kiếm ánh mắt lạnh leo giống như lại hạ thấp một lần, rốt cuộc hiện giờ trên đại lục, có thể biết được Chu Thần Kiếm tồn tại, vốn chính là lông phượng xứng lân ma quân tự nhiên lệnh người hoài nghi. Nhưng mà, đối mặt Chu Thần Kiếm chất vấn, trước mắt ma quân lại là như cũ không dao động, nàng ngước mắt nhìn không chung. Hào nửa ngày mới chậm rãi thu hồi tầm mắt xoay người, chỉ thấy Ma Quân tùy tay vừa nhấc, đó là đem trước mặt bóng kiếm chắn đi. Tiếp tục nhìn về phía trước mặt mấy người, Ma Quân thanh âm rốt cuộc chậm rãi vang lên chỉ là hắn hóa thân bị tiêu hủy, thông huyền trên đại lục trói buộc gông xiềng như cũ tồn tại, hơn nữa, càng nghiêm trọng. Ma Quân chỉ là dừng lại một chút một chút, ngữ khí như cũ nhàn nhạt, nghe không ra cái gì cái khác cảm xúc tới. Nghe vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lúc này mới cả kinh. Hai người lập tức ngước mắt nhìn về phía không trung, chỉ thấy mặt trên mây đen răng đầy, tiếng sấm cuốn cuộn, cái loại này thiên đạo ý chí áp bách, thế nhưng thật sự chưa từng tan đi. Trong lúc nhất thời, hai người đột nhiên mở to hai mắt. Hiện giờ sự thật, tựa hồ đã tại dự kiến ở ngoài lại tại dự kiến ở ngoài, chính như Ma Quân lời nói, các nàng lao lực toàn lực, bất quá là phá hủy thiên đạo hóa thân mà thôi, chân chính thiên đạo, như cũ có thể tiếp tục trói buộc khắp đại lục. Nói xong, Ma Quân lúc này mới ngước mắt nhìn về phía một bên Chu thần kiếm. Nàng ánh mắt nhạt nhạt, tựa hồ thực tùy ý nói cùng với lo lắng mục đích của ta, không bằng nghị cách trở về đỉnh. Bị phong ấn lâu lắm, chu thần kiếm thực lực sớm đã trôi đi hơn phân nửa, rõ ràng không phải là ma quân đối thủ. À chu thần kiếm đầu tiên là một đốn, ngược lại đó là cười lạnh một tiếng, bất quá trên tay lại là hãy còn thu hồi chính mình bản thể bóng kiếm. Khu khu. dây tiếp theo, nàng đó là lại dơ tay ho khăn lên, một bên kiếm hầu chiêu bình vội vàng tiến lên nâng đối phương, đầy mặt lo lắng nói chủ nhân. Người không sao chứ? Phục nhan thu hồi chính mình tầm mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút trầm mặt lên. Hào nửa ngày, nàng mới nhìn về phía trước mặt ma quân, đột nhiên mở miệng nói kế tiếp, đối với toàn bộ tu tiên giới người tu tiên tới nói, tu luyện đột phá chỉ biết càng thêm khó khăn.